Ai sợ ai? Tam huynh đệ cũng đều là bạo tính tỉnh, khi nói chuyện cầm lấy vũ khí liền đi ra ngoài, hướng tới di lạc sơn biệt viện sau núi đi đến, bởi vì bọn họ không dám ở biệt viện bên trong đánh. Kỳ thật tam huynh đệ sớm chiều tương đối đã thật lâu, lẫn nhau chi gian cảm tình cũng là tương đương thâm hậu. Như bây giờ hoàn toàn là bởi vì, dĩ vãng bọn họ đều mang mặt nạ, ở chung lên rất là tự nhiên, hiện giờ đột nhiên tháo xuống mặt nạ, mặt đối mặt ngồi cảm thấy hảo không tói quen. Nam nhân sao? Có cái gì vấn đề đánh một trận thì tốt rồi. Ba người cho nhau tổn hại qua sau, rất có an ý mà chuẩn bị tới một trận, giảm bất một chút bọn họ đột nhiên sinh ra mạc danh mới lạ cùng xấu hổ. 218 ném đi uy cầu. Chỉ là hôm nay tựa hồ ông trời không tính toán làm cho bọn họ đánh nhau, bởi vì bọn họ muốn đi đánh nhau địa bàn, lúc này đã bị người chiếm lĩnh. Xâm thịt cùng Lục Phi, thương nguyên tới rồi sau núi, xa xa mà liền nhìn đến ao hồ trên không hai bóng người đang ở kịch liệt đánh nhau. Ngay cả bọn họ như vậy cao thủ nhìn đều có chút hoa cả mắt Là vân trang chủ Thư Nguyên nói Một cái khác là bách hội lâu chủ Xâm tịch nói Chúng ta hôm nay vẫn là quan chiến đi Lục Phi nói Vân vô bản thân chính là thành danh đã lâu tuyệt đỉnh cao thủ Theo chân bọn họ sư phụ Long Thiên Giả là một cái thời đại Võ công tự nhiên tại đây ba người phía trên Mà một cái khác Hoàn toàn chính là cái trong truyền thuyết tồn tại Như vậy quan chiến cơ hội chính là cực kỳ khó được Mà tam huynh đệ nhìn không bao lâu lúc sau, liền nhìn đến bách hội một trưởng đánh ra, vân vô trực tiếp từ không trung rơi xuống, rớt vào phía dưới lạnh băng trong hồ nước. Hồ nước thư thiện, bách hội trên cao nhìn xuống nhìn chật vật bất ham mà đứng lên vân vô, mặt vô biểu tình mà nói, nếu không phải bởi vì thanh nhi nhận ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi bổi tố tâm. Dứt lời bách hội nhanh nhẹn mà đi, vân vô thần sắc ngẩn ngơ mà đứng ở lạnh băng trong hồ nước thật lâu chưa động. Đại ca, chúng ta muốn hay không đi đem vân trang chủ kéo lên Ta xem hắn màu đông cứng. Hiện tại mới vừa ăn tết, thời tiết còn tương đương lánh, thương nguyên nhìn đến vân vô ướt đấm ngân bạch tóc phảng phất đã kết băng. Là chúng ta phu nhân cha, hẳn là kéo một phen. Lục Phi nói cũng không có động, mà là nhìn sầm tịch chờ hắn quyết định. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau đi. Không mang mặt nạ thời điểm, hoa hoa mặt sẩm tịch biểu hiện ra một bộ đại ca bộ dáng, thoạt nhìn tương đương không khỏe. Chỉ là ở tam huynh đệ động thời điểm, vân vô cũng rốt cuộc động. Bất quá hắn cũng không có từ trong hồ nước phi thân mà ra, mà là đem chính mình cả người cũng chưa vào lạnh băng trong hồ nước. Sau một lát vân vô từ trong hồ phi thân dựng lên, lông mày thượng đều đã kết băng xương, hắn liền như vậy từng bước một thong thảm mà đi trở về Di Lạc Sơn biệt viện. Mặc hoa xanh cổ đã giải, mà hiện giờ bất quá là đại niên sơ nhị, kỳ thật cũng không có quá bao lâu, chỉ là hai ngày này đã xảy ra rất nhiều sự, rất nhiều thình lình xảy ra sự. Cha, mẫu thân ngày hôm qua nói ngươi uống nhiều ở ngủ nướng. Kỳ thật không phải như thế đúng hay không? Ở kiều Thanh xuống bếp thời điểm, Tiêu Dục chạy đến Mạc Hoa Xanh bên cạnh nhỏ giọng hỏi. "Dục nhi như thế nào biết không phải?" Mạc Hoa Xanh hơi hơi mỉm cười, đem Tiểu Dục ôm lên. Sắc mặt của hắn cũng không có cái gì khác thường, phía trước đã ăn vào bách hội cấp khai dược. Bởi vì ta biết mẫu thân không cao hứng. Tiêu Dục nghiêm túc mà nói, là mẫu thân không cao hứng sự tình, nhất định không phải việc nhỏ. Mạc Hoa Xanh nao nao, ôm lấy Tiểu Dục khẽ thở dài một hơi. "Đúng vậy, lấy kiều thanh giờ này ngày này thực lực cung địa vị có thể ảnh hưởng nàng tâm tình sự tình kỳ thật thiếu chi lại thiếu Mạc hoa xanh qua đi tổng nói muốn che chở kiều thanh một đời yên vui vô ưu nhưng trên thực tế kiều thanh ít có bất an đều là nguyên tử với hắn cha ngươi suy nghĩ cái gì tiểu dục vừa mới nhìn đến mạc hoa xanh trong mắt hiện lên một tia bạo ngược đây là hắn chưa từng có gặp qua không có gì Mạc hoa xanh thần sắc như thường mà đối tiểu dục hơi hơi mỉm cười nói ngươi đi xem ngươi mẫu thân cơm làm tốt không có Ta đói bụng. Nga, ta đây liền đi. Tiêu dục từ mạc hoa xanh trên người nhảy xuống, hướng tới bên ngoài chạy tới. Mạc hoa xanh nhìn Tiêu dục ra cửa, duỗi tay nắm chặt, một con chén trà đã ở trong tay hắn trở thành bột phấn. Lần đầu tiên có cơ hội mặt đối mặt thoải mái mà uống hai ly, xâm tịch, Lục Phi cùng Thư Nguyên ngồi ở chính bọn họ trong viện, đang ở thích trí mà đối ẩm. Phúc, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở cửa người, Thư Nguyên vừa mới uống nhập khẩu rượu lập tức phun đi ra ngoài không nghiêng không lệch mà phun ở đối diện Lục Phi trên mặt. "Chủ tử." Lục Phi lung tung lau một phen mặt, ba người nháy mắt thay đổi một bộ thần sắc, đứng dậy cung kính mà đối với Mạc Hoa Xanh hành lễ. Mạc Hoa Xanh lẳng lặng mà đi đến, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn đứng ở trước mặt ba người nói, "Tiểu thất muốn cho các ngươi quá thượng người bình thường sinh hoạt, còn khách khí mà kêu các ngươi sư huynh, các ngươi nghĩ như thế nào?" Mạc Hoa Xanh mặt vô biểu tình, ngữ khí thực bình tĩnh, lại làm ba người trong lòng đều là cả kinh. Xâm tịch mở miệng cung kính mà nói, phu nhân nhân hậu, thuộc hạ trong lòng vô cùng cảm kích. Chủ tử cùng phu nhân mặc kệ có gì phân phó, thuộc hạ định muôn lần chết không chối tử. Trên thế giới này, có thể trở thành nhân thượng nhân rốt cuộc chỉ là lông phượng xứng lân, mà có thể làm được giống mạc hoa xanh cùng tiểu thanh như vậy, ở trên triều đình Nam quyền, ở trên giang hồ vai phong một cõi, càng là tiền vô cổ nhân. Xâm tịch ba người, cùng mạc hoa xanh giống nhau đều là Long thiên dạ đồ đệ, lại khuất cư mạc hoa xanh dưới. Cũng không có cái gì hảo không cam lòng. Dòng sinh chín con cắt có bất đồng, lấy hoàng đế tới nói, mặc kệ có bao nhiêu đứa con trai, cuối cùng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế đều chỉ có một, mà ám lâu cũng như thế. Bọn họ ở trở thành long thiên dạ đồ đệ thời điểm, đều sẽ không khờ dại cho rằng này đại biểu bọn họ đã trở thành ám lâu người thừa kế. Lúc trước kia chàng lâu chủ tuyển chọn, bọn họ tận mắt nhìn thấy mạc hoa xanh từ ám dạ 18 sát sát trong trận tắm máu mà ra, đối mạc hoa xanh đều là tâm phục khẩu phục. Tuy rằng vì ám lâu vì mạc hoa xanh cống hiến lúc ban đầu là long thiên giả cưỡng bách bọn họ, nhưng là bọn họ nếu lựa chọn hoàn toàn thoát ly nguyên bản thân phận, trở thành một người sát thủ, liền không có gì hảo hối hận. Mà bọn họ chủ tử thực mau từ mạc hoa xanh chính mình biến thành mạc hoa xanh cùng tiểu thanh hai người. Tuy rằng bọn họ xưng hô kiểu thanh vì phu nhân, nhưng trên thực tế, này thanh phu nhân đại biểu chính là so chủ tử càng cao địa vị, bởi vì bọn họ chủ tử mạc hoa xanh, cũng duy phu nhân mệnh là tử. Mà Kiều Thanh đối bọn họ ba người thái độ, thật sự làm cho bọn họ từ đáy lòng kính phục. Đại đa số thời điểm, Kiều Thanh đều lựa chọn chính mình thượng, đi đánh đi đua, chưa từng có bởi vì bên người mang theo ba cái cao thủ, liền yên tâm thoải mái mà làm một cái cao cao tại thượng người đứng xem. Xâm tịch ba người đi theo mạc hoa xanh cùng Kiều Thanh đã thật lâu, chính là Kiều Thanh chân chính làm cho bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ cơ hội thiệt tình không nhiều lắm. Mà Kiều Thanh chưa từng có đối bọn họ quát mắng bên mặt hất hàm sai khiến có chuyện thời điểm liền trực tiếp nói rõ ràng, bọn họ ba người đều thưởng thức như vậy tính tình, cũng vẫn luôn đều làm hết sức, chưa từng có làm mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thất vọng quá. Ba người đi theo mạc hoa xanh cùng tiểu thanh lâu như vậy, chứng kiến bọn họ trải qua quá rất nhiều sự tình, bọn họ cũng đều biết tiểu thanh làm người xử sự, sự là cường giả chân chính phong phạm, cường giả chân chính không cần thông qua áp bách người khác sử dụng người khác tới biểu hiện chính mình cao cao tại thượng, càng không cần khoe ra chính mình quyền thế địa vị tới cầu được người khác sùng bái ánh mắt cường giả là từ trong ra ngoài tự tin đạm nhiên cũng không sợ hãi cũng không từ bỏ trong cuộc đời sở hữu gian nan hiểm trở ở cường giả trong mắt chỉ là cho hắn một cái trở nên càng cường cơ hội lần này mạc hoa xanh xảy ra chuyện nếu không phải bởi vì kiều thanh gặp biến bất kinh mà kiên trì đi xuống chỉ sợ mạc hoa xanh cũng không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại mà ở kiều thanh một mình một người đi hồng phong lĩnh phó ước thời điểm lục phi đã từng nghĩ tới chờ mạc hoa xanh tỉnh lại thế tất sẽ ở thiên hạ nhất lên một hồi huyết vũ tinh phong Hiện giờ Mạc Hoa Xanh tỉnh, xuất hiện ở sầm tịch ba người trước mặt hắn không giận tự uy, bình tĩnh trong mắt phảng phất ẩn chứa một cái hồ sâu, khoảnh khắc chi gian liền phải nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ cũng đều biết, Mạc Hoa Xanh tuyệt đối không phải tới tìm bọn họ nói chuyện phía uống rượu. "Thư Nguyên, ngươi hồi đông lôi đi." Mạc Hoa Xanh nhìn Thư Nguyên nói. Không phải thương lượng, cũng không có như kiểu thanh như vậy kêu Thư Nguyên một tiếng sư hình, đây là ám lâu lâu chủ đối thuộc hạ hạ mệnh lệnh. Thư Nguyên cũng không có một tia do dự, rũ mắt cung kính mà nói: nhưng bằng chủ tử phân phó ta không có gì phân phó nên làm như thế nào chính ngươi quyết định mặc hoa xanh mặt vô biểu tình mà nói thuộc hạ minh bạch thương nguyên đôi mắt một thầm cung kính mà nói mặc hoa xanh thực mau liền đi rồi cũng không có đối sầm tịch cùng lục phi hạ bất luận cái gì mệnh lệnh hai người liếc nhau sầm tịch nhìn thần sắc mạc danh thương nguyên hỏi ngươi là đông lôi người thương nguyên khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, ta là ta chính mình đại ca nhị ca ta đi trước Thư Nguyên lấy lại bình tĩnh, chắp tay đối với Sầm Tịch cùng Lục Phi nói, Dứt lời đã đã đi xa. Đông lôi Lục Phi như suy tư gì mà nói, đông lôi có phải hay không có cái tướng quân họ Thư? Đông lôi Thư ra ngũ công tử tiếng tâm lừng lây, cũng không có nghe nói có kêu Thư Nguyên. Sầm Tịch nói, đông lôi quốc thượng võ, ở thiên hạ nổi tiếng nhất cơ hồ không có gì văn nhân, thuần một sắc đều là võ tướng. Mà ở này trong đó, một cái tương đương nổi danh đông lôi võ tướng nhà chính là Thư Gia. Hiện giờ thư gia gia chủ thư mục là đông lôi quốc một viên kiêu dung thiện chiến đại tướng, nghe nói không chỉ có bị đông lôi hoàng đế Đông Phương Hùng coi trọng, ngay cả thái tử Đông Phương Hồng, đối cái này thư tướng quân đều là tương đương khách khí. Mà thư gia trừ bỏ gia chủ thư mục ở ngoài, còn có một cái cũng khá nổi danh tồn tại, chính là thư mục năm cái nhi tử, người trong thiên hạ sương thư gia ngũ công tử. Nghe nói thư mục này năm cái nhi tử mỗi người lớn lên cao lớn uy mãnh, tất cả đều được thư mục chân truyền. Từ mười mấy tuổi bắt đầu liền tiến vào đông lôi trong quân, sau lại trở thành uy danh hiển hách thư gia năm tiểu tướng. Hơn nữa đồn đãi chung này 5 vị thư gia công tử huynh hữu đệ cùng cho nhau nâng đỡ, cũng là một đoạn giai thoại. Chỉ là này ngũ công tử chung cũng không có một cái gọi là thư nguyên, mà cũng chưa từng có nghe nói qua, thư một còn có thứ sáu đứa con trai. Xâm tịch, Lục Phi cùng thư nguyên ba người nguyên lai lẫn nhau biết đến tên đều là bọn họ ở trong tối lâu danh hiệu, đó là Long Thiên giải cho bọn hắn một cái tên khác. Sầm tịch kêu ám tam, lục phi kêu ám năm, thương nguyên kêu ám bảy, mà Long thiên giả thu cuối cùng một cái đồ đệ mạc hoa xanh, là ám chín. Ở mạc hoa xanh trở thành ám lâu lâu chủ thời điểm, mặt khác ba người đối hắn túi đầu nguyện trung thành là lúc, cũng không biết thân phận thật của hắn. Cũng là kia lúc sau không lâu, bọn họ ba người mới biết được, cái kia thực lực cao hơn bọn họ, trở thành bọn họ tân chủ tử ám chín, thế nhưng là nghiêu quốc cái kia hai mắt mù an vương điện hạ. Mà bọn họ ba người thân phận thật sự. Tự nhiên không thể gạt Mạc Hoa Xanh cái này chủ tử, bất quá cũng chỉ thế mà thôi, thậm chí ngay cả Tiểu Thanh lúc trước cũng không biết bọn họ chân dung cùng mặt khác thân phận. Đương nhiên, Tiểu Thanh không biết là bởi vì nàng không hỏi qua Mạc Hoa Xanh, nếu nàng muốn biết tự nhiên là có thể biết đến. Biết được thư Nguyên tên thời điểm, Sâm Tịch cùng Lục Phi cũng không có tưởng quá nhiều. Chỉ là hiện giờ Mạc Hoa Xanh hạ lệnh làm Thương Nguyên hồi đông lôi, này liền không phải do bọn họ không nhiều lắm suy nghĩ, mà bọn họ đệ nhất ý tưởng đều là Thư Nguyên cùng Đông Lôi cái kia tiếng tâm lửng lây thư ra, có phải hay không có quan hệ gì? Hiện giờ Thư Nguyên được Mạc Hoa Xanh mệnh lệnh đã rời đi, mà tự giác nguyên bản thân phận cũng không có cái gì đặc thù sầm tịch cùng Lục Phi, kế tiếp tự nhiên là Mạc Hoa Xanh chỉ chỗ nào bọn họ đánh chỗ nào rồi. Chờ Mạc Hoa Xanh trở về thời điểm, trên bàn đồ ăn đã dọn xong, Tiểu Thanh một bên ngồi Bạch Hội, mặt khác một bên ngồi Mạc Tiểu ăn. Bạch Hội trong lòng ngực ôm Mạc Ly, bên cạnh ngồi Tiểu Dục. Vân Vô cũng không có xuất hiện. Ngọc Hỏa đã hoàn hồn y điên sơn trang. Như thế, cũng chỉ giữ lại Mạc Hoa Xanh chính mình. "Cha, ngươi không phải nói đói bụng sao? Mau tới ăn cơm đi." Tiêu Dục cười tủm tỉm mà nhìn Mạc Hoa Xanh nói. Mạc Hoa Xanh nhìn Kiều Thanh bên cạnh nguyên bản thuộc về hắn vị trí đã đều bị người chiếm lĩnh, thập phần tự nhiên mà đi đến Mạc Tiểu An bên cạnh chuẩn bị đem hắn bế lên tới, sau đó hắn liền có thể ngồi ở Kiều Thanh bên người. Chính là luôn luôn cùng Mạc Hoa Xanh có chút không đối phó tiểu nhi tử hôm nay cự tuyệt Mạc Hoa Xanh ôm hắn thập phần nghiêm túc mà nhìn Mặc Hoa Xanh nói, ta có thể chính mình ăn, cha ngồi nơi đó thì tốt rồi. Liên như vậy mấy cái vị trí, dư lại duy nhất một cái không bị, là khoảng cách Tiểu Thanh xa nhất địa phương. Mặc Hoa Xanh vốn dĩ đảo thật muốn ôm Mặc Tiểu An tới, nhìn đến hắn như thế không cho mặt mũi, trực tiếp xách lên Mặc Tiểu An liền phóng tới một bên vị trí thượng, sau đó chính mình chiếm Mặc Tiểu An vị trí, thập phần tự nhiên mà cầm lấy chiếc đũa cấp Tiểu Thanh gấp một miếng thịt, hơi hơi mỉm cười nói, Tiểu thất vất vả, nhanh ăn đi. Mạc Tiều an vô ngữ mà phiết hạ miệng lúc sau, bình tĩnh mà tiếp tục cầm ngưỡng nhỏ từ ăn cơm, mà tất cả đều xem ở trong mắt bách hội đối mạc hoa xanh ấn tượng càng kém. Cứu công, ta muốn ăn viên nhỏ. Mạc Ly ở bách hội trong lòng ngực vươn phấn nộn tay nhỏ chỉ vào trên bàn một mâm sắc thái tươi sáng tố viên nói. Bách hội mỉm cười gật đầu, còn không có động tác thời điểm. mạc Hoa xanh đã gấp một cái viên nhỏ đặt ở mạc Ly trước mặt tiểu cái đĩa, đối với bảo bối nữ nhi tươi cười sán lạn mà nói, Ly Nhi ăn đi. Cảm ơn cha. Mạc Ly hướng về phía Mạc Hoa Xanh tươi sáng cười, mà Bách Hội thập phần tự nhiên mà đem Mạc Hoa Xanh kẹp lại đây viên nhỏ cấp xem nhẹ, chính mình gấp một viên, trực tiếp đưa tới Mạc Ly bên miệng mỉm cười nói: Tiểu Ly Nhi ăn đi. Mạc Ly ngoan ngoãn mà há mồm, ăn đến thơm ngọt viên nhỏ đương nhiên không phải nàng cha kẹp, mà nàng cha Mạc Hoa Xanh lúc này mặt đã đen, Bách Hội khinh phiêu phiêu mà cùng Mạc Hoa Xanh nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc Hoa Xanh đột nhiên sinh ra một chút mạc danh mà nguy cơ cảm, Tiểu Thanh cái này đột nhiên toát ra tới cứu cứu tuyệt đối so với nàng kia ba cái cha thêm lên đều khó đối phó bách hội có phải hay không dễ dàng đối phó mạc hoa xanh thực mau liền thể nghiệm tới rồi đầu tiên là nguyên lai like cùng mạc hoa xanh thân nhất bảo bối nữ nhi mạc ly hiện giờ nghiễm nhiên đã lớn lên ở bách hội trên người đi chỗ nào ôm chỗ nào mạc hoa xanh muốn ôm thời điểm mạc ly thế nhưng không chút do dự cự tuyệt nói nàng muốn cùng cứu công cùng nhau chơi tiếp theo là mạc tiểu an cái này ngạo Kiều tiểu nhi tử nguyên lai like ở mạc hoa xanh trước mặt đó là tương đương cao lãnh Chính là tới rồi bách hội trước mặt, phản phất thay đổi một người, cười đến miễn bản nhiều sán lạ. Lại lần nữa, cũng là mạc hoa xanh nhất không thể chịu đựng tiểu thanh thế nhưng nói nàng muốn bồi bách hội đi toàn bộ, cự tuyệt cùng mạc hoa xanh đơn độc đại ở bên nhau. Nhìn bách hội ôm mạc ly nắm mạc tiểu an, bên người còn đi theo cười nhạt ngầm ngầm tiểu thanh liền như vậy đi rồi, mạc hoa xanh cùng tiểu dục hai cha con ngồi ở chỗ kia mắt to trừng mắt nhỏ. Người như thế nào không đi? Mạc hoa xanh xoa xoa tiểu dục đầu nhỏ hỏi vừa mới bách hội kêu kiểu dục thời điểm hắn trong mắt rồi giám mạc hoa xanh xem đến rất rõ ràng mẫu thân không ở cha khẳng định thực nhầm chán ta lưu lại buổi cha. tiêu dục cười tủm tỉ mà nói tuy rằng đại nhi tử trước sau như một mà chi kỷ nhưng là mạc hoa xanh tỏ vẻ kiểu thanh vị trí là ai đều thay thế không được nhi tử cũng không được vì thế nhéo một chút kiểu dục hoạt nộn gương mặt nói ngươi cũng đi ra ngoài chơi đi cha muốn nghỉ ngơi một chút kia cha hảo hảo nghỉ ngơi ta liền không quấy dậy tiêu dục nói. Cơ hội là gấp không chờ nổi mà chạy ra đi, lưu lại mạc hoa xanh chính mình lẻ loi mà ngồi ở chỗ kia. Mạc hoa xanh trầm mặt mà ngồi trong chốc lát, trên mặt sớm đã không thấy vừa mới vui sướng cùng ra vẻ ai oán, thay thế chính là một cổ lạnh lẽo tận xương hắn ý. Chủ tử, niên tuyệt người tới. Xâm tịch xuất hiện thời điểm, nhìn đến chính là mạc hoa xanh chính mình một người lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia bộ dáng. Mang lại đây, không mang theo bất luận cái gì cảm tình thanh âm từ mạc hoa xanh trong miệng phát ra. Sầm Tịch thực mau rời đi. Sau một lát, Như Long xuất hiện ở mạc hoa xanh nơi phòng cửa, thần sắc có chút do dự, trong mắt còn mang theo chưa cởi sợ hãi. Cửa mở ra, hắn do dự trong chốc lát, vẫn là cất bước đi vào. Đương hắn đi vào lúc sau, phía sau môn đột nhiên đóng lại, làm hắn nháy mắt kinh hoàng thất thố mà khắp nơi quan vọng, chỉ có thể nhìn đến bình phong mặt sau ngồi một bóng người. Ngươi, ngươi Như Long là tới tìm Tiểu Thanh, hắn cũng cho rằng đó chính là Tiểu Thanh. Mà lần trước Tiểu Thanh đánh thương đến bây giờ còn không có hảo. Lúc ấy tiểu thành kia phó nữ sát thần bộ dáng làm như long hoàn toàn sợ. vào cái này sân, tự nhiên mà vậy liền sinh ra sợ hãi làm hắn nhất thời nói chuyện đều không quá nhanh nhẹ. ngươi đừng động thủ. la nghĩa phụ để cho ta tới cùng ngươi nói. nếu còn muốn mạc hoa xanh thánh mạng nói, hiện tại liền rời đi này tòa biệt viện, mang theo các ngươi mọi người về sau đều không thể gần chút nữa. nhìn đến bình phong mặt sau ngồi người kia không nói gì, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, như long lại tráng lá gan nói. Đây là cái thứ nhất điều kiện, nếu không thể thỏa mãn nói, sư phụ nói hắn có biện pháp làm Mạc Hoa xanh bị chết càng mau. Chính là như vậy, lấy tánh mạng của hắn tới uy hiếp tiểu thanh sao. Bình Phong mặt sau Mạc Hoa xanh chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, nhìn Như Long ánh mắt như là đang xem một cái người chết. Ngươi, ngươi lạ Như Long nhìn đến Mạc Hoa xanh, kinh hoàng thất sắc mà lùi lại hai bước, đánh vào phía sau trên cửa, không thể tin tưởng mà nhìn Mạc Hoa xanh nói, ngươi là Mạc Hoa xanh. Ngươi đã tỉnh. Ta tỉnh cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Mặc Hoa xanh mặt vô biểu tình mà nói, ở như Long Hoàng sợ trong ánh mắt nháy mắt tới gần, duỗi tay bóp chặt như long cổ, một tức tất mà buộc chặt, nhìn như Long sắc mặt trướng tím hô hấp khó khăn. Mặc Hoa xanh mặt vô biểu tình mà nói, ngươi cái kia tên là tự phượng nhiễm muội, đã sớm đã thấy Diêm Vương đi, ngươi hiện tại liền đi bồi nàng đi. Mặc Hoa xanh tay bỗng nhiên buộc chặt, như Long thực mau không có hô hấp, thậm chí chưa kịp nói thêm câu nữa lời nói. Mặc Hoa xanh lấy ra một trương khăn. Xoa xoa chính mình tay, đem kia khối khăn ném vào như long thân thượng, nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng, người tới. Chủ tử có gì phân phó? Đem cái này thi thể ném đi huy cầu. Mạc hoa xanh đôi mắt như băng mà nói. Đương như long chết không nhắm mắt thi thể bị kéo sau khi đi, thực mau lại có người tiến đến bẩm báo. Chủ tử, Nhiên Tuyệt cùng Tô Ly Thương đi định quốc tướng quân phủ. 219 vận mệnh treo cận. Lúc trước bắt được tự phượng lúc sau, mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh liền phái người tiềm nhập định quốc tướng quân phủ. Chỉ là ở mạc hoa xanh cổ độc phát tác phía trước, Niên Tuyệt vẫn luôn đều không có tái xuất hiện quá. Hiện giờ Niên Tuyệt cùng Tô Ly Thương tất nhiên cho rằng hắn còn ở trên giường nằm, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi mà ở ban ngày ban mặt vào định quốc tướng quân phủ đi. Mạc hoa xanh ngón tay khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một đạo mạc danh quan mang, đã biết, lui ra. Lúc này, định quốc tướng quân trong phủ cũng không có nhiều ít an tiết không khí. Chu Hồng Anh như cũ mấy năm như một ngày mà chiếu cô Chu An Khang thân thể. Mà Chu An Khang ở trải qua Vân Vô hai lần trị liệu lúc sau, hiện giờ rốt cuộc có thể xuống giường, tuy rằng vẫn là chống đỡ không được đi quá xa, nhưng này với hắn mà nói đã là lớn lao kinh hỉ, như vậy làm đến nơi đến trốn cảm giác, hắn đời này cơ hồ chưa từng có quá. Cha gần nhất tựa hồ có tâm sự. Chu An Khang đối Chu Hồng Anh nói, "Chu Minh mỗi ngày đều sẽ lại đây, nói nói mấy câu liền đi rồi." Mẫn cảm Chu An Khang phát hiện Chu Minh mấy ngày này thường xuyên sẽ có chút thất thần có lẽ là trên triều đình sự tình đi cha vừa mới tiếp xúc yêu cầu thích ứng một đoạn thời gian chu hồng anh mỉm cười nói hiện giờ chu an khang thân thể chuyển biến tốt đẹp chu minh cũng không hề suy sút đối chu hồng anh tới nói trong lòng mỗi ngày đều là thỏa mãn nếu có người đối chu hồng anh hoặc là chu an khang nói một ngày kia bọn họ phụ thân sẽ đi theo địch phản quốc bọn họ tuyệt đối sẽ chém đinh chặt sắt mà nói không có khả năng hơn nữa sẽ cho rằng đây là đối với chu gia bôi nhỏ Đối với định quốc tướng quân phủ những cái đó vì nước hy sinh thân mình anh liệt vũ đủ. Chỉ là hiện tại, bọn họ phụ thân Chu Minh, liền ở định quốc tướng quân trong phủ, đối với một cái tiền triều dư nghiệt túi đầu xưng thần. Chủ tử, như cũ không có tiểu thư tin tức. Chu Minh cung kính mà đối niên tuyệt nói, mà hắn trong miệng tiểu thư, chỉ chính là niên tuyệt nghĩa nữ tự phượng. Không cần tối lại. Niên tuyệt chút nào đều không để bụng mà nói. Hắn đã đoán được tự phượng lúc này hẳn là giữ nhiều lành ít. Tuy rằng có chút đáng thiết, nhưng là này đối niên tuyệt tới nói kỳ thật không tính cái gì trên thực tế tự phượng đến chết sẽ không biết niên tuyệt đời này thu quá nghĩa tử không ngừng như lòng một cái mà nghĩa nữ cũng không ngừng tự phượng một cái ở thư nguyên đối với tự phượng nghiêm hình cha tấn thời điểm tự phượng nhả ra nói niên tuyệt có một cái thân sinh nhi tử cùng với một cái nghĩa tử cùng một cái nghĩa nữ này chẳng qua là niên tuyệt làm nàng biết đến sự tình niên tuyệt là cái tương đương tiểu tâm cẩn thận người hắn đời này chỉ thu quá một cái chân chính đồ đệ chính là tô ly thương Mà nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chỉ có tô ly thương đầu góc cùng tập võ tư chất vào niên tuyệt mắt, mà mặt khác những cái đó ở niên tuyệt xem ra tư chất giống nhau đệ tử, toàn bộ đều thành niên tuyệt nghĩa tử cùng nghĩa nữ. Niên tuyệt không có làm tô ly thương gặp qua hắn thiên hạ các nơi những cái đó nghĩa tử nghĩa nữ, đồng dạng cũng chưa từng có làm cho bọn họ biết được tô ly thương chính là hắn duy nhất chính thức thu đồ đệ. Thậm chí niên tuyệt này đó nghĩa tử nghĩa nữ, lẫn nhau chi rằng cũng đều không biết đối phương tồn tại, như lòng cùng tự phượng xem như cùng nhau. Bởi vậy, Niên Tuyệt Nghĩa Tử Nghĩa Nữ tất cả đều làm trợ giúp Niên Tuyệt thành tiểu nghiệp lớn lúc sau, một bước lên trời trở thành nhân trung long phượng mộng đẹp. Không biết chủ tử kế tiếp có tính toán gì không? Chu Minh cung kính hỏi Niên Tuyệt. ha ha Niên Tuyệt hiển nhiên tâm tình rất tốt, cười hai tiếng nói, Nhiêu Quốc Hoàng thất hiện giờ lớn nhất cậy vào bất quá là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh. Mạc Hoa Xanh hiện giờ đã là đang đợi đã chết, đến nỗi Tiểu Thanh Niên Tuyệt nhìn Tô Ly thương liếc mắt một cái nói, ta thực chờ mong. Nghiêu quốc Thái Hậu nương nương tái giá với ta đồ nhi, sẽ ở nghiêu quốc nhắc lên bao lớn sóng gió. Chu Minh trong lòng kinh hoàng không ngừng, mà Tô Ly thương rũ mắt không nói, trong lòng buồn bực đã tới rồi cực điểm. Thời gian đảo trở lại trừ tịch chi dạ. Vệ phủ hiện giờ đã thành vệ vương phủ, vệ nam cùng Mạc Dục Tú một nhà ba người cũng chân chính an tâm ở thịnh Dương Thành ở xuống dưới, sinh hoạt bình tĩnh mà ấm áp. Trừ tịch chi dạ, một nhà ba người cùng Tô Ly thương cùng nhau, ăn một đốn tương đương phong phú cơm tất nhiên lúc sau. Mặc dù tú ôm mơ màng sắp ngủ vệ phúc đi nghỉ ngơi, vệ nam cùng tô ly thương này đối cậu cháu ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm đối ẩm. Ly thương, ngươi không biết, ta nhìn đến ngươi như bây giờ, trong lòng có bao nhiêu cao hứng. Vệ nam là thật sự cao hứng, uống nhiều mấy chén lúc sau nhìn tô ly thương rất là cảm khái mà nói. Trên thực tế, bọn họ hai người đời này giống như vậy bình thản ở chung thời điểm thật sự thiếu chi lại thiếu. Ở bọn họ ấu tiểu thời điểm, ở bên nhau luôn là cãi nhau ầm ĩ, rồi sau đó tới. Tô Ly Thương trải qua biến cố lúc sau rời đi, chia lịa qua đi tái kiến, Vệ Nam như cũng là cái kia Vệ Nam, Tô Ly Thương lại sớm đã không phải đã từng ở Vệ Nam trước mặt thập phần ngạo kiểu cái kia Nam Hải Nhi. Ta biết, Tô Ly Thương đôi mắt bình tĩnh mà nói, Tô Giác ở Tô Ly Thương vừa mới ký sự thời điểm cũng đã đã chết, từ đó về sau, Tô Ly Thương duy nhất thân nhân liền biến thành Vệ Nam. Vệ Nam tuy rằng không so Tô Ly Thương lớn nhiều ít, nhưng đối Tô Ly Thương tới nói, lại là như phụ thân giống nhau tồn tại. Chúng ta làm này ly rượu. Chờ tới rồi sang năm, ta hy vọng có thể uống thượng ngươi rượu mừng. Vệ nam đối với tô ly thương nâng chén. Tô ly thương đôi mắt hơi ám, vẫn là nâng chén cùng vệ nam chạm vào một chút, nhàn nhạt, nhạt mà ừ một tiếng. Tạm thời làm vệ nam cao hứng một chút đi. Tô ly thương sớm đã quyết định không hề đi quái rầy mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh, chỉ là muốn hoàn toàn quên một cái minh tâm khắc cốt người, lại không phải dễ dàng làm được sự tình. Trải qua quá rất nhiều sự lúc sau. Niên thiếu khinh của Tô Ly thương rốt cuộc học xong khắc chế chính mình, này đã là rất khó được. Tới rồi sau lại, Vệ Nam đã say, Tô Ly thương như cũ thực thanh tỉnh. Hắn một ly một ly mà đem bầu rượu dư lại uống rượu xong, đỡ Vệ Nam đi nghỉ ngơi lúc sau, chính mình trở về phòng, liền như vậy lẳng lặng mà ở bên cạnh bàn ngồi một đêm. Tại đây một năm trừ tịch, Tô Ly thương nhìn lại chính mình đời này đi qua những cái đó lộ. Từ nhỏ đến lớn, phát sinh quá rất nhiều chuyện, rất nhiều hắn cố tình muốn quên đi sự tình. Hiện tại nghĩ đến như cũ thập phần rõ ràng. Trốn tránh là vô dụng, Tô Ly Thương hiện tại rốt cuộc minh bạch, Những cái đó tràn ngập án hận cùng không cam lòng nhân sinh, tạo thành hiện giờ Tô Ly Thương. Mà ở này trong đó, có một người ở Tô Ly Thương trong đầu ấn ký làm hắn tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được, người kia chính là Kiều Thanh. Tô Ly Thương từ lần đầu gặp gỡ vẫn luôn nghĩ tới gần nhất cuối cùng một lần gặp mặt, phát hiện sở hữu về Kiều Thanh từng giọt từng giọt, hắn đều nhớ rõ rành mạch. Tuy rằng trên thực tế những cái đó ký ức hoàn toàn không thể xưng là tốt đẹp, có lẽ đối Kiều Thành tới nói căn bản cái gì đều không phải, nhưng đối Tô Ly Thương tới nói, lại vĩnh viễn đều không thể quên. Vệ Nam tâm tư Tô Ly Thương minh bạch, hắn chính là muốn làm Tô Ly Thương hoàn toàn buông Kiều Thành, tìm một cái cô nương thành thân sinh con, hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Tô Ly Thương đã quyết định không hề làm Vệ Nam thất vọng, chỉ là duy độc chuyện này, hắn có lẽ thật sự muốn cho Vệ Nam thất vọng rồi. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó Mạc Bắc Nguyệt nói Nam nhân không thể vì thành thân mà thành thân, càng không thể vì sinh hài tử mà thành thân, kia cùng xuất sinh không có gì phân biệt, đối tô ly thương tới nói cũng là như thế này. Tăng kinh thương hải nan Vi thủy, ái kiều thanh tô ly thương, trong mắt sớm đã nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác nữ tử. Đương sở hữu về kiều thanh ký ức ở trong đầu rõ ràng mà xuất hiện qua sau, tô ly thương cho chính mình đổ một chén rượu, dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn quyết định từ giờ trở đi. Hoàn toàn đem kia phân chú định không có kết quả yêu say đắm tiềm tàng dưới đáy lòng, hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Vòng đi vòng lại, khúc khúc chết chết, Tô Ly Thương sao động lâu như vậy tâm, rốt cuộc quy về bình tĩnh. Chỉ là trời cao tựa hồ cũng không tính toán dễ dàng như vậy mà buông tha Tô Ly Thương. Đương nhìn đến mang quỷ mặt nạ niên tuyệt tử trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt hắn, Tô Ly Thương thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm, liền như vậy bỗng nhiên nhắc tới tới, lại một tức một tức mà trầm đi xuống. Đồ Nhi, không nhận biết vì sư sao? Niên tuyệt tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, cũng không có tìm tô ly thương tính nợ cũ ý tứ Lần trước ở vệ quốc, nếu không phải bởi vì tô ly thương lâm trận phản chiến nói Niên tuyệt cuối cùng cũng không thể nhanh như vậy thất bại còn bị thương Nếu ta đem này thần võ công đều phế đi, ngươi có thể hay không buông tha ta Tô ly thương nhìn niên tuyệt hỏi Nếu có thể, hắn rất muốn hiện tại liền đem niên tuyệt bẩm thầy vạn đoạn Chỉ là hắn có tự mình hiểu lấy, hắn đánh không lại niên tuyệt Chính là hắn thật sự chán ghét Hắn chỉ là tưởng bình tĩnh độ nhật mà thôi, vì sao luôn lại như vậy gian nan. Niên tuyệt dạy hắn một thân võ công, vậy còn cho hắn hảo, tô ly thương đã không để bụng này đó. Ha ha, đố nhi đừng khai loại này vui đùa. Niên tuyệt cười nói, đây là còn không trở lại. Vì sư hôm nay lại đây, là muốn cùng Đỗ nhi chia sẻ một cái tin tức tốt, chờ ngươi đã biết, liền sẽ không lại nói như vậy ngốc lời nói. Đối niên tuyệt tới nói rất đúng tin tức, đối với tô ly thương tới nói, đại để không có khả năng là cái gì tin tức tốt. Tô Ly Thương liền như vậy trầm mặc mà ngồi, nghe được năm giác cười nói, vì sư biết ngươi ái mộ Kiều Thành, cho nên giúp ngươi đem Mạc Hoa Xanh cấp trừ bỏ. Ngươi nói cái gì? Tô Ly Thương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn niên Tuyệt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn đệ nhất ý tưởng chính là cái này lão kẻ điên ở nói hiệu nói vượng, ngươi giết Mạc Hoa Xanh. Tuy rằng khách quan tới nói, đơn đả độc đấu nói Mạc Hoa Xanh chưa chắc là niên tuyệt đối thủ, chính là hiện giờ Mạc Hoa Xanh nơi Di Lạc Sơn trang cao thủ cực chúng, trừ bỏ Kiều Thanh ở ngoài còn có Vân bộ. Nhiên Tuyệt là không, có khả năng đã thủ. Không có. Nhiên Tuyệt khẽ lắc đầu, Tô Ly Thương trên mặt không thấy bất luận cái gì thất vọng, trong lòng lại mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được Nhiên Tuyệt tiếp theo nói, bất quá cùng giết hắn cũng cũng không có bao lớn phân biệt. Hắn mệnh hiện giờ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ta. Nhiên Tuyệt lời nói trung lộ ra tuyệt đối tự tin cùng cuồng ngạo, chờ hắn hơi có chút rào rạt đắc ý mà đem như thế nào đối Mạc Hoa xanh hạ huyết cổ sự tình nói cho Tô Ly Thương, Tô Ly Thương trong lòng ngũ vị tạp trần. Thế nào? Niên Tuyệt nhìn Tô Ly Thương hỏi, chỉ cần ngươi hiệp trợ vi sư thành tựu nghiệp lớn, vi sư có thể trợ ngươi được đến ngươi muốn nữ nhân. Nhìn đến Tô Ly Thương như cũ trầm mặc, Niên Tuyệt tiếp theo nói, ngươi đương nhiên có thể chính mình lựa chọn. Tiểu Thanh là Nghiêu quốc thái hậu nương nương, trong tay còn nắm giữ Hàng Nguyệt Sơn trang cùng thần y Yệ Sơn trang, ta nhất định phải làm nàng thoát ly Nghiêu quốc hoàng thất. Nếu ngươi không muốn nói, ta tự nhiên có thể tìm người khác. Đến lúc đó nhìn Tiểu Thanh tái giá, đối tượng lại không phải ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hối hận. Tô Ly thương trong mắt lửa giận bốc lên, nắm tay đã gắt gao mà nắm lên. Từ khi nào, hắn vô số lần mà muốn lộng chết mạc hoa xanh, hao hết muôn vàng chắc trở chỉ vì chia rẽ mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh. Chính là hiện giờ nghe được Niên Tuyệt nói, Tô Ly thương lại không có cảm giác được bất luận cái gì vui sướng cùng kích động. Vận mệnh luôn là thích trêu cờ người, liền ở Tô Ly thương rốt cuộc tiếp thu vận mệnh ăn bài, chuẩn bị buông đối kiểu thành chấp nhiệm Đêm này phân yêu say đắm tiềm tàng đấy lòng thời điểm, Niên Tuyệt thế nhưng nói muốn giúp hắn được đến Tiểu Thanh. Thật là quá buồn cười. Dĩ vãng mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh thành đôi nhập đối xuất hiện ở tô ly thương trước mặt thời điểm, tô ly thương luôn là cố tình xem nhẹ bọn họ phu thê chi gian tự nhiên lưu chuyển ăn ý cùng tình ý, luôn là lừa mình dối người mà cho rằng, mạc hoa xanh có thể cho kiểu thanh, hắn cũng có thể làm được. Chỉ là tô ly thương hiện giờ đã thanh tỉnh, mà hắn tin tưởng một chút là, rời đi mạc hoa xanh Tiểu thanh là sẽ không vui sướng, mà hắn tô ly thương, căn bản là cấp không được Tiểu thanh muốn hết thảy. Chỉ là Niên Tuyệt nói được như thế chắc chắn, Tô Ly Thương cũng kiến thức ăn tiết tuyệt cổ thuật, như vậy Mạc Hoa xanh hiện giờ có lẽ thật sự đã. Sư phụ Tô Ly Thương rốt cuộc mở miệng kêu Niên Tuyệt một tiếng sư phụ, mà này thanh sư phụ ở Niên Tuyệt trong mắt, đã đại biểu cho Tô Ly Thương đối hắn thỏa hiệp, Tô Ly Thương nhìn Niên Tuyệt khẳng định mà nói, liền tính Kiều Thanh tái giá, ngươi cũng sẽ không cứu Mạc Hoa xanh. Tô Ly Thương bình tĩnh mà trình bày một sự thật. Niên Tuyệt cũng không có phủ nhận, mà là nhìn Tô Ly Thương vừa lòng mà cười. Ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Đây mới là ta niên tuyệt đồ đệ. Mạc hoa xanh đối ta nghiệp lớn uy hiếp quá lớn, thật vất vả mới đắc thủ, ta sao có thể lại đem hắn cấp cứu trở về tới. Mạc hoa xanh còn có 9981 thiên thời gian có thể giải cổ, mà trong khoảng thời gian này đối chúng ta tới nói chính là tuyệt hảo cơ hội. Trong thiên hạ, chỉ có ta có thể cứu mạc hoa xanh, Nếu mạc hoa xanh tánh mạng, chúng ta thời trò liền đều có thể được như ước nguyện. 9981 thiên thời gian có thể giải cổ. Tô Ly Thương trong lòng chầm xuống. Niên Tuyệt này nhất chiêu không thể nói không tàn nhẫn. Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, mà Niên Tuyệt cấp Mạc Hoa xanh hạ huyết cổ, cho Kiều Thành 9981 thiên cứu Mạc Hoa xanh thời gian, cũng là cho Niên Tuyệt chính mình cung cấp một cái tuyệt hảo đàm phán thời cơ. Cái gọi là nghiệp lớn, có thể hay không thành, chưa chắc đều phải xem trong tay có bao nhiêu tài phú, nắm nhiều ít binh quyền. Niên Tuyệt mấy năm nay mưu hoa không ít, thậm chí bao gồm Tô Ly Thương cái này đồ đệ, đều ở Niên Tuyệt mưu hoa bên trong đã từng niên tuyệt lựa chọn thu tô ly thương vì đồ đệ. ở tuổi nhỏ tô ly thương trong mắt niên tuyệt chính là hắn trong lúc vô ý đụng tới một cao thủ. nhưng niên tuyệt cũng tuyệt đối không phải ở trên đường cái tùy tiện tìm một cái đồ đệ trở về. hắn đối tô ly thương sở hữu hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. mà như vậy một cái lòng mang thù hận linh lung sơn trang người thừa kế, còn cùng vệ quốc hoàng thất có thiên ti vạn lũ quan hệ người, chính là niên tuyệt muốn người. ở niên tuyệt thiết tưởng chung, tô ly thương học thành võ công lúc sau là có thể lấy về linh lung sơn trang. Trở thành một phương thế lực chi chủ, cái này tô ly thương cũng không có làm niên tuyệt thất vọng. Đã từng tô ly thương danh dương thiên hạ thời điểm, tuy rằng niên tuyệt trước sau giấu ở âm thầm, nhưng là rất nhiều chuyện đều biết, hơn nữa đối tô ly thương sở hữu hết thể đều thực vừa lòng. Nếu tô ly thương cho tới bây giờ như cũ là linh lung sơn trang trang chủ nói, linh lung sơn trang đại khái liền sẽ trở thành niên tuyệt vật trong bàn tay, mà đây cũng là niên tuyệt cho tới nay cho rằng. Chỉ tiếc ở tô ly thương treo chọc mạc hoa xanh cùng tiểu thanh lúc sau. Hắn nhân sinh liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, mà niên tuyệt cho rằng sớm muộn gì là chính mình vật trong bàn tay linh lung sơn trang, liền như vậy trong một đêm không còn nữa tồn tại. Nay kỳ thật cũng là niên tuyệt lúc trước vì sao như vậy chấp nhất mà muốn tìm được tiền triều hoàng thất bảo tàng duyên cớ chi nhất. Tiền triều hoàng thất bảo tàng bản thân liền rất mê người là một phương diện, mà mặt khác một phương diện, mất đi linh lung sơn trang niên tuyệt, theo dõi tiền triều hoàng thất bảo tàng cũng là thuận lý thành trương. Mà tô ly thương, cái này niên tuyệt duy nhất đồ đệ Kỳ thật ở hắn lúc trước gặp được Niên Tuyệt thời điểm, cũng đã trở thành niên tuyệt một quả quân cờ, chỉ là thẳng đến niên tuyệt lại lần nữa tìm tới môn tới, Tô Ly Thương mới rốt cuộc ý thức được điểm này. Chỉ tiếp, niên tuyệt tìm kiếm tiền triều hoàng thất bảo tàng kế hoạch tiến hành mà cũng không thuận lợi. Hoặc là phải nói, ngay từ đầu thập phần thuận lợi, nhưng là tới rồi cuối cùng, lại trước sau vô pháp thành công. Đệ tứ khối tàng bảo địa đồ hiện giờ như cũ không có bất luận cái gì manh mối, mà niên tuyệt căn cứ đã được đến tam khối địa đồ, hao phí không ít người lực vật lực. Ở thiên hạ vài chỗ hư hư thực thực địa phương đi tìm, chỉ là trước sau không thu hoạch được gì. Như thế, niên tuyệt khôi phục nghiệp lớn đã trì trệ không tiến, mà hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lần này đối với mạc hoa xanh ra tay, là lúc ấy giao thủ thời điểm niên tuyệt đột nhiên sinh ra ý niệm, lúc sau mãi cho đến hiện tại, đều cho rằng chính mình lúc trước lựa chọn thật sự quá mức sáng suốt. Nếu không có năng lực cùng nhiều quốc minh đao mình thương mà đánh giặc cướp lấy hoàng quyền, như vậy trực tiếp nhất cũng là nhất hữu hiệu phương pháp chính là từ nghiêu quốc người cầm quyền trong tay đem quyền lực đoạt lại đây. Hiện giờ, niên tuyệt đã được đến một cái cơ hội như vậy. Sư phụ, đã có 9981 thiên thời gian, không bằng liền trước cấp đổ nhi một cái cơ hội. Tô Ly thương rốt cuộc đối với niên tuyệt thỏa hiệp, ánh mắt lộ ra gại đúng châu ngứa nói, nếu kiều thanh tái giá với ta, sư phụ không cần phí bất luận cái gì sức lực, liền có thể được đến Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng thần Y ở Sơn Trang, nghiêu quốc cũng dễ như trở bàn tay. Niên tuyệt thật sâu mà nhìn Tô Ly thương liếc mắt một cái đột nhiên chậm rãi cười, tiếng cười khó nghe cực kỳ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nếu như thế, ta liền cho ngươi cơ hội này. Tô ly thương du mắt, đà tạ sư phụ. Hắn biết niên tuyệt sẽ đáp ứng, bởi vì chính như hắn lời nói, tiểu thanh ở liêu quốc lực ảnh hưởng, đã tới rồi không người có thể cập nông nỗi. Thiên hạ đều biết, tiểu thanh là thần y sơn trang chính quy thiếu chủ, vân vô đối tiểu thanh sủng ái đến cực điểm, mà tiểu thanh đồng thời vẫn là Hàn nguyệt sơn trang thiếu chủ, hàn lâm đối nàng cũng tương đương yêu thương. Có thể nói. Hiện giờ thiên hạ tứ đại thế lực bên trong còn xuất lại ba cái, có hai cái nắm ở Kiều Thanh trong tay. Mà Kiều Thanh vẫn là Nghiêu Quốc Thái Hậu Nương Nương, tất cả mọi người biết, Nghiêu Quốc hiện giờ tiểu hoàng đế cũng không phải mạc hoa xanh thân sinh nhi tử, mà là Kiều Thanh nhận nuôi hài tử, với ai thân thiết hơn cũng không thể nghi ngờ. Mà Nghiêu Quốc hiện giờ thừa tướng kiêm tiểu Quốc Công, là Kiều Thanh đã từng phụ thân Kiều Trấn Hiền, cho tới bây giờ quan hệ như cũ không có thay đổi. Kiều Thanh ở Kiều gia hai vị huynh trưởng. Hiện giờ ở Liêu quốc trên triều đình đều đã triển lộ tài giỏi, mà Kiều Thanh ở Kiều gia vài vị tỷ tỷ, sở cả người đều là Liêu quốc trọng thần hiền quý. Trong đó còn bao gồm nắm giữ Liêu quốc nửa đường binh quyền chấn quốc tướng quân. Nếu Kiều Thanh thật sự tái giá Tô Ly Thương, ở Liêu quốc thậm chí thiên hạ sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió có thể nghĩ. Tô Ly Thương nói ở giữa niên tuyệt lòng kẻ dưới này, cũng làm hắn từ bỏ trực tiếp đi bức bách Kiều Thanh giao ra Liêu quốc quyền to tính toán, bởi vì hắn cảm thấy như vậy tới càng làm cho hắn cảm thấy vui sướng. 220 tin tưởng trực giác. Sư phụ, ta đối với ngươi cổ thuật rất có hứng thú. Tô Ly Thương đối niên Tuyệt nói thẳng không cố kỵ mà nói. Niên Tuyệt thanh âm khàn khàn mà nói, cổ thuật ở nào đó thời điểm sẽ phát huy không tưởng được hiệu quả. Ngươi lúc trước cũng có điều hiểu biết, chỉ cần ngươi muốn học, ta có thể giáo ngươi. Bao gồm hết cổ sao? Tô Ly Thương mặt vô biểu tình hỏi. Đương nhiên niên Tuyệt thật sâu mà nhìn Tô Ly Thương liếc mắt một cái, ta có thể đem huyết cổ giải trừ chi thuật giao cho ngươi, bất quá không phải hiện tại. Ta cần phải có cùng tiểu Thanh trao đổi điều kiện, làm nàng không thể không gả cho ta. Tô Ly Thương mặt vô biểu tình mà nói. Hảo. Niên tuyệt nhìn Tô Ly Thương nói, làm vi sư nhìn đến ngươi giá trị, ngươi liền có thể được đến ngươi muốn hết thảy. Tô Ly Thương liền như vậy, lại lần nữa rời đi Vệ Nam bên người, ở tân một năm bắt đầu ngày đầu tiên. Đêm đó Niên tuyệt hẹn tiểu Thanh ở Hồng Phong lĩnh gặp mặt, đi phó ước thời điểm mang theo Tô Ly Thương, hơn nữa làm Tô Ly Thương chính mình đứng ở Hồng Phong lĩnh thượng đảng tiểu Thanh. Nhiên Tuyệt Tẩn ở âm thầm nhìn. Đương nhìn đến Kiều Thanh xuất hiện thời điểm, Tô Ly Thương liền biết, Nhiên Tuyệt nói đều là thật sự, Mạc Hoa Xanh thật sự chúng Nhiên Tuyệt huyết cổ, hơn nữa cổ độc đã phát tác. Tô Ly Thương đối Kiều Thanh nói, nàng tái giá, hắn cứu Mạc Hoa Xanh Kiều Thanh không chút do dự nói không có khả năng. Sau đó Tô Ly Thương hỏi Kiều Thanh một vấn đề, hắn hỏi Kiều Thanh, vì sao có thể trơ mắt mà nhìn Mạc Hoa Xanh đi tìm chết, mà Kiều Thanh trả lời, làm Tô Ly Thương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng nói, Mạc Hoa Xanh chết, nàng bồi. Ở nghe được tiểu Thanh nói ra câu nói kia thời điểm, Tô Ly Thương trong lòng không hề thống khổ, cũng không hề ghen ghét không cam lòng, thay thế chính là kiên định. Kiều Thanh nói Mạc Hoa Xanh đã chết, nàng sẽ bồi hắn. Mà Tô Ly Thương không nghĩ làm tiểu Thanh chết, mặc kệ muốn hắn trả giá bất luận cái gì đại giới. Cho dù đời này không tồn tại hiểu nhau bên nhau khả năng, Tô Ly Thương cũng hy vọng Kiều Thanh vĩnh viễn đều hảo hảo. Tô Ly Thương có lẽ sẽ không vì Mạc Hoa Xanh làm cái gì nhưng là nếu mà Hoa Xanh tử vong đại biểu cho Kiều Thanh cũng sẽ tùy theo mà đi nói hắn hy vọng Mạc Hoa Xanh có thể hảo hảo tồn tại hiện giờ Tô Ly Thương cam tâm tình nguyện mà trở thành Niên Tuyệt một quả quân cờ chỉ là cáo giả xảo quyệt Niên Tuyệt trên thực tế cũng không như vậy tin tưởng Tô Ly Thương cho tới bây giờ đều không có đem huyết cổ giải trừ chi thuật dạy cho Tô Ly Thương chỉ là ở Tô Ly Thương khuyên bảo dưới tạm thời từ bỏ đối Kiều Thanh ra tay thời gian trở lại hiện tại Định Quốc tướng quân trong phủ Niên Tuyệt một chút đều không che giấu hắn đắc ý mà hắn sở dĩ tới rồi hiện giờ như cũ không có từ bỏ Chu Minh, tự nhiên là có chính hắn tính toán. Chu tướng quân, ngày mai nên thượng triều. Ngươi tưởng hảo muốn như thế nào làm sao? Niên Tuyệt nhìn Chu Minh ý vị thâm trường mà nói. Chu Minh còn không có từ Niên Tuyệt lúc trước nói trung phục hồi tinh thần lại, nghe được Niên Tuyệt nói, thần sắc hơi giật mình. Thỉnh chủ tử bảo cho biết. Niên Tuyệt cười lạnh hai tiếng nói, tự nhiên là muốn cho Liêu quốc người đều biết bọn họ thái thượng hoàng hiện tại cái gì chẳng hướng, còn có Đông Lôi quốc xâm lấn sự tình. Chỉ sợ ngươi hiện tại còn không biết đi. Đông lôi quốc xâm lấn. Chu Minh trong lòng cả kinh. Hắn là định quốc tướng quân, mà hắn nguyên lai thủ chính là Nghiêu quốc cùng đông lôi chi gian biên cảnh. Trăm triệu không nghĩ tới ở cái này thời điểm. Đông lôi quốc thế nhưng xâm lấn Nghiêu quốc. Này trung gian có thể hay không cùng Niên Tuyệt có liên hệ, đáp án đại khái là khẳng định. Nghiêu quốc ở an Tết trong lúc đủ loại quan lại nghỉ tắm gội ba ngày, hiện giờ là sơ tam, ngày mai chính là khôi phục lầm triều nhật tử. Đây cũng là Niên Tuyệt tới tìm Chu Minh nguyên nhân Nhiều quốc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chính là hiện giờ Thịnh Dương trong thành như cũ gió hêm sóng lặng, đủ loại quan lại cùng ba tánh đều còn ở vui sướng mà ăn Tết, Nhiên Tuyệt xem ở trong mắt, cảm thấy tương đương chói mắt, trong lòng sinh ra mãnh liệt phá hư. 9981 thiên thời gian, Nhiên Tuyệt quyết định muốn chậm rãi chơi. Nhiên Tuyệt cùng Tô Ly thương thuận lợi mà rời đi Định Quốc tướng quân phủ, cũng không có bất luận kẻ nào tiến đến ngăn trở. Mà trở lại bọn họ hiện giờ ở Thịnh Dương thành chỗ ở, Nhiên Tuyệt đột nhiên nhớ tới bị phái đi Di Lạc Sơn biệt viện Như Long tính tính thời gian như long sớm nên trở về tới mà niên tuyệt lúc này phải như long đi di lạc sơn biệt viện vì chính là được đến kia tòa biệt viện bởi vì di lạc sơn biệt viện nơi vị trí cũng là niên tuyệt được đến tam khối tàng bảo địa đầu ngón giữa hướng một chỗ hư hư thực thực tàng bảo nơi phía trước tiêu phí như vậy nhiều tâm lực ở tiền triều hoàng thất bảo tàng phía trên hơn nữa niên tuyệt tự nhận là là chính thống tiền triều hoàng thất hậu duệ cho nên chuyện tới hiện giờ đối bảo tàng như cũ thập phần chấp nhất mà hắn tin tưởng Tiêu Thanh sẽ không vì một chỗ biệt viện ở ngay lúc này chọc giận hắn. Chỉ là chờ mãi chờ mãi, lại qua một canh giờ, như cũng không thấy Như Long trở về. Nghĩ đến Mạc Danh biến mất tự phượng, Niên Tuyệt trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, mặt nạ lúc sau sắc mặt cũng trầm xuống, dưới lạnh lùng mà nhìn bên cạnh Tô Ly Thương liếc mắt một cái nói, "Đồ nhi, ngươi đi." Tô Ly Thương trong lòng trầm xuống, mặt vô biểu tình hỏi, "Sư phụ muốn được đến như thế nào kết quả?" Niên Tuyệt nhìn Tô Ly Thương nói, "Như Long tánh mạng ta không để bụng." nhưng ta phải được đến Di Lạc Sơn biệt viện. Liên tính không có bảo tàng, kia cũng là một chỗ tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Nhiên tuyệt nếu không tính toán lại dấu đầu lòi đuôi, liền phải tìm một chỗ thích hợp chính mình thân phận địa phương tới trụ. Kỳ thật hiện giờ có hay không cái gì bảo tàng, đều sẽ không ảnh hưởng sư phụ nghiệp lớn. Tô Ly Thương nhàn nhạt mà nói, mà Niên tuyệt đôi mắt lạnh lùng, giơ tay hung hăng mà chịu Tô Ly Thương một cái tát, lạnh lùng mà nói, ngươi là ở dạy ta như thế nào làm sao? Tô Ly Thương không có đi lau khỏe miệng máu tươi. Tự rêu cười nói, đồ nhi không có cái kia năng lực. Chỉ là có chút khó hiểu, kỳ thật sư phụ hoàn toàn không cần phải lại đến tìm ta, tới rồi hiện giờ, bằng vào sư phụ bản thân chi lực liền có thể được đến muốn hết thảy. Niên tuyệt cấp mạc hoa xanh hạ huyết cổ đã phát tác, tô ly thương kỳ thật thực không rõ, niên tuyệt vì cái gì còn muốn tới tìm hắn. Liên vì làm tiều thanh tài giá với hắn. Cái này lý do quá buồn cười, niên tuyệt cũng không phải là một cái sẽ vì hắn suy xét người. Nói cho ngươi cũng không sao niên tuyệt nhìn tô ly thương lạnh lùng mà nói, tìm ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi đối ta hữu dụng, nếu không ta hà tất ở ngươi nơi này hưởng phí tâm lực. Ngươi là vệ quốc mất nước tri quân, ở vệ quốc vẫn là có địa vị. Ta muốn thông qua ngươi được đến đã từng thuộc về vệ quốc sở hữu quyền lực. Tô ly thương biểu tình ngần ra, thì ra là thế. Niên tuyệt quả nhiên chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích, thế nhưng còn tưởng thông qua hắn cái này mất nước tri quân đem vệ quốc quyền lực đều thu hồi tới không cần ý đồ phản kháng ta. Niên tuyệt nhìn tô ly thương lạnh lùng mà nói, ta rất rõ ràng ngươi để ý cái gì, vệ nam, vệ phúc, còn có kiều thanh, ngươi có thể thử xem khiêu chiến ta nhẫn mại độ, ta sẽ làm ngươi hối hận. Vệ nam, vệ phúc, kiều thanh. Niên tuyệt nói mỗi một chữ, đều đánh ở tô ly thương trong lòng. Hắn biết, niên tuyệt không phải đang nói chơi, hắn chính là ở trắng trận táo bạo mà huy hiếp tô ly thương. Ngay cả mạc hoa xanh đều trúng niên tuyệt chiêu, huống chi là vệ nam cùng vệ Phúc nếu Niên Tuyệt muốn động bọn họ nói, hậu quả Tô Ly Thương không nghĩ đi tưởng tượng. đã từng vệ phúc trung cổ đoạn thời gian đó, Tô Ly Thương trải qua quá thống khổ dày vò, tuyệt đối không nghĩ lại trải qua một lần. mà Kiều Thanh, nếu Kiều Thanh cũng giống Mạc Hoa xanh giống nhau, có trở thành Hoạt Tử nhân khả năng, Tô Ly Thương không dám nghĩ tiếp đi xuống, bởi vì hắn cảm thấy hắn sẽ điên mất, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực, cùng Niên Tuyệt đồng quy vu tận. hiện tại đi Di Lạc Sơn biệt viện, Niên Tuyệt nhìn Tô Ly Thương lạnh lùng mà nói. Đúng vậy. Tô Ly thương du mắt, xoay người đi ra ngoài. Di Lạc Sơn biệt viện. Bách Hội cùng Tiểu Thanh mang theo bọn nhỏ đi toàn bộ, một mình lưu lại Mạc Hoa Xanh giết một người lúc sau, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi. "Hoa Xanh, ngươi suy nghĩ cái gì?" Tiểu Thanh vào cửa, không có xem nhẹ Mạc Hoa Xanh đấy, mắt chợt lóe rồi biến mất hàm ý. "Tiểu Thất, ngươi đã trở lại, ta rất nhớ ngươi." Mạc Hoa Xanh nhìn đến Tiểu Thanh, khoe môi nháy mắt liền câu lên, bước nhanh đi tới đem Tiểu Thanh đụng vào trong lòng ngực. Dũi đầu vào tiểu thanh cổ, thật sâu mà hít một hơi nói, tiểu thất, ngươi cảm thấy ta cùng ngươi cứu cứu so với ai khác càng đẹp mắt. Tiểu thanh nhịn không được bật cười, cảm thấy mạc hoa xanh thật là ấu chi đến hảo đáng yêu. Đến nỗi mạc hoa xanh cùng bách hội ai càng đẹp mắt vấn đề, tiểu thanh tỏ vẻ nàng đã sớm đã cho mạc hoa xanh đáp án. Mà nàng cảm thấy nhà nàng cứu cứu liền tính đỉnh một chương bình phàm đến cực điểm mặt, cũng không phải người bình thường có thể so sánh, một câu, chủ yếu xem khí trước. Đại thần khí chất cũng không phải là ai đều có thể có. Hai người lặng lặng ôm nhau ở bên nhau, không cần nói chuyện, tâm tình đều an bình mà bình thản. Bọn họ đều còn thực tuổi trẻ, nhưng đã nắm tay trải qua quá rất nhiều rất nhiều sự tình, phản phất ở bên nhau thật lâu thật lâu, về sau cũng muốn như vậy vẫn luôn ở bên nhau, thật lâu thật lâu, mai cho đến địa lao thiên hoàng. Chủ tử, Tô Ly thương tới. Ngoài cửa thanh âm vang lên, mặc hoa xanh ánh mắt lạnh lùng, buông ra kiểu thanh lạnh lùng mà nói, làm hắn lại đây. Tiểu thất. Đợi lát nữa chính ngươi thấy tô ly thương đi. Mặc hoa xanh khẽ vướt tiểu thanh gương mặt nói. Tiểu thanh nhướng mày, vì sao? Làm nàng một mình thấy tô ly thương, mặc hoa xanh ở đánh cái gì chú ý? Bọn họ cũng không biết ta đã tỉnh. Mặc hoa xanh mỉm cười nói, một khi đã như vậy, ta muốn nhìn một chút tô ly thương là tới làm cái gì? Mặc hoa xanh đương nhiên sẽ không thật sự làm tiểu thanh chính mình thấy tô ly thương. Hắn sẽ không xuất hiện ở tô ly thương trước mặt, nhưng hắn sẽ nhìn, xem hắn không ở thời điểm. Những người này đều là như thế nào sắc mặt? Ân. Tiểu Thanh không sao cả gật gật đầu. Nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mặt Hoa xanh ở kiểu Thanh khỏe môi nhẹ nhàng một hôn, buông ra kiểu Thanh vào nội thất, một đạo bình phong ngăn cách gian ngoài tầm mắt. Tô Ly Thương bị mang vào này tòa sân, nay tòa hắn lần đầu tiên tới sân, tên gọi là Thanh Hoa viện. Đang là mùa đông, trong viện cao lớn hợp hoan thụ chù lủi, có vẻ có chút tiêu điều. Tô Ly Thương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có thể tưởng tượng đến Mùa hạ cành lá tốt tươi lục cái Hồng Vân bộ dáng. Tới rồi Kiều Thanh phòng cửa, Tô Ly Thương lẳng lặng mà đứng đó một lúc lâu, giơ tay gõ hai nhà dưới môn. Tiến bảo. Thanh thanh đạm đạm thanh âm truyền đến, là Tô Ly Thương lại quen thuộc bất quá thanh âm. Chính là giờ này khắc này, hắn đột nhiên sinh ra lưu ý, muốn lập tức xoay người rời đi nơi này, rời đi cái này tuyệt đối sẽ không hoang nên hắn địa phương. Chỉ là sau một lát, Tô Ly Thương vẫn là đẩy ra cửa phòng, Kiều Thanh một người lẳng lặng mà ngồi ở bên trong. Hướng tới hắn nhìn lại đây. tiêu Thanh ánh mắt thực bình tĩnh, Tô Ly Thương lại nháy mắt chật vật mà rũ xuống đôi mắt, nhấc chân đi vào. Ngồi. tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Ngày hôm trước ở Hồng Phong lĩnh gặp qua Tô Ly Thương, hiện giờ tái kiến, rồi lại phản phất thay đổi một phen bộ dáng. Hắn cả người lộ ra một cổ nản lòng khí thế, không còn có quá khứ thần thái phi dương, cũng không còn nữa trước đó vài ngày bình thản an tĩnh. Tô Ly Thương lặng lặng mà ở khoảng cách Kiều Thanh xa nhất vị trí ngồi xuống, hơi hơi rũ đầu Hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Niên tuyệt hoài nghi di lạc sơn chung có tiền triều hoàng thất bảo tàng, cho nên làm ta lại đây. Tô ly thương đánh vỡ yên lặng, cũng không có ngẩn đầu nhìn kiểu thanh nói. Đuổi chúng ta đi ra ngoài đúng không? tiểu thanh nhàn nhạt mà hỏi lại. Lúc trước kỳ thật đã đã tới một người, là niên tuyệt nghĩa tử như long. Chỉ là kiểu thanh lúc này còn không biết, cũng không biết như long đã bị mạc hoa xanh cấp bóc chết. Người tô ly thương bay nhanh mà nhìn tiểu thanh liếc mắt một cái lại rời đi tầm mắt. Có thể giải huyết cổ cũng chỉ có niên tuyệt, hắn sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Ngươi không phải vẫn luôn hy vọng hoa xanh chết sao? Tiểu Thanh nhìn Tô Ly Thương hỏi. Hôm nay nhìn đến Tô Ly Thương xuất hiện, Tiểu Thanh trong lòng đã không có ngày hôm trước ở Hồng Phong Lĩnh gặp nhau là lúc đối địch chi ý, trở nên bình tĩnh rất nhiều. Lúc ấy mặc Hoa Xanh cổ độc vừa mới phát tác, Tiểu Thanh cũng không có dư thừa tâm tư đi tự hỏi Tô Ly Thương hành vi, mà lúc ấy, Tô Ly Thương cùng Tiểu Thanh hận không thể bẩm thay vạn đoạn niên tuyệt đứng chung một chỗ. Hiện giờ Tô Ly thương như cũng là phụng niên tuyệt mệnh lệnh tới, Tiểu Thanh nhìn đến hắn thời điểm, đột nhiên có ý tưởng khác. Đúng vậy. Tô Ly thương nhẹ giọng nói một chữ. Đây là sự thật, bất quá đã là đã tưởng. Ta sẽ không rời đi nơi này. Tiểu Thanh thần sắc bình tĩnh mà nói. Tô Ly thương muốn nói lại thôi mà nhìn Tiểu Thanh, một lát sau mới thần sắc có chút phức tạp mà nói, kỳ thật. Niên tuyệt vô luận như thế nào đều sẽ không cứu mạc hoa xanh. Cho nên đâu? Tiểu Thanh nhìn Tô Ly thương hỏi. Ngươi nhanh chóng tưởng biện pháp khác đi. Tô Ly Thương đối Tiểu Thanh nói: Ta cho rằng có thể từ Niên Tuyệt nơi đó học được giải quyết cổ phương pháp. Chính là hắn cũng không tin tưởng ta, cũng sẽ không dạy cho ta. Tô Ly Thương sớm đã không hề thiên chân. Niên Tuyệt sảng khoái mà thừa nhận chính mình tuyệt đối sẽ không cứu mạc Hoa xanh, cũng biểu thị Niên Tuyệt sẽ không đem giải quyết cổ phương pháp dạy cho bất luận cái gì những người khác. Tô Ly Thương ngay từ đầu đối Niên Tuyệt lá mặt lá trái, bất quá là hy vọng xa vời có thể mượn cơ hội này giúp được Tiểu cũng nghĩ tới vô luận như thế nào muốn từ niên tuyệt nơi đó được đến huyết cổ giải trừ phương pháp. Chính là bất quá hai ngày, cũng đã cũng đủ tô ly thương xem minh bạch, hắn làm không được, bởi vì niên tuyệt căn bản là không tin hắn, cũng căn bản là sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Tô ly thương không nghĩ tới vẫn là tới, hắn không phải tới khuyên nói Kiều Thanh rời đi Di lạc sơn biệt viện, mà là nói cho Kiều Thanh, không cần đối niên tuyệt khách khí, cũng không cần đối niên tuyệt thỏa hiệp, bởi vì niên tuyệt là sẽ không thực hiện hắn bất luận cái gì hứa hẹn Lần này lại là vì cái gì? Tiêu Thanh nhàn nhạt hỏi Tô Ly Thương. Tô Ly Thương thần sắc ngẩn ra, "Tiểu Thanh ý tứ là, người tin tưởng ta?" Tô Ly Thương có chút kinh ngạc mà nhìn Tiểu Thanh hỏi, "Ta tin tưởng chính mình trực giác." Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói, "Tô Ly Thương cũng không phải một cái có nguyên tắc người, nhưng là hắn có để ý người." Tiểu Thanh biết Niên Tuyệt đối vệ phúc đã làm cái gì, nếu nói Tô Ly Thương trên thế giới này nhất thống hận người là ai, tuyệt đối phi Niên Tuyệt mặc chút. Bảo hồ lột ra loại chuyện này, chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm ra tới, mà Tô Ly Thương hiện giờ đã không ngu. Hắn nếu biết Niên Tuyệt sẽ không cứu Mạc Hoa Xanh, hẳn là cũng sẽ nghĩ đến mặc kệ Niên Tuyệt đối hắn hứa hẹn nhiều ít chỗ tốt, kết quả là đều sẽ không thực hiện. Mà chỉ cần Niên Tuyệt còn sống, Tô Ly Thương vĩnh viễn đều quá không thượng bình tĩnh sinh hoạt, điểm này hắn cũng đã ý thức được. Tô Ly Thương kỳ thật rất muốn đối kiểu Thanh đề nghị liên thủ diệt Niên Tuyệt, chính là hiện giờ Mạc Hoa Xanh còn không có tỉnh lại, nếu Niên Tuyệt đã chết Mạc Hoa xanh liền thật sự khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Chu Minh là niên tuyệt người. Tô Ly Thương nhìn Tiểu Thanh nói, niên tuyệt làm hắn vào ngày mai trong triều đình nói ra Mạc Hoa xanh trung cổ sự tình, còn muốn bốn phía nhuộm đấm đông lôi quốc sâm lấn sự tình. Ta đã biết." Tiểu Thanh khẽ gật đầu. "Ta đây liền cáo tử. Tô Ly Thương không biết còn có thể nói cái gì, Tiểu Thanh có thể tin tưởng hắn không có trợ trụ vi ngược, hắn trong lòng đã cảm giác thực vui mừng. Tiểu Thanh không có mở miệng, Tô Ly Thương vừa mới đứng dậy đi rồi hai bước, Liền nghe được một cái lạnh lùng thanh âm Ai cho phép ngươi đi Tô ly thương thân mình chấn động Đồng nhiên xoay người liền nhìn đến mạc hoa xanh sống sờ sờ Mà đứng ở cách đó không xa Nhìn hắn ánh mắt tương đương không tốt Người tỉnh Tô ly thương trong mắt vui sướng thoạt nhìn hơi có chút quỷ dị Cái gọi là tình địch gặp mặt hết sức đỏ Mắt tựa hồ đều là mây bay Hừ mạc hoa xanh hừ lạnh một tiếng Không để ý đến tô ly thương Trực tiếp phân phó đến Người tới đem hắn quan tiến địa lao Quan tiến địa lao nhìn đến đột nhiên từ trên trời giáng xuống sầm tịch cùng lục phi hai huynh đệ tô ly thương đột nhiên có loại như chút được gánh nặng cảm giác mặc hoa xanh đã tỉnh niên tuyệt sở hữu như hoa hiện tại xem ra đều là cái chê cười mà tô ly thương tình nguyện đại ở di lạc sơn biệt viện địa lao cũng không nghĩ lại trở lại niên tuyệt bên người tô ly thương không có phản kháng bị sầm tịch cùng lục phi một tả một hữu mang theo đi địa lao tiểu thất ngươi trực giác thực chuẩn ân mặc hoa xanh nhìn kiều thanh ánh mắt rất nguy hiểm trên mặt trói lọi mà viết ta ghê tỵ, ân, tiểu thanh nghiêm túc gật gật đầu, vậy ngươi trực giác ta kế tiếp muốn làm cái gì? mạc hoa xanh nhìn tiểu thanh khỏe môi hơi câu, kế tiếp ngươi muốn hôn ta, tiểu thanh nhìn mạc hoa xanh tươi sáng cười, chủ động đưa lên chính mình môi anh đảo. mạc hoa xanh ánh mắt một thầm, túi đầu ngậm lấy tiểu thanh cánh môi ôn nhu trằn trọc, cứu công, ngươi chừng nào thì dạy ta võ công a, tiểu dục vẻ mặt chờ mong mà nhìn bách hỏi hỏi, chỉ cần dục nhi muốn học khi nào đều có thể, bách hội mỉm cười nói. đã từng ở đông lôi quốc khang bình thành thời điểm, bách hội đáp ứng quá tiểu dụng, sẽ mau chóng lại đây dạy hắn võ công. mà sở dĩ bách hội tới như vậy vãn, là bởi vì từ nhỏ nuôi nấng hắn lớn lên cụ bà tóc bạc bà đã qua đời, lại cao minh ý thiệt thuật cũng không phải văn năng, mà cụ bà tóc bạc bà cả đời quá thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt, đây là sống thọ và chết tại nhà. hơn nữa đi phía trước còn nghe bách hội nhắc tới hắn tìm được rồi tố tâm nữ nhi còn có ba cái đáng yêu hài tử cuối cùng cụ bà tóc bạc bà là cười đi mà bách hội đem cụ bà tóc bạc bà táng lúc sau còn không có lại đây tìm tiểu thanh tiểu thanh phái đi tìm người của hắn liền tới cửa cứu công ta muốn học y y thuật ngươi có phải hay không so ông ngoại lợi hại hơn mặc tiểu an nghiêm túc mà nhìn bách hội hỏi hắn chính là nói qua phải làm tiểu y y tiên bách hội thập phần không khiêm tốn gật gật đầu nói cùng cứu công học đi cứu công mẫu thân nói ngươi lợi hại nhất là thuật dịch dùng Có thể dạy ta sao? Ta còn muốn học khinh công. Như vậy liền có thể giống chim chóc giống nhau bay tới bay lui. Mạc ly tiểu cô nương trước mắt to nói. Hảo. Bách hội mỉm cười gật đầu. Đột nhiên phát hiện hiện giờ sinh hoạt rất là không tồi. Về sau liền an tâm dạy dô ba cái hải tử đi. 221 sinh mệnh đe dọa. Mạc hoa xanh ra lệnh một tiếng. Tô ly thương không có bất luận cái gì phản kháng. Trầm mặc bị quan vào di lạc sơn biệt viện điệu lao. Không có người tới thẩm vấn hắn cũng không có người đối hắn nghiêm hình tra tấn. Phải nói hắn bị quan tiến vào lúc sau, căn bản là không có người quản hắn. Mà đây đúng là Tô Ly Thương muốn, chỉ cần hắn xuất hiện ở bên ngoài, liền thoát khỏi không được niên tuyệt dây dưa, mà cái này địa lao, đối hiện giờ Tô Ly Thương tới nói, không thua gì một đạo cảng tránh gió loan tồn tại. Tô Ly Thương suy nghĩ, nếu niên tuyệt tự mình tới sớm biệt viện, tuyệt đối sẽ có đến mà không có về, bởi vì Mạc Hoa xanh đã tỉnh. Mạc Hoa xanh thức tỉnh đại biểu cho Mặc Kệ niên tuyệt giờ này khắc này ở nơi nào? đều chạy thoát không được nhất định phải đã đến vận rủi. Mà nếu Niên Tuyệt tử vong phải dùng Tô Ly Thương tự do tới trao đổi, Tô Ly Thương tình nguyện quá cả đời không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, chỉ cần Niên Tuyệt không chết tử tế được. Đã bị mạc hoa xanh nuốt lại Tô Ly Thương, tự nhiên không có khả năng trở về cùng Niên Tuyệt phục mệnh. Mà đương ngày này Niên Tuyệt chờ đến đêm khuya, đều không có nhìn thấy Tô Ly Thương trở về thời điểm, rốt cuộc bạo nộ rồi. Chỉ là quăng ngã nát trong phòng sở hữu đồ sứ lúc sau, tức giận nhưng thật ra tiêu không ít. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Niên tuyệt tam hiểu sâu đạo lý này, cho nên mới sẽ đợi hơn phân nửa đời, ở qua tuổi hoa giáp thời điểm mới rốt cuộc chính thức ra tay. Đến bây giờ, hết thảy đều ở dựa theo Niên tuyệt dự đoán phương hướng tiến hành, hắn không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Tô ly thương đối Niên tuyệt tới nói còn có giá trị, chỉ là vệ quốc sự tình có thể tạm thời chậm rãi, Niên tuyệt tin tưởng Tô ly thương sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, mà Niên tuyệt càng thêm tin tưởng vững chắc một chút là. Không có hắn ra tay, mặc hoa xanh huyết cổ là không có khả năng giải trừ, hiện tại cũng không có khả năng tỉnh lại. Mặc danh biến mất tự phượng, không có trở về phục mệnh như long cùng tô ly thương, có khả năng hiện tại đều ở tiểu thanh trong tay. Ở niên tuyệt xem ra, tiểu thanh bắt như long tự phượng cùng tô ly thương, dù sao cũng chính là muốn dùng để cùng hắn trao đổi huyết cổ giải trừ phương pháp. Đối với niên tuyệt tới nói, nếu có thể cho mạc hoa xanh rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn tuyệt đối có thể làm được tươi cười đầy mặt mà nhìn hắn sở hữu nghĩa tử nghĩa nữ bao gồm duy nhất đồ đệ tô ly thương chết ở trước mặt. Hơn nữa niên tuyệt cảm thấy như long tử phượng hiện giờ có khả năng đã chết, nhưng này không có quan hệ, hắn nghĩa tử nghĩa nữ nhiều đến là, bất quá là đã chết hai người mà thôi. Mà hắn tin tưởng, tiều thanh là sẽ không giết tô ly thương, mà tự nhận là nắm giữ mạc hoa xanh tánh mạng niên tuyệt, cảm thấy muốn đem tô ly thương cứu trở về tới bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhiều quốc đủ loại quan lại ở An Tết trong lúc nghỉ tắm gội 3 ngày, từ mùng 1 đến Sơ Tam, mà hôm nay chính là Sơ Tứ, cũng tới rồi một lần nữa thượng chiều thời điểm. Tiểu hoàng đế tiểu dục buổi sáng muốn tới trong cung đi thượng triều, là vân vô đưa hắn quá khứ, tổ tôn hai người cộng thường một con rời đi di lạc sơn biệt viện. Đi ở thương rừng thông thời điểm, tiểu dục thần bí hề hề mà từ trong lòng ngực rút ra một quyển sách đưa cho vân vô nói, ông ngoại, cái này là cứu công cấp hòn đá nhỏ, hắn hiện tại cũng xem không hiểu, liền cấp ông ngoại đi. Kiều Dục biểu tình chính là một bộ này tuyệt đối là thứ tốt ngươi nhất định phải thu hồi tới bộ dáng. Bất quá Vân Vô vừa nghe Kiều Dục nói đây là bách hội đưa cho mạc Kiều An, theo bản năng liền phải cự tuyệt, hắn sao lại có thể lấy chính mình tiểu cháu ngoại đồ vật đâu. Chỉ là đương hắn nhìn đến Kiều Dục tùy ý phiên một chút trang sách trung hiện lên mấy chữ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, từ Kiều Dục trong tay nhận lấy. Thư thực cổ xưa, phong bì mặt trên không có tự, mở ra đệ nhất trang, Vân Vô liền thấy được hai chữ cổ nói. Này thế, nhưng là một quyển về cổ thuật thư tịch, hơn nữa rõ ràng là một quyển sách cổ. Dục Nhi, đây là các ngươi cứu công đưa cho An Nhi." Vân Vô mày nhớ lại. Bách hội y thì thuật chắc tuyệt, cái này Vân Vô đã kiến thức qua. Mà Mạc Tiểu An vứt bỏ hắn cái này ông ngoại, bái Bách hội vi sư học tập y y thuật, Vân Vô cũng không có bất luận cái gì không vui. Chỉ là Mạc Tiểu An còn như vậy tiểu, chẳng lẽ Bách hội không tính toán từ giống nhau dược thảo y y thuật tới giáo khởi, mà làm hắn trước học cổ thuật sao? Có phải hay không không tốt lắm? đúng vậy tiểu dục cười tủm tỉm mà nói cứu công nói làm hòn đá nhỏ cầm tùy tiện chơi Ngậy. vân vô yên lặng mà nhìn thoáng qua kia buồn với hắn mà nói phi thường hữu dụng sách cổ chính mình thu lên hắn suy nghĩ nhiều mặc tiểu an hiện giờ còn ở vào vừa mới biết chữ giai đoạn y lý thuật còn không có nhập môn là không có khả năng xem hiểu về cổ thuật thư tịch mà bách hội đưa hắn như vậy một quyển sách có lẽ thật là làm hắn cầm tùy tiện chơi ông ngoại a tiểu dục nhìn đến vân vô đem kia quyển sách thu hồi tới cười hắt hắt nói Quyển sách này ngươi thực thích đúng hay không? Mẫu thân quả nhiên nói đúng. Ngươi nương nói gì đó? Vân vô hơi hơi mỉm cười hỏi. Bách hội tới hai ngày, tấu vân vô một đốn lúc sau, đối vân vô như cũ không có sắc mặt tốt. Mà bách hội cùng bọn nhỏ thực thân cận, vân vô hai ngày này cũng không dám thò lại gần, tâm tình thực sự không tính là hảo, đảo cũng không có như vậy rời đi di lạc sơn biệt viện hoàn hồn y y sơn trang đi, rốt cuộc có một số việc có chút người không phải trốn tránh, có thể giải quyết vấn đề. Tố tâm đã chết. Không có khả năng sống lại Bách hội là tố tâm thân huynh trưởng Vân vô không hy vọng bọn họ chi gian quan hệ Vẫn luôn như vậy đi xuống Mẫu thân nói Quyển sách này cứu công vốn dĩ liền không phải muốn tặng cho hòn đá nhỏ Tiểu dục cười nói Vân vô trong lòng vừa động. Như vậy một quyển sách Bách hội cho mạc tiểu an Sau đó đi qua tiểu dục tay tới rồi vân vô trong tay Tiểu thanh nói bách hội vốn là không phải muốn tặng cho mạc tiểu an Như vậy là cho ai Vân vô lúc này nếu là lại không rõ chính là ngốc tử Vân Vô mấy ngày này vẫn luôn ở nghiên cứu cổ thuật, chỉ tiếc có thể tham khảo đồ vật quá ít. Không bột đấu gột nên hồ, hung chi cổ thuật bản thân là một cái thập phần phức tạp đồ vật, không tưởng là sẽ không có cái gì kết quả. Phía trước vệ phúc sở trung cổ tương đối tới nói tương đối đơn giản, Vân Vô cuối cùng thuận lợi mà cấp giải trừ, đã đủ có thể thấy Vân Vô ở y lý thuật một đường siêu phàm lĩnh ngộ năng lực. Chỉ là tới rồi Mạc Hoa xanh trung huyết cổ lần này, đã không phải lĩnh ngộ năng lực có thể ứng đối, bởi vì Vân Vô đối huyết cổ hiểu biết thật sự quá ít. Căn bản không thể nào xuống tay, thật thật là hưu tâm vô lực. Mà kịp thời xuất hiện bách hội, thoạt nhìn liền như vậy dễ như trở bàn tay mà đem mạc hoa xanh huyết cổ cấp giải trừ, vân vô trong lòng thập phần kính nể. Có tâm thỉnh giáo, nhưng bách hội đối thái độ của hắn lại làm hắn trúng bước. Hiện giờ, này vốn đã kinh tới rồi vân vô trong tay cổ thuật thư tịch, đối vân vô tới nói ý nghĩa không giống bình thường. Không chỉ là bởi vì quyển sách này bản thân là vân vô thập phần khát vọng đồ vật, Hơn nữa nó đại biểu cho Bách hội đối Vân Vô thái độ cũng không có Vân Vô cho rằng như vậy cường lạnh, cái này làm cho Vân Vô hai ngày này vẫn luôn có chút khẩn trương tâm tình chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Lâm Triều thời điểm, Tiêu Dục ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn đủ loại quan lại đối hắn cung kính hạ bái chúc mừng tân niên, cười tủm tỉm mà nâng lên tay nhỏ làm mọi người đều lên. Vốn dĩ hẳn là mùng một thời điểm trong cung mở tiệc, hoàng đế cùng đủ loại quan lại cùng nhạc. Chỉ là bởi vì lúc ấy Mạc Hoa xanh cổ độc phát tác, Tiêu Thành cũng không có cái kia tâm tình Trực tiếp lên tiếng cấp hủy bỏ, như thế đây là tân niên thời điểm đủ loại quan lại lần đầu tiên nhìn thấy tiểu dục nên có lễ tiết là cần thiết có. Chu Minh cũng ở, ngồi xe lăn ở vào đủ loại quan lại đội ngũ phía trước, thần sắc bình tĩnh mà cùng mặt khác quan viên cùng nhau đối với kiểu dục cung kính hành lễ, bất quá hắn có đặc quyền, không cần quỳ xuống, bởi vì hắn vô pháp quỳ xuống. Hải công công cứ theo lẽ thường cao giọng nói, có việc khải tấu, không có việc gì bái chiều. Một lát chờ mặc, bởi vì tân niên bắt đầu. Đối đủ loại quan lại tới nói thật đúng là không có gì chuyện quan trọng yêu cầu tấu thỉnh tiểu dục. Xe lăn tiếng vang lên, Chu Minh từ đủ loại quan lại đội ngũ trung bước ra khỏi hàng, chắp tay cao giọng nói, "Thần có chuyện quan trọng muốn báo cáo hoàng thượng." Chu Ái Khanh tỉnh giảng. Tiêu Dục thần sắc nghiêm túc mà nói, "Hoàng thượng, thần hôm qua nghe được hai cái đồn đãi, sự tình quan nhiêu quốc Giang Sơn xã tắc, cho nên muốn phải hướng hoàng thượng chứng thực một phen." Chu Minh dũ mắt cao giọng nói, "Đồn đãi?" Đoan Vương cùng Tiêu Chấn Hiên nhíu mày. Hôm nay Chu Minh tựa hồ có chút bất đồng, nhưng là lại không thể nói tới đến tột cùng ra sao bất đồng. Mà bọn họ cũng không có nghe nói thịnh dương trong thành có cái gì khó lường đồn đã yêu cầu bắt được trên triều đỉnh tới nói. Đương nhiên có thể. Tiêu dục khẽ gật đầu nói, ở Chu tướng quân chứng thực phía trước, chấm có cái tin tức muốn thông tri chư vị. Chu Minh đôi mắt hơi lóe, Tiêu dục ánh mắt ở đủ loại quan lại trên người quét một vòng nói, chấm ở phía trước ngày thu được tin tức, đông lôi ở mấy ngày trước tiến công nghiêu quốc. Đủ loại quan lại thần sắc nháy mắt đều thay đổi. Hai nước giao chiến, tuyệt đối là đại sự trung đại sự. Tiêu Dục tiếp theo nói, chém đã mệnh trấn quốc tướng quân xuất lĩnh 50 vạn tần gia quân tiến đến chi viện Hắc Mục Thành, chư vị ái khanh đối này chiến thấy thế nào? Nghe được Tiêu Dục nói đã phái tần phi dương xuất lĩnh tần gia quân đi chi viện Hắc Mục Thành, đại bộ phận quan viên thần sắc đều là bừng lỏng, trong lòng cũng đều không có vừa mới như vậy khẩn trương. Lúc này phục hồi tinh thần lại, rất nhiều người đều nghĩ đến, nhiều quốc hiện giờ đã xưa đâu bằng nay. Hơn nữa từ đã từng vệ quốc thu phục trăm vạn đại quân, binh lực đã đạt tới hai trăm vạn, suốt là đông lôi gấp hai. Đông lôi quốc binh lính là kiêu dũng thiện chiến không có sai, nhưng là hiện giờ nghiêu quốc có cái gì sợ quá. hắc một thành bản thân dễ thủ khó công, này đã gần trăm năm, đông lôi quốc cũng chưa có thể đánh tiến nghiêu quốc tới, chúng chi là hiện giờ. Chỉ cần tần phi dương xuất lĩnh tần gia quân đổi tới, tuyệt đối một giây đem đông lôi đánh hồi hàng ổ cũng không dám nữa ra tới. Hoàng thượng Thánh Minh, này chiến nghiêu quốc tất thắng. Một cái quan viên cao giọng nói, thực mau vang lên hết đợt này đến đợt khác phụ hòa thanh. Tuy rằng tất cả mọi người biết hạ lệnh làm tần phi dương xuất lĩnh tần gia quân đi chi viện hắc mục thành hẳn là không phải kiểu dục, mà là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh, nhưng này kỳ thật không có gì phân biệt. Bọn họ nghiêu quốc hiện giờ trên thực tế người cầm quyền mạc hoa xanh cùng tiểu thanh cam nguyện ở phía sau màn, làm cho bọn họ nhi tử ngồi trên cái kia vị trí, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Thinh linh xảy ra chiến tranh đối một quốc gia tới nói dễ dàng nhất tạo thành thời cuộc dung chuyển dân tâm không xong, nhưng này cũng không phải tuyệt đối. Liêu quốc hiện giờ ở thiên hạ là tuyệt đối cường giả, đến nơi đông lôi, có lẽ đã từng còn cụ bị cùng Liêu quốc một trận chiến tri lực, hiện giờ, chỉ có thể ha hả. Đây là Liêu quốc đủ loại quan lại biết được đông lôi xâm lấn Liêu quốc lúc sau ý tưởng, có thực lực chính là như vậy tự tin. Hoàng thượng, đông lôi vô cơ xâm lấn ta Liêu quốc, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này cho bọn hắn lấy giáo hấn. Dương ta nghiêu quốc quốc uy, một người tuổi trẻ quan viên thanh âm trào dâng mà nói, làm cơ hồ sở hữu quan viên trong lòng đều là vừa động. Lời này tuy rằng nói được không có như vậy trắng ra, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Ở vệ quốc trở thành nghiêu quốc vật trong bàn tay thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới, về nghiêu quốc có không nhất thống thiên hạ vấn đề. Đã từng ba chân thế chân bạc cục diện đã là bị đánh vỡ, mà hiện giờ không phải hai bên thế lực năng nhau, mà là nghiêu quốc thực lực muốn rõ ràng cao hơn đông lôi rất nhiều. Liên tính đông lôi không chủ động khiêu khích, kỳ thật liêu quốc đối đông lôi xuất binh cũng là chuyện sớm hay muộn. Trăm năm gian cân bằng sớm đã không tồn tại, lịch sử đã muốn chạy tới này một bước, kế tiếp rất nhiều chuyện đều là tất nhiên sẽ phát sinh. Hiện giờ xuất phát từ nhược thế đông lôi thế nhưng động thủ trước, càng là cho liêu quốc một cái chống cự cơ hội, càng là một cái phản kích, hoặc là nói trả thù cơ hội. Liên tính liêu quốc nhân cơ hội này đem đông lôi cấp diệt, trong lịch sử cũng là ở vào chính nghĩa một phương, mà sẽ không rơi vào cái bị mạnh hiếp yếu mũ. Đều nói đương hoàng đế không có một cái không nghĩ nhất thống thiên hạ, đối thần tử tôi nói, này đồng dạng là một cái cũng đủ kích động nhân tâm ý niệm. Có đôi khi không quan hệ gia tâm, mà là một loại lý tưởng, muốn làm chính mình quốc gia trở thành thiên hạ chúa tể giả. Tiểu dục thần sắc nghiêm túc mà múa may một chút tay nhỏ, thanh âm thanh thúy mà nói, ăn miếng trả miếng. Những lời này ý tứ thực minh bạch, đông lôi muốn đánh chúng ta, chúng ta tự nhiên muốn đánh trở về. Đông lôi nếu ngăn cản không được nói, liền chờ cùng vệ quốc giống nhau kết cục đi. Tình cảm quân chúng phân chân qua đi, Kiều Dục nhìn thần sắc mạc danh Chu Minh nói, Chu tướng quân lúc trước nói có hai cái đồn đái phải hướng chấm chứng thực, hiện tại có thể nói. Chu Minh chắp tay cung kính mà nói, vừa mới Hoàng thượng đã cấp thần giải cái thứ nhất nghi hoặc, Hoàng thượng Thánh Minh, đông lôi tất nhiên sẽ tự nếm quả đắng. Hắn không nghĩ tới Kiều Dục sẽ trực tiếp đem đông lôi xâm lấn sự tình nói ra, hắn nguyên lai chuẩn bị tốt rất nhiều lời nói nhưng thật ra không có cách nào nói nữa, chỉ có thể theo Kiều Dục nói nói như vậy đi xuống. Nga Tiêu Dục ngước mày, nhìn Chu Minh nói, nói như vậy, Chu tướng quân sáng sớm liền biết Đông Lôi xâm lấn sự tình, còn chờ cho tới hôm nay muốn cùng chấm chứng thực một chút. Đủ loại quan lại nhìn Chu Minh thần sắc lập tức đều thay đổi. Đông Lôi xâm lấn chuyện lớn như vậy, cho tới bây giờ Thịnh Dương Thành như cũ không có bất luận cái gì tin tức, thuyết Minh phát sinh thời gian cũng không trường, mà Tiêu Dục sẽ trước tiên biết cũng không khó lý giải, bởi vì Tiêu Thành chính là Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ, tin tức linh thông thật sự. Như vậy ở đủ loại quan lại cũng không biết dưới tình huống, Chu Minh lại là như thế nào biết đến. Đừng nói là nghe được đồn đãi, cái này không có người sẽ tin tưởng. Nếu Thịnh Dương trong thành thật sự có quan hệ với đông lôi xâm lấn đồn đãi, cũng không phải là hiện giờ như vậy bình tĩnh trạng thái, mà mặt khác quan viên cũng không có khả năng một cái cũng không biết, ngược lại là nhiều năm trước tới nay thâm nhập trốn tránh Chu Minh trước hết biết được. Như vậy vấn đề liền tới rồi, nếu không phải đồn đãi, như vậy Chu Minh lại là như thế nào biết được. Hắn còn chính miệng nói chính mình là hôm qua biết được, như vậy chuyện quan trọng, ở biết được trước tiên nên hướng hoàng thượng bẩm báo, hắn cố tình vẫn luôn kiên nhẫn chờ tới rồi hiện tại, mở miệng nói muốn cùng tiểu dục chứng thực. Nay trong đó không hợp lý chỗ thật sự không ít, làm người không nghi ngờ chu minh đều khó. Nghe được tiểu dục giấu giếm lời nói sắc bé nói, cảm giác được chung quanh quan viên khắc thường ánh mắt, chu minh trong lòng chấn động, cái chán mồ hôi lạnh đã ra tới. Hắn sơ suất quá, vốn làm mưu hoa tốt sự tình. Bởi vì Kiều Dục đột nhiên chính mình thuyết minh đông lôi xâm lấn sự tình, quấy giày Chu Minh đầu trận tuyến, làm hắn nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, thế nhưng không nghĩ tới lúc này đã không thể nhắc lại hắn trước tiên biết đông lôi xâm lấn sự tình. Nếu Kiều Dục không có nói, mà là Chu Minh trước nói ra, như vậy kết quả tự nhiên là không giống nhau. Ở bị chiến tranh tin tức khiếp sợ thời điểm, không có người có tâm tư suy nghĩ Chu Minh là như thế nào biết được tin tức. Nhưng hôm nay sự tình đã lệ khỏi quỹ đạo Chu Minh dự đoán quỹ đạo chỉ tiếc hắn đến bây giờ mới đột nhiên ý thức được tiêu dục vấn đề thực sắc bén thực bén nhọn chu minh méo một phen mồ hôi lạnh lấy lại bình tĩnh nói là thần sơ sót thỉnh hoàng thượng trách phạt tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, lại giảo biện giải thích chỉ biết càng bôi càng đen nếu chu minh nói hắn đối đồn đái chân thật tính tỏ vẻ hoài nghi trên thực tế cũng không tin tưởng cho nên hôm qua mới không có hướng tiểu dục bẩm báo nói tiểu dục tuyệt đối sẽ hỏi lại hắn một câu nếu chính mình đều không tin làm sao tới chứng thực vừa nói Tiêu dục thần sắc nhàn nhạt mà nói, "Chu tướng quân không phải nghe được hai cái đồn đái sao? Cái thứ hai là cái gì?" Hắn cũng không có tiếp Chu Minh nói, cũng không có mở miệng miễn đối Chu Minh trách phạt, mà là trực tiếp hỏi đến, "Rốt cuộc lúc trước Chu Minh đã đem chính mình nói cấp định rồi, nói yêu cầu chứng hai cái đồn đãi." Chu Minh lúc này trong lòng có chút bất an, ẩn ẩn mà cảm giác tiếp theo nói tiếp chưa chắc sẽ được đến chính mình muốn kết quả. Nhưng là chuyện tới hiện giờ, xuất phát từ đối niên tuyệt thực lực tín nhiệm, Chu Minh tâm một hành, vẫn là mở miệng Thần nghe nói Thái Thượng Hoàng thân thể ôm bệnh nhẹ, trong lòng thật là nhớ mong. Này lại là sướng nào vừa ra? Rất nhiều quan viên đều cảm thấy Chu Minh hôm nay quả thực chính là không thể hiểu được. Lúc trước nói chuyện đã trăm ngàn chỗ hở, lúc này thế nhưng nói hắn nghe nói Mạc Hoa Xanh thân thể ôm bệnh nhẹ. Mạc Hoa Xanh chính là tuyệt đỉnh cao thủ, thiên hạ cao thủ bách hội bảng đứng đầu người, nơi nào sẽ sinh bệnh. Huống hồ liền tính sinh bệnh, Mạc Hoa Xanh nhạc phụ chính là y tiên vân vô được không? Nghe nói vân vô mấy ngày nay liền ở Di Lạc Sơn biệt viện An Tết, mặc hoa xanh có thể ra cái gì vấn đề? Dù sao đủ loại quan lại để nhất cảm giác là đều không tin. Thật là không nghĩ tới, Chu tướng quân lại là như vậy quan tâm chấm phụ hoàng. tiểu dục mở miệng, ngữ khí thực bình tĩnh. chu Minh lại bị nghẹn một chút, bất quá đã tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, cũng chỉ có thể tiếp theo nói tiếp, Thái thượng Hoàng An Nguy liên quan đến quốc chi xã tác, thần là vì nghiêu quốc suy nghĩ. Chu tướng quân đây là có ý tứ gì? Tiêu dục tương đương không vui mà nói, cái gì kêu Thái Thượng Hoàng An Nguyên liên quan đến quốc tri xã tắc? Người đem chấm đặt chỗ nào? Đủ loại quan lại trong lòng đều cảm thấy có chút quái gì? Tiểu dục ý tứ thực minh bạch, Thái Thượng Hoàng dù sao cũng là Thái Thượng Hoàng, đã không còn là Hoàng đế. Chu Minh ý tứ là mạc hoa xanh nếu xảy ra chuyện, liền sẽ khiến cho Liêu Quốc Giang Sơn xã tắc rung chuyển. Khách quan tới nói này chưa chắc không phải sự thật, nhưng là hiện giờ Hoàng đế là Tiêu dục. Chu Minh nói như vậy chính là cho thấy trong mắt hắn kiều dục cái gì đều không phải. Nghiêu quốc người cầm quyền là mạc hoa xanh, tiểu dục này khí sinh đến kỳ thật đương nhiên. Chu Minh không nghĩ tới tiểu dục thế nhưng tránh nặng tim nhẹ, ngập miệng không nói chuyện mạc hoa xanh có phải hay không thân thể ốm bệnh nhẹ, mà là bắt lấy một cái giờ bắt đầu đối hắn làm khó dễ. Cái này tiểu hoàng đế xa xa vượt qua Chu Minh mong muốn, làm hắn trong lòng bất an cẩn trọng, chính là kiều dục vấn đề hắn lại không thể không trả lời, chỉ có thể căng ra đầu nói, hoàng thượng minh dám. Vi thần không dám, Tiêu dục tương đương khó chịu mà nhìn Chu Minh nói, chấm xem Chu tướng quân như là thân thể ôm bệnh nhẹ, không bằng hồi phủ nhiều tỉnh dưỡng tỉnh dưỡng, liền không cần như vậy làm lộn vất vả. Chu Minh trong lòng trầm xuống, Tiêu dục đây là ở cướp đoạt hắn thượng chiều quyền lợi, này tuyệt đối không thể. Nếu hắn hôm nay thật sự liền như vậy trở về định quốc tướng quân phủ, hắn từ đây liền thật sự sẽ hai bàn tay trắng. Hoàng thượng, thân biết chính mình đã biến thành một cái phế nhân. Nhưng là thỉnh cầu hoàng thượng bố thí cấp thần một cái vì Nghiêu quốc tận trung cơ hội a. Chu Minh nói đã than thở khóc lóc, làm vây xem người trong lòng đều sinh ra không đành lòng. Ai? Tiêu Dục thở dài một hơi, nhìn Chu Minh lắc đầu nói, "Chu tướng quân vì Nghiêu quốc lập hạ công lao hắn mã, chấm đây là săn sóc Chu tướng quân, không nghĩ Chu tướng quân tiếp tục làm lụng vất vả, Chu tướng quân vì sao không thể thể hội chút một phen khổ tâm đâu?" Vì thần đa tạ hoàng thượng long ân Chu Minh vừa mới mở miệng, đã bị Tiêu Dục đánh gãy, này liền đúng rồi. Ơn cũng cảm tạ, chấm đối Chu tướng quân săn sóc chi ý nói vậy, Chu tướng quân đã cảm nhận được. Nếu như thế, hiện tại liền hồi phủ đi tính dưỡng đi. Chu Minh thần sắc biến đổi lại biến, nhìn đến một người cao lớn thị vệ đi tới muốn đẩy hắn đi ra ngoài, nắm tay đã gắt gao mà nắm lên, đột nhiên ngẩng đầu cao giọng nói, Hoàng thượng không cho thần nói, thần lại không thể không nói. Thái thượng Hoàng tánh mạng đe dọa, Nghiêu quốc sở hữu quan viên cùng Bá tánh đều có quyền lợi biết, một hòn đã làm cả hồ dậy sóng, đủ loại quan lại sắc mặt đại biến. Thậm chí so với lúc trước vừa mới biết được đông lôi cùng Liêu quốc khai chiến thời điểm sắc mặt đều phải khó coi vài phần. Xem Chu Minh thần sắc, nhưng không giống như là đang nói lời nói dối, hướng hồ loại sự tình này, ai dám ăn nói bừa bãi. Chính là mạc hoa xanh cánh mạng đe dọa. Này có thể sao? Nguyên lai like đủ loại quan lại đều cảm thấy không có khả năng, nhưng là trên thực tế không có gì sự tình là không có khả năng. Mạc hoa xanh đích sắc đã nhiều ngày đều không có ở Thịnh Dương trong thành xuất hiện quá. Hôm nay đưa tiểu dục tiến cung cũng không phải mạc hoa xanh. Tiêu Chấn Hiên cùng Đoan Vương liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Đặc biệt là kiểu Chấn Hiên, vốn dĩ sơ nhị thời điểm, trừ bỏ xa ở Thành Châu thành Kiều Hân Du ở ngoài, hắn mặt khác ba cái nữ nhi bao gồm Tiểu Thanh đều là phải về kiểu Quốc công phủ, chính là cuối cùng Tiểu Thanh cũng không có mang theo hải tử trở về, mà là phải người đi Kiều Quốc công phủ nói qua mấy ngày lại trở về, cũng cũng không có quá nhiều giải thích. Tiêu Chấn Hiên lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều cho rằng Tiêu Thanh có khác sự tình đi không khai. Chính là hiện giờ. Tuy rằng Chu Minh lúc trước nói có chút không quá thích hợp, nhưng trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Mạc Hoa xanh an nguy từ nào đó trình độ đi lên nói, thật sự có thể ảnh hưởng đến Liêu quốc Giang Sơn xã tắc. Hử? Tiêu Dục hừ lạnh một tiếng nói, Chu tướng quân đừng vội ăn nói bừa bãi. Chấn phụ hoàng hiện giờ hảo hảo mà ở bệnh viện, không có bất luận vấn đề gì. Một khi đã như vậy, sao không thỉnh thái thượng hoàng gia tới vừa thấy? Nếu không vi thần vô pháp an tâm. Chu Minh đã vô pháp quay đầu lại, chỉ có thể căng ra đầu như vậy đi xuống đi. Nhìn đến đủ loại quan lại đều có chút thần sắc nghi hoặc, tiểu dục đông nhiên đứng lên nói, đưa Chu tướng quân hồi phủ nghỉ ngơi. Ai còn dám nhắc tới thái thượng hoàng sự, đỉnh đầu ố xà cũng đừng lại muốn. Tiểu dục dứt lời trực tiếp phất tay háo rời đi, để lại hai mặt nhìn nhau đủ loại quan lại. Vốn dĩ đủ loại quan lại đối với Chu Minh nói đều là nửa tin nửa ngờ, chính là hiện giờ tiểu dục biểu hiện lại làm rất nhiều quan viên trong lòng không tự chủ được mà có chút tin tưởng Chu Minh theo như lời nói. Mặc hoa xanh thật sự sinh mệnh đe dọa sao. Tưởng tượng đến nơi đây, đủ loại quan lại trong lòng đều là cả kinh. Chu Minh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thập phần thuận theo mà bị đưa ra hoàng cung. Hắn tưởng hắn hôm nay nhiệm vụ đã không sai biệt lắm hoàn thành, cái kia tiểu hoàng đế đích xác đủ thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, nơi nào có thể hoàn toàn không chế được chính mình cảm xúc. Mặc hoa xanh sinh mệnh đe dọa tin tức hẳn là thực mau là có thể chuyển ra đi, đến lúc đó, liêu Quốc tuyệt không sẽ còn giống hiện giờ như vậy yên ổn. Liên ở đủ loại quan lại lòng nghi ngờ thật mạnh thời điểm, bọn họ tiểu hoàng đế Kiều Dục đã ở vân vô hộ tống dưới rời đi Nghêu Quốc Hoàng Cung, ra roi thúc ngựa hướng tới Di Lạc Sơn biệt viện mà đi. Chỉ là vừa mới ở trên triều đình cảm xúc dao động cực đại Kiều Dục, lúc này cười đến kêu kêu một cái ánh mặt trời sáng lạ, ông ngoại, mậu thân nói ta kỹ thuật diễn phi thường hảo Tiêu Dục nói còn đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, bộ dáng thập phần ngạo kiểu. Vân vô nhuyễn miệng cười, duỗi tay xoa xoa kiểu dục đầu nhỏ nói, "Dục Nhi như vậy thông minh, làm cái gì đều sẽ thứ tốt." "Đó là?" Tiểu Dục cười hì hì nói, "Kỳ thật vốn dĩ ta còn tưởng Tế Hai giọt nước mắt ra tới, chỉ tiếc quá khó khăn, bởi vì ta nghe được Chu Minh nói cha sinh mệnh đe dọa thời điểm, thật sự hảo muốn cười, ha ha." Tiêu Dục nói đã nhịn không được nở nụ cười, "Sinh mệnh đe dọa?" Nhà hắn lao cha lúc này miễn bàn nhiều sinh long hoạt hổ hảo đi. Chờ Kiêu Dục trở lại Di Lạc Sơn biệt viện thời điểm, về Ngưu Quốc Thái thượng hoàng Mạc Hoa xanh sinh mệnh đe dọa tin tức đã ở Thịnh Dương trong thành nhanh chóng truyền khai, bực này trọng đại lời đồn đãi truyền bá tốc độ tương đương mau, thực mau liền ồn ào huyên náo. Lúc này kỹ thuật diễn phi thường tốt Kiêu Dục đang ở nhà hắn sinh mệnh đe dọa cha trong lòng ngực làm lũng tranh công. "Cha, ta cảm thấy bọn họ đều tin." Kiêu Dục thập phần khẳng định mà nói. Mặc Hoa xanh khẽ môi hơi câu. Dục Nhi làm được thực hảo. Tiêu Dục cười tủm tỉm mà nói, ta đây đêm nay có thể hay không cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Mạc Hoa Xanh không cần nghĩ ngợi mà nói, không thể. Chà thật nhỏ mọn. Tiêu Dục dám định hoàn tất, từ Mạc Hoa Xanh trên người nhảy xuống đi vui sướng mà chạy đi rồi, ta đi tìm cứu công học khinh công, cùng cứu công cùng nhau ngủ. Nhìn Tiêu Dục chạy xa, Tiêu Thanh thần sắc có chút kỳ quái hỏi Mạc Hoa Xanh, người muốn làm cái gì? Trên thực tế, Tiêu Thanh cũng là vừa rồi mới biết được. Tiểu dục thế nhưng ở trên triều đỉnh che giấu mạc hoa xanh không có việc gì sự tình, còn dựa vào kỹ thuật diễn đã lừa gạt đủ loại con lại. Này rõ ràng là mạc hoa xanh bày mưu đặc kế, tiểu thanh cũng không biết này đôi phụ tử khi nào mưu đồ bí mật, cũng không biết mạc hoa xanh đến tột cùng muốn làm cái gì. Tiểu thất, nếu niên tuyệt phí nhiều như vậy tâm tư, khiến cho hắn đắc ý trong chốc lát hảo. Mạc hoa xanh ôm quá tiểu thanh mỉm cười nói, trong mắt lại hiện lên một đạo nguy hiểm quan mang. Người tính toán vẫn luôn như vậy sinh mệnh đe dọa tới khi nào? Tiểu Thanh nhướng mày hỏi Mạc Hoa Xanh. Làm Hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ, tiểu thanh tin tức tuyệt đối đủ linh thông, lúc này Thịnh Dương Thành đang ở ồn ào huyên náo mà truyền nghiêu Quốc thái thượng hoàng Mạc Hoa Xanh sinh mệnh đe dọa lời đồn đại, đồng thời truyền khai còn có Đông Lôi xâm lấn tin tức, thiệt tình đều xem như phi thường không xong tin tức. Mãi cho đến ta nên xuất hiện thời điểm." Mạc Hoa Xanh khẽ môi hơi câu, "Kế tiếp tiểu thất liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đó là. Ngươi muốn ra cửa?" Tiểu Thanh mày nhíu lại. "Tiểu thất" Ta hy vọng lúc này đây, sở hữu sự tình đều có thể có cái kết thúc, càng nhanh càng tốt. Mạc Hoa Xanh nhìn Tiểu Thanh nói, mặc kệ là niên tuyệt vẫn là đông lôi quốc, nếu bắt đầu rồi, liền mau chóng kết thúc đi. Mặc kệ là niên tuyệt vẫn là đông lôi quốc. Tiểu Thanh đã minh bạch Mạc Hoa Xanh ý tứ, mà Mạc Hoa Xanh theo như lời hắn nên xuất hiện thời điểm, Tiểu Thanh cũng minh bạch. Đích xác, tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, hết thể đều nên có cái kết thúc. Ta bồi ngươi. Tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh nói, Nhìn đến tiểu thanh trong mắt kiên nghị, mặt hoa xanh trong lòng đã kiêu ngạo lại đau lòng, hắn ở tiểu thanh khỏe môi rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, ôm lấy tiểu thanh nói, tiểu thất, lần này cho ta một cái cơ hội được không? Ngươi cái gì đều không cần làm, ta biết ngươi ở. Mặt hoa xanh đời này nhất may mắn sự tình chính là gặp được tiểu thanh, đời này có thể có một cái ái đến minh tâm khắc cốt nữ tử cùng hắn nắm tay sóng vai, hắn đã là thấy đủ. Chỉ là hắn trước nay đều không nghĩ làm tiểu thanh che ở hắn trước người, bởi vì hắn lo lắng hãi hùng vì hắn đi đánh đi đua. Chính là chuyện như vậy vẫn là đã xảy ra, Mạc Hoa Sinh trong lòng có cảm động, cũng có hổ thẹn. Hắn nói qua muốn che chở Tiểu Thanh một đời yên vui vô ưu lại không có làm được, cho nên lúc này đây, hắn muốn cho Tiểu Thanh cứ như vậy an tâm chờ, hắn sẽ cho nàng một cái chân chính thái bình tình thế. Mạc Hoa Sinh tâm tư kiểu Thanh minh bạch, nguyên nhân chính là vì minh bạch mới có chút do dự. Mạc Hoa Sinh ở tự trách, Tiểu Thanh biết, chính là nàng cũng không cảm thấy Mạc Hoa Sinh có cái gì thực xin lỗi nàng. Ở Kiều Thanh trong lòng, nàng cùng Mạc Hoa Xanh đều là độc lập, là bình đẳng, khi bọn hắn kết làm vợ chồng lúc sau, muốn cả đời cho nhau nâng đỡ, nắm tay sóng vai đi xuống đi, đối mặt nhân sinh sở hữu gian nan hiểm trở. Kiều Thanh cũng không có nghĩ tới muốn đai ở Mạc Hoa Xanh cánh chim dưới, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hắn bảo hộ cùng sủng ái. "Tiểu Thất, ngoan ngoãn chờ ta trở lại." "Ân." Mạc Hoa Xanh khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, thở ra nhiệt khí liền ở Kiều Thanh chóp mũi, Kiều Thanh trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Rối tay phủng trụ mạc hoa xanh mặt, nhìn hắn thần sắc bình tĩnh mà nói, ta có thể cho ngươi đi, nhưng là ngươi muốn đi đâu, muốn làm cái gì đều phải trước nói cho ta. Nếu ngươi không trở lại nói, ta liền nghe ta cứu cứu nói, lại tìm cái nam nhân gả cho đi. Cái gì? Mạc hoa xanh mặt lập tức đen cái hoàn toàn, nghiêm túc cái kia giả mà không đứng đắn, thế nhưng đối tiểu thất nói loại này lời nói. Thật quá đáng. Tiểu thanh vốn dĩ chính là chỉ đùa một chút, thuần túy là trong lúc vô ý đem nàng đại thần cứu cứu cấp bán đứng mà này đối với mạc hoa xanh tới nói thuộc về như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa phàm chủ lập tức buông tiểu thanh liền lao ra đi muốn tìm bách hội tính sổ chỉ còn lại có tiểu thanh có chút hỗn độn mà ngồi ở chỗ kia lúc này di lạc sơn biệt viện sau núi bên hồ đất chống thượng bách hội đang ở kiên nhẫn mà giáo tiểu dục học khinh công vừa mới dạy một ít khẩu quyết cùng yếu lĩnh tiểu dục chính vẻ mặt hưng phấn mà nóng lòng muốn thử thời điểm liền nhìn đến nhà hắn lao cha đằng đằng sát khí mà lại đây túc Ngươi đều cùng tiểu thất nói hiệu nói vượn chút cái gì. Mạc hoa xanh hắc mặt bay thẳng đến bách hội liền công lại đây. Bách hội nhìn đến kiểu dục vẻ mặt hương phấn mà đứng ở bên cạnh chuẩn bị quan chiến. Kinh phiêu phiêu mà nhìn thoáng qua mạc hoa xanh, phi thân dựng lên hướng tới trên mặt hồ không mà đi. Chủ tử đây là muốn khiêu chiến phu nhân cứu cứu. Vẻ mặt hương phấn sầm tịch. Dũ khí đáng khen a. Vẻ mặt hương phấn lục phi. Cứu công, mau tránh. Chà ta giết qua tới. Vẻ mặt hương dục. Bách hội hơi hơi nghiêng người, né tránh mạc hoa xanh sắc bén một kích, hai người nháy mắt kéo ra khoảng cách, bách hội nhìn mạc hoa xanh mặt vô biểu tình hỏi, ngươi lại chịu cái gì phong? Mạc hoa xanh mặt càng đen, ngươi mới động kinh, ngươi cả nhà đều động kinh. Cha, ngươi cùng cứu công cũng là một nhà. Như cũ vẻ mặt hương phấn kiểu dục hương phấn mà lớn tiếng nói. Dục nhi trốn xa một chút. Mạc hoa xanh dứt lời đã lại lần nữa hướng tới bách hội công qua đi mà sầm tịch cùng Lục Phi đã ôm tiểu dục lui về phía sau mấy chục mét mới ngừng lại được. Sầm tịch cùng Lục Phi ở phía trước hai ngày vừa mới nhìn đến hơn trăm sẽ ra tay, lúc ấy cùng Bách Hội đối chiến chính là Vân Vô, hẳn là coi như là Bách Hội đơn phương ngược Vân Vô. Hiện giờ Mạc Hoa Xanh chủ động khiêu khích, Bách Hội tự nhiên không có bất luận cái gì khách khí, bàn tay trần liền đón nhận Mạc Hoa Xanh công kích, hơn nữa ra tay không lưu tình chút nào. Mấy chiêu qua đi, cảm giác được cánh tay có một lát tê dại, Mạc Hoa Xanh tạm dừng một chút lại lần nữa, công đi lên. Tiêu Thanh lại đây thời điểm, liền nhìn đến Bách Hội một trưởng đánh ra, Mạc Hoa Xanh thân hình không song liên tục lui về phía sau vài bước tình cảnh. Hoa Xanh, Tiêu Thanh phi thân mà đến đỡ Mạc Hoa Xanh, Bách Hội công kích cũng đã ngừng lại. Tiểu Thất, ngươi cái này cứu cứu thật quá đáng. Thế nhưng đối ta hạ như vậy trọng tay. Mạc Hoa Xanh dựa vào kiểu Thanh trong lòng ngực cầu an ủi, a cầu an ủi. Là chính ngươi không có việc gì tìm việc. Bách Hội thần sắc bình tĩnh mà nói. Ừ. Chính ngươi đã làm cái gì chính mình rõ ràng. Mạc hoa xanh nhìn bách hội tức giận mà nói, nói cho ngươi, trừ bỏ ta ở ngoài, tiểu thất sẽ không thích bất luận cái gì nam nhân. Tiểu thanh đột nhiên cảm thấy có chút, bách hội trong mắt hiện lên một kia hiểu rõ, nhìn mạc hoa xanh khinh phiêu phiêu mà nói, ngươi không xứng với thanh nhi, điểm này chính ngươi rõ ràng. Mạc hoa xanh sắc mặt tối sầm, nhìn bách hội đã có chút nghiến răng nghiến lợi, kia cũng tổng so ngươi cái này lão quang côn nhi cường. lão quang côn nhi. Sở Tịch cùng Lục Phi trong lòng đều đối nhà mình chủ tử dựng lên cái ngón tay cái, cũng dám nói như vậy Bách hội đại thần, thiệt tình là dũng khí đáng khen a. Xem lẫn nhau tương đương không vừa mắt Bách hội cùng Mạc Hoa xanh đều quyết định muốn lại đánh một trận, Tiêu Thanh cuối cùng vẫn là bị khuyên đi rồi, mang theo tương đương không tha tiểu dục. Bên hồ chỉ còn lại có Bách hội cùng Mạc Hoa xanh thời điểm, nguyên lai nồng đậm mùi thuốc súng nháy mắt biến mất, Bách hội nhìn Mạc Hoa xanh mặt vô biểu tình hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Hoa xanh tuy rằng biểu hiện thật sự xúc động, Nhưng là từ đầu đến cuối ánh mắt đều rất bình tĩnh, Bạch hội nhìn ra tới Mạc Hoa Xanh là cố ý lại đây tìm hắn. Không có gì, thì ngươi lưu tại trong phủ làm khách. Mạc Hoa Xanh nhìn Bạch hội nói, ngươi muốn ra cửa? Bạch hội nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi, "Ân." Mạc Hoa Xanh hơi không thể thấy gật gật đầu nói, "Ta có chuyện muốn đi làm." Bạch hội cũng không có hỏi sự tình gì, trực tiếp mặt vô biểu tình mà nói, "Ngươi thật cũng không cần làm điều thừa, liền tính ta không ở, Thanh Nhi cũng có thể bảo trọng chính mình." Bảo vệ tốt bọn nhỏ. Cái này ta biết. Mạc Hoa Xanh nhàn nhạt mà nói, chỉ là ta không nghĩ làm nàng vất vả. Mạc Hoa Xanh cùng bách hội hôm nay nói rất nhiều lời nói, thuộc về nam nhân chi gian đối thoại. Chờ Mạc Hoa Xanh trở về thời điểm sắc trời đã hơi tối sầm, Tiểu Thanh đang lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn, hơi hơi có chút thất thần. Tiểu thất. Quen thuộc gấm áp ôm ấp, Tiểu Thanh không cần quay đầu lại liền biết là Mạc Hoa Xanh đã trở lại, nàng mỉm cười xoay người nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi, có hay không bị thương? Mạc Hoa Xanh nhướng mày, "Tiểu thất đối vi phu, như vậy không tin tưởng sao? Người cái kia cứu cứu lại không phải thần? Cái gì ta cái kia cứu cứu?" Tiểu Thanh Ninh một chút Mạc Hoa Xanh nói, "Hảo hảo nói chuyện. Tiểu thất tiên tâm, hắn đều một đống tuổi nội lực so chúng ta cao một chút thực bình thường, ta xem hắn là trưởng bối cho nên nhường hắn điểm nhi, cho hắn điểm mặt mũi mà thôi." Mạc Hoa Xanh tương đương ngạo kiểu mà nói, "Phảng phất hôm nay bị bách hội đánh đuổi người kia căn bản không phải hắn giống nhau." Tiểu Thanh buồn cười mà nói, "Là Lớn lao cao thủ, ngươi thiên hạ vô địch được rồi đi." Mạc Hoa Xanh đắc ý mà cười nói, "Đương nhiên. Cưới Kiều Thanh, hắn đã là thiên hạ không người có thể cập." Câm chiều qua đi, Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh nói hắn kế tiếp tính toán, Kiều Thanh nghe xong lúc sau trầm mặc một lát, cũng không có tỏ vẻ phản đối, chỉ là mở miệng nói muốn Mạc Hoa Xanh hảo hảo mà trở về, bởi vì Mạc Hoa Xanh nói hắn ngày mai liền phải ra cửa. Mạc Hoa Xanh cười bế lên Kiều Thanh hướng tới nội thất đi đến, "Tiểu Thất, tối nay cái gì đều không nói." chúng ta đi nghỉ ngơi. đã quyết định ngày mai rời nhà mạc hoa xanh. trong lòng đối kiều thanh tự nhiên là mọi cách không tha. đem kiều thanh đặt ở trên giường lúc sau liền khinh thân mà thượng, nhiệt tình mà ở kiểu thanh trên người khắp nơi đốt lửa. chờ kiều thanh cũng có chút động tình thời điểm, mạc hoa xanh sạch sẽ lưu loát mà trừ bỏ hai người quần áo, liền ở Kiều thanh chờ mạc hoa xanh có tiến thêm một bước hành động thời điểm, mạc hoa xanh lại đột nhiên ngừng lại, cứng cong thân thể, thần sắc thập phần quỷ dị. hoa xanh, làm sao vậy? Tiêu Thanh không thể hiểu được hỏi. "Tiểu thất, ta Mạc Hoa xanh thần sắc khó coi cực kỳ, kế tiếp nói như thế nào cũng nói không nên lời." Dương Tiểu Thanh tầm mắt dừng ở Mạc Hoa xanh trên người nơi nào đó thời điểm, nháy mắt liền minh bạch. Vốn dĩ đang muốn làm vận động phu thê hai người lúc này không khí hơi có chút xấu hổ, Tiêu Thanh nắm lấy Mạc Hoa xanh tay đối hắn nói, "Đừng lo lắng, ngày mai hỏi một chút cứu cứu hảo." Tiêu Thanh an ủi cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, Mạc Hoa xanh sắc mặt như cũ tương đương khó coi. Rốt cuộc việc này quan nam nhân tôn nghiêm, hắn nếu về sau thật sự không cử nói, đại khái có thể trực tiếp một đầu đâm chết đi. Có thể hay không là ngươi cứu cứu cho ta khai dược có vấn đề. Mạc hoa xanh càng nghĩ càng hoài nghi là bách hội làm hắn ăn những cái đó dược có vấn đề. Hắn nguyên lai hảo hảo, liền tính trung cổ cũng sẽ không ảnh hưởng kia phương diện công năng đi. Mấy ngày nay cũng chỉ ăn bách hội cấp khai dược, bởi vì phía trước hai ngày vừa mới giải cổ, cho nên cũng không có cùng tiểu thanh thân cận quá. Trăm triệu không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ra như vậy ngoài ý muốn chẳng uống. Hẳn là. Không thể nào Kiều Thanh có chút không xác định mà nói. hử ta đi tìm hắn. Mạc Hoa Xanh nói đã mặc quần áo xuống giường. Nhìn Mạc Hoa Xanh thực mau không thấy, Kiều Thanh vô ngữ mà nằm ở trên giường tưởng Mạc Hoa Xanh nhìn thấy bách hội câu đầu tiên lời nói sẽ nói cái gì. Bên này Mạc Hoa Xanh đã xông vào bách hội phòng, bách hội còn không có ngủ. Nhìn đến Mạc Hoa Xanh tiến vào thập phần không vui mà nói, có chuyện gì. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì dược? Mạc Hoa Xanh nhìn Bách Hội hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Bách Hội mặt vô biểu tình mà nói, ta vì cái gì? Vì cái gì sẽ Mặc Hoa Xanh thật sự nói không nên lời kia hai chữ? Bách Hội nhìn thoáng qua mạc Hoa Xanh có chút hỗn độn quần áo, thập phần bình tĩnh mà nói, ta nói rồi làm ngươi hảo hảo tinh dưỡng, kia chỉ là dược vật tác dụng phụ, quá chút thiên thì tốt rồi. Mạc Hoa Xanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cổ hỏa khí lại nổi lên, ngươi có phải hay không cố ý? Cái gì cho ma dược, tác dụng phụ thế nhưng là như vậy. Ta không ngươi như vậy nhảm chán, không có việc gì nói đi ra ngoài. Bách hội khinh phiêu phiêu mà nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái nói. Ừ. Mạc hoa xanh nắm tay nắm lại tùng, cuối cùng mới quay đầu rời đi. Bách hội nhìn mạc hoa xanh bóng dáng, khỏe môi gợi lên một cái hơi không thể thấy độ cung. Kỳ thật kia dược sẽ có chút tác dụng phụ, nhưng là bách hội có biện pháp tiêu trừ lại không có làm, nói trắng ra là hắn chính là cô ý bởi vì hắn xem mạc hoa xanh tương đương khó chịu, liền cùng cha vợ xem tân con rể cảm giác không sai biệt lắm, buồn bực đến cực điểm mạc hoa xanh đêm đó ôm tiểu thanh gì cũng chưa làm, một suốt đêm không chấm mắt, ngày hôm sau tiểu thanh còn chưa tỉnh lại thời điểm mạc hoa xanh đã lảng lặng mà rời đi, Sắc trời còn hơi hơi có chút ám, sáng sớm gió thổi ở trên mặt mang theo một cổ hắn ý, mạc hoa xanh ăn mặc đơn bạc quần áo đứng ở biệt viện bên ngoài, thực mau sầm tịch cùng lục phi xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một gối xuống đất cung kính mà nói, chủ tử. Điều tra rõ niên tuyệt đang ở nơi nào. Mạc hoa xanh thần sắc nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Xâm tịch cung kính mà trả lời. Đi. Mạc hoa xanh thật sâu mà nhìn thoáng qua an tĩnh biệt viện, rứt lời phi thân rời đi, xâm tịch cùng lục phi thực mau cùng đi lên. 222 không chết tử tế được. Tiêu thanh tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có mạc hoa xanh độ ấm. Nàng có chút ngẩn ngơ mà ngồi dậy, rõ ràng trong nhà ấm áp như xuân, lại mạc danh cảm thấy có chút lánh. Tuy rằng Mạc Hoa xanh rời đi động tĩnh phi thường tiểu, không nghĩ quấy rầy đến Tiểu Thanh, nhưng là Tiểu Thanh buồn không đến mức ngủ đến như vậy thuộc không có nhận thấy được hắn rời đi. Đây là bởi vì từ Bách hội tới lúc sau, Tiểu Thanh này mấy vãn vẫn luôn đều ở dùng Bách hội làm cực phẩm an thần hương. Ngay từ đầu là Bách hội cấp, sau lại đều là Mạc Hoa xanh nhìn dùng tốt đi hỏi Bách hội muốn. Trong nhà còn có một cổ cực đạm tươi mát hương khí, Tiểu Thanh đứng dậy mặc tốt quần áo giày xuống giường, đi đến bên cạnh bàn liền nhìn đến mặt trên phóng một chư giấy trên giấy viết mấy hành dòng bay phượng mùa tự. Tiểu thất, ta thực mau trở về tới, ngươi ở nhà hảo hảo, không cần tưởng ta Nga. Không được, ngươi cần thiết đến tưởng ta, chỉ có thể tưởng ta, muốn vẫn luôn tưởng ta, bởi vì ta sẽ vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần lo lắng, ta sẽ bình an trở lại bên cạnh ngươi. Cái ngươi, hoa xanh, là kiều thanh lại quen thuộc bất quá chữ viết. Mặc hoa xanh tự thực đặc biệt, mạnh mẽ hữu lực lại lộ ra một cổ tiêu sái phiêu dật Tiêu Thanh có thể tưởng tượng đến, mạc hoa xanh để bút đứng ở bên cạnh bàn, khỏe môi mang cười viết xuống này đó tự bộ dáng. Tiêu Thanh đem kia tờ giấy cầm lấy tới chiếc hảo, đặt ở chính mình tùy thân mang túi tiền, hơi hơi nghiêng đầu liền thấy được bên cửa sổ bình hoa cắm một bó khai đến vừa lúc hoa mai, cánh hoa thượng còn được thảm trong suốt do sương. Tối hôm qua còn không có hoa, vừa thấy liền biết là mạc hoa xanh sáng sớm đến sau núi hái lại đây. Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười, nàng tin tưởng mạc hoa xanh sẽ bình an trở về. Bọn họ nhìn như phân biệt, tâm lại trước sau ở bên nhau. Hôm nay đưa Tiểu Dục đến trong cung đi thượng triều chính là Kiều Thanh. Nàng ăn mặc một thân màu lam váy áo, khoác một kiện ngân hồ áo choàng, cười ở một con cao lớn tuấn mã thượng, rời đi di Lạc Sơn biệt viện. Tiểu Dục ngồi ở Kiều Thanh trước người, nho nhỏ thân mình khóa lại Kiều Thanh ngân hồ áo choàng chung, dò ra một trường cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ, "Mẫu thân, cha đi nơi nào?" "Không biết." Kiều Thanh thập phần bình tĩnh mà nói. "Hi hi, cha không ở." ta đây có phải hay không có thể cùng mẫu thân cùng nhau ngủ? Tiêu Dục tỏ vẻ hắn kỳ thật không phải như vậy quan tâm nhà hắn lao cha chạy chạy đi đâu, hắn nhất quan tâm chính là có thể hay không cùng thân thân mẫu thân cùng nhau ngủ. Nói nhà hắn cha bá chiếm mẫu thân như vậy lớn lên thời gian, có thể gặp được hắn cha ra cửa còn không có dẫn hắn mẫu thân cơ hội thật là cực kỳ khó được a. Ân. Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười, đổi lấy chính là kiều Dục hoan hô nhảy nhót. Nếu mạc hoa xanh lúc này ở chỗ này, khẳng định nên mặt đen bởi vì đôi mẹ con này tựa hồ rời đi hắn lúc sau quá đến tương đương vui vẻ sung sướng. Nếu là hỏi tiều dục vì cái gì không vướng bận hắn cha nói, tiều dục khẳng định sẽ tương đương bình tĩnh mà nói, cha ta như vậy lợi hại, hắn không đi khi dễ người khác chính là người khác thấp nhang cảm tạ, nơi nào có người có thể đủ khi dễ hắn. Hôm nay thịnh Dương Thành cùng hôm qua đã khác nhau rất lớn, bởi vì hôm qua đột nhiên truyền khai hai cái lời đồn đại cho tới bây giờ đã mọi người đều biết. Một là đông lôi xâm lấn nghiêu quốc Nhị là Liêu quốc Thái thượng hoàng Mạc Hoa xanh sinh mệnh đe dọa. Cái thứ nhất kỳ thật còn hảo, bởi vì theo tin tức này truyền khai, còn có trấn quốc tướng quân đã xuất linh tần gia quân tiến đến chi viện Hắc Mục thành tin tức. Thịnh Dương thành bá tánh kỳ thật đối Đông Lôi cùng Liêu quốc đã bắt đầu chiến tranh vẫn là tương đương có tin tưởng, cơ hồ không có người cảm thấy Liêu quốc sẽ thua. Chỉ là cái thứ hai, tuy rằng Mạc Hoa xanh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Kiều Dục, nhưng rốt cuộc Mạc Hoa xanh còn thực tuổi trẻ, mà Kiều Dục tuổi như vậy tiểu, ở Liêu quốc ba tánh cảm nhận chung cầm quyền nhân sự thật thượng như cũ là mạc hoa xanh, cho nên nếu mạc hoa xanh thật sự xảy ra chuyện nói, đối lưu quốc ba tánh tới nói không thua gì hoàng đế xảy ra chuyện, này cũng thật chính là liên quan đến một quốc gia chi giang sơn xã tắc đại sự, còn có không ít người đối cái thứ hai tin tức nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc mạc hoa xanh thực lực bãi tại nơi đó, ở lưu quốc ba tánh trong lòng đã là không thể chiến thắng tồn tại, huống hồ còn có y tiên vân vô tại bên người, thật sự là làm người rất khó tưởng tượng hắn vì sao sẽ sinh mệnh đe dọa liên ở lời đồn đãi truyền khai ngày hôm sau, tiểu thanh mang theo kiểu dục xuất hiện trước mặt người khác, bên người lại không thấy ngày xưa cùng nàng như hình với bóng mạc hoa xanh, làm rất nhiều người tâm tư thay đổi lại biến. mẫu thân, nếu hôm nay có người hỏi cha ta thế nào nói, ta muốn nói như thế nào. thiên cung thời điểm, tiểu dục hỏi tiểu thanh, ngày hôm qua hắn diễn kia ra diễn là mạc hoa xanh bảy mưu đặc kế, nhưng là kế tiếp muốn như thế nào diễn, tiểu dục thật đúng là không quá minh bạch, bởi vì hắn không biết nhà hắn cha muốn làm cái gì. Tiêu thanh nắm tiểu Dục tay nhỏ đi phía trước đi tới, thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi hôm qua không phải nói không cho phép nhắc tới cha ngươi sao. Tiểu Dục hôm qua ở trên triều đình nói gì đó lời nói Tiêu thanh đều rõ ràng. Đúng vậy. Tiểu Dục bừng tỉnh đại ngộ địa điểm điểm đầu nhỏ nói, ta đã nói ai nhắc tới cha sự liền tiểu tâm đỉnh đầu ô xa, hôm nay nếu là có người dám để, ta liền thôi hắn quan. Mẫu thân ngươi xem thế nào. Thực hảo. Tiểu thanh khỏe môi hơi câu. Hai mẹ con đối thoại nếu dùng bốn chữ tới hình dung nói, đó chính là có quyền tùy hứng. Ở Kiều Thanh xem ra, Mạc Hoa Xanh có phải hay không thật sự xảy ra chuyện, đủ loại quan lại trong lòng đều sẽ có nghi hoặc, nhưng là loại chuyện này muốn hay không bắt được trên triều đình đi nói, liền xem chính bọn họ lựa chọn. Sớm nhất vạch trần chuyện này người là Chu Minh. Chu Minh là niên tuyệt người, điểm này Kiều Thanh đã biết, mà hắn làm cho Nghiêu Quốc đủ loại quan lại mặt nói ra Mạc Hoa Xanh sinh mệnh đe dọa nói như vậy, tự nhiên là dụng tâm kín đáo. Không ngoài là tưởng thừa dịp Đông Lôi xâm lấn Liêu Quốc thời điểm, cấp Liêu quốc khả năng khiến cho dân tâm không song lại thêm một phen hỏa. Chu Minh đã là phản quốc, mà Liêu quốc đủ loại quan lại chung có phải hay không còn có cái thứ hai, cái thứ ba Chu Minh. Không lâu lúc sau hẳn là là có thể đã nhìn ra. Tiêu Thanh không biết niên tuyệt ở Liêu quốc quan viên đội ngũ chung cắm nhiều ít cái mật thám, mà lần này chính là một cái rửa sạch Liêu quốc đủ loại quan lại cơ hội tốt. Đông Lôi xâm lấn, mặc hoa xanh bệnh tình nguy kịch. Chân chính đối yêu quốc trung thành và tận tâm người sẽ không nhìn chằm chằm này hai việc bản thân không bỏ, mà là sẽ quan tâm phía trước tình hình chiến đấu như thế nào, quan tâm liêu quốc ổn định. Liên tính mạc hoa xanh thật sự sinh mệnh đe dọa lại như thế nào. Trung thần nên an tâm nâng đỡ tiểu dục, chỉ có dụng tâm kín đáo nhân tài sẽ lấy cái này còn không có xác nhận lời đồn đãi tới làm văn. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Trên triều đình trước sau như một, nhưng là không khí rõ ràng không bằng hôm qua như vậy nhẹ nhàng. Chu Minh cũng không có xuất hiện, bởi vì hôm qua tiểu dục hạ lệnh làm hắn ở trong phủ hào hào tinh dưỡng. Đã từng khí phách hăng hái định quốc tướng quân, đi lên Liêu quốc triều đình bất quá ngắn ngủn mấy ngày, liền lại lần nữa biến mất ở đủ loại quan lại trước mặt, còn cấp đủ loại quan lại trong lòng, thậm chí thịnh dương thành ba cánh, thậm chí là Liêu quốc nhân tâm trung để lại một cái đại đại nghi vấn. Hôm nay sáng sớm thu được tin tức, Hắc Mục thành phòng thủ vững chắc, đông lôi chưa bước vào Liêu quốc một bước. Trấn quốc tướng quân xuất lính tần gia quân bộ đội tiên phong lại quá 3 ngày là có thể tới Hắc Mộc Thành. Tiêu Dục Thần sắc nghiêm túc mà nhìn đủ loại quan lại nói, đủ loại quan lại trên mặt đều lộ ra vui mừng. Chiến tranh ngay từ đầu thường thường là đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng dễ dàng nhất bị địch nhân đánh cái trở tay không kịp. Cũng may Hắc Mộc Thành có thiên nhiên phòng thủ ưu thế, thủ quan lương nghiệp cũng không phải kẻ đầu đường xóa chợ, vương vàng bình tĩnh mà chỉ huy liêu quốc binh lính bằng màu tốc độ làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Bắt đầu rồi mấy ngày chiến tranh. Hai bên giao thủ đã rất nhiều lần, đông lôi sĩ khí thực đủ, công kích thực mãnh liệt, nhưng đến nay như cũ không thể đột phá Hắc Mục thành phong tuyến. Đông lôi quốc tập trung cơ hồ sở hữu binh lực tấn công Hắc 1 thành, ngay từ đầu Hắc Mục thành quân coi giữ tử nhân số thượng là xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng là không sao, chỉ cần lương nghiệp có thể bảo vệ cho mấy ngày thời gian, tần phi dương xuất lĩnh tần gia quân một khi đổi tới, kế tiếp liền không có cái gì hảo lo lắng. Giống nhau chiến tranh đều phát sinh ở khoảng cách đô thành tương đương xa xôi biên quan. Mà tối cao quyết sách giả thường thường đều ở rời xa chiến trường địa phương đợi, có đôi khi mệnh lệnh cùng tin tức lạc hậu cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Hiện giờ Nghiêu quốc chiến báo cũng không phải binh lính chạy chết nhiều ít con ngựa phong trần mệt mỏi đưa đến Thịnh Dương thành, từ lúc bắt đầu chính là thông qua Hàn Nguyệt Sơn trang 4 phương thông suốt tốc độ cực nhanh tin tức internet ở truyền lại. Cho nên ở Đông Lôi đối Nghiêu quốc khai chiến không bao lâu lúc sau, thân ở Di Lạc Sơn biệt viện tiểu thanh liền thu được tin tức, hơn nữa trước tiên hạ lệnh làm Tần Phi Dương xuất lĩnh Tần gia quân đi hát một thành có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều. Tiểu dục nói nghiêu quốc cùng đông lôi mới nhất tình hình chiến đấu lúc sau, hải công công trước sau như một mà cao giọng nói. Hoàng thượng, không biết thái thượng hoàng thân thể như thế nào. Hiện giờ bên ngoài lời đồn đại ồn ào huyên áo, sao không làm thái thượng hoàng hiện thân bác bỏ tin đồn lấy yên ổn dân tâm. Ngắn mũi trầm mặt qua đi, lễ bộ một cái quan viên đôi mắt hơi lẻ cùng kính mà nói. Tiểu dục tương đương bình tĩnh mà quét đủ loại quan lại liếc mắt một cái nói. Còn có hay không vị nào cùng nô đại nhân nghĩ đến giống nhau? Vi thần tán thành, thực nhanh có một cái khác quan viên đứng dậy, còn cấp ra chính mình lý do, hiện giờ nghiêu quốc cùng đông lôi khai chiến, đúng là nhất yêu cầu ổn định dân tâm thời điểm, vì đại cục suy nghĩ, thái thượng hoàng hẳn là sớm ngày xuất hiện. Còn có sao? Tiểu dục thần sắc tương đương bình tĩnh, hoàn toàn không có hôm quà cảm xúc giao động. Con tuổi nhỏ hoàng đế ngồi ngay ngắn phía trên, thế nhưng làm người vô pháp nhìn thấu tâm tư của hắn. Vi thần tán thành Mặc kệ thái thượng hoàng thân thể như thế nào, đều hẳn là cấp niêu quốc bá cánh một công đạo. Vi thần tán thành. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiêu Dục nhìn phía dưới đứng ra nói chuyện quan viên, đếm đếm thế nhưng có tám nhiều, hơn nữa bọn họ nói đều đại đồng tiểu dị, đơn giản chính là Mạc Hoa xanh hẳn là hiện thân chứng minh hắn không có việc gì, lời ngầm tự nhiên chính là nếu Mạc Hoa xanh không xuất hiện, liền chứng minh hắn thật sự sinh mệnh đe dọa. Kỳ thật chư vị ái khanh nói được đều có đạo lý. Tiêu Dục thần sắc bình tĩnh mà nói, Bất quá chấm có cái vấn đề muốn hỏi chư vị, nếu Thái Thượng Hoàng thật sự đã xảy ra chuyện lại sẽ thế nào? Mọi người thần sắc đều hơi hơi thay đổi, không nghĩ tới kiều dục lại là như vậy bình tĩnh hỏi ra như vậy một vấn đề. Mà những cái đó lúc trước mở miệng quan viên cảm giác được kiều dục dừng ở bọn họ trên người ánh mắt, trong lòng đều không tự chủ được sinh ra một chút bất an. Sớm nhất mở miệng cái kia quan viên lấy lại bình tĩnh nói, vi thần không dám giả thiết, đây là đối Thái Thượng Hoàng đại bất kính. Ai chóng váng mới có thể theo kiểu dục nói tới giả thiết mạc hoa xanh đã xảy ra chuyện sẽ thế nào? Ai kiểu dục khẽ lắc đầu thở dài một hơi, nhìn kia vài vị quan viên ánh mắt đều hơi có chút tiếc hận, các ngươi lúc này như thế nào không dám nói đâu. Nếu không phải trong lòng sớm đã giả thiết qua, lại vì sao sẽ ở hôm nay đưa ra như vậy vấn đề? Đứng ra 8 vị quan viên trong lòng đều là lột bột một chút. Tự cho là kín đáo tâm tư, lại như cũng bị kiểu dục cấp tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Cái này tiểu hoàng đế tư duy phương thức rất là đặc biệt, hoặc là phải nói thực không thường quy. Chính hắn đưa ra một cái tương đương bất hiếu đề tài, nếu mạc hoa xanh thật sự đã xảy ra chuyện sẽ thế nào, đương nhiên không có người dám nói kiểu dục bất hiếu, ở này đó quan viên nhìn như bình tĩnh lý trí mà trả lời qua đi, rồi lại bắt được bọn họ lúc trước hành vi cùng lời nói, cho bọn họ tương đương sắc bén một ít. Nói cách khác, chính là đào một cái hố, làm cho bọn họ liền như vậy bất chi bất giác mà nhảy xuống. Tám đứng ra quan viên cái chán đều đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp tiểu dục nói. Phủ nhận bọn họ trong lòng giả thiết quá Thái Thượng Hoàng Mạc Hoa Xanh xảy ra chuyện khả năng tính sao. Nay căn bản không đứng được chân, bởi vì nếu thật sự cho rằng Mạc Hoa Xanh không có xảy ra chuyện nói, cần gì phải muốn ở trên triều đình đưa ra như vậy vấn đề. chấm nói là miệng vàng lời ngọc, các ngươi đều đến nghe, hơn nữa cần thiết phục tùng, nô đại nhân cho rằng đâu. Kiêu Dục thần sắc bình tĩnh mà nhìn trước hết mở miệng nô đại nhân hỏi, trong giọng nói tôn quý ngạo nghệ phảng phất sinh ra đã có sẵn. Hoàng thượng lời nói cực kỳ. Nô đại nhân trong lòng có chút bất an mà nói. Một khi đã như vậy nói, Kiêu Dục khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc lạnh lùng, người tới, đêm này vài vị đại nhân ô xa cấp hái được." Ở kiều Dục dứt lời lúc sau, mấy cái thị vệ bước nhanh đã đi tới, lưu loát mà gỡ xuống kia tám quan viên đỉnh đầu mũ cánh chuồn. Rất nhiều quan viên còn không có ý thức được đến tột cùng đã xảy ra cái gì liền nghe được tiểu dục thanh âm lánh túc mà nói, hôm qua chấm nói qua, ai nhắc lại thái thượng hoàng sự tình, đỉnh đầu ô xa cũng đừng muốn. Bất qua mới một ngày thời gian, vài vị là trí nhớ không tốt lắm đâu vẫn là không đem chấm nói đương hồi sự. Tiểu dục vấn đề thực bé nhọn, mặc kệ như thế nào trả lời đều sẽ không có hảo kết quả, mà đỉnh đầu ô xa đã bị gỡ xuống tám quan viên quỳ trên mặt đất, tâm tư đều xoay mấy vòng, cuối cùng trước sau hổ thẹn mà mở miệng thừa nhận bọn họ trí nhớ không tốt lắm, cầu tiểu dục khoan thứ. Cái này lựa chọn là thực sáng suốt, trí nhớ không tốt lắm xem như năng lực vấn đề, mà không đem tiểu dục nói đương hồi sự, này vấn đề liền nghiêm trọng. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nói cái gì đều đến nghe, nói cái gì đều là tuyệt đối chính xác, không để trong lòng cơ hồ có thể cung cấp với kháng chỉ. Chỉ có ưu tú nhất nhân tài có thể đứng ở nghiêu quốc trên triều đình, các vị nếu nói chính mình trí nhớ không tốt, nói vậy có thể lý giải chấm vì sao hái được các ngươi ô xa. Tiểu dục tương đương nghiêm túc nghiêm túc mà nói, hiện tại liền lui ra đi này đó quan viên có chút quan chức đã tương đương cao, có chút vẫn là tĕ phá đầu vừa mới tiến vào Nghiêu quốc triều đỉnh tuổi trẻ quan viên đi đến hôm nay vị trí này không có chỗ nào mà không phải là trả giá khá nhiều nỗ lực chính là liền như vậy khoảnh khắc tri gian mất đi đỉnh đầu mũ cánh chuồn hơn nữa vẫn là bị Nghiêu quốc hoàng đế tự mình hạ lệnh hái được sau này đại khái cũng sẽ không lại có Đông sơn tái khởi khả năng tính nhân sinh lên xuống chính là như vậy táng quan viên đều rũ đầu đi ra nguy nga đại điện không có người dám đưa ra cái gì dị nghị Đi tra một chút, có vấn đề đều trừ bỏ, làm được sạch sẽ điểm nhi. Đứng ở nghiêu quốc hoàng cung một chỗ cao lầu phía trên tiểu thành, thần sắc bình tĩnh mà nhìn đang theo ngoài cung đi đến tám quan viên nói. Đúng vậy một thanh âm ở kiểu thanh phía sau vang lên, hắc ảnh lóe một chút thực mau biến mất không thấy. Chính như tiểu dục theo như lời, làm nghiêu quốc hoàng đế, hắn hôm qua khai kim khẩu nói không cho phép ở trên triều đình nhắc tới mạc hoa xanh sự tình, mà nay ngày vẫn cứ có như vậy vài người ngôi đầu, thật sự đều là bởi vì trí nhớ không tốt sao. Tiểu thanh đương nhiên sẽ không tin tưởng. Có thể tiến vào nghiêu quốc triều đình, không có một cái là đồ ngốc ngu ngốc, trí nhớ không hảo loại sự tình này là không có khả năng sẽ xuất hiện. Huống hồ nếu thật là lựa chọn tính quên đi hoàng đế nói qua nói, như vậy trí nhớ cũng không có làm quan tất yếu. Hiện giờ nghiêu quốc trên triều đình em thầm có người quay phá, đây là không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, liền thừa dịp cơ hội này đem những cái đó dụng tâm kín đáo quan viên đều cấp trừ bỏ, tiểu thanh một chút đều sẽ không nhân từ nương tay cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy đáng tiếc nhân tài liêu quốc trước này cũng không thiếu mà so với mới có thể tới nói trung tâm mới là càng quan trọng một cái không có trung tâm thần tử liền tinh tài cao bắt đầu học phú ngũ xa không người có thể cập tiểu thanh cũng không cho phép hắn xuất hiện ở liêu quốc trong triều đình lúc này trong triều đình một mảnh an tĩnh tiểu dục nhìn rõ ràng chỗ trống mấy cái vị trí nói đã từng đại hưng thành một ít quan viên đã nhiều ngày hẳn là là có thể đến thịnh dương thành vừa lúc không ra tới mấy cái vị trí Đến lúc đó từ lại bộ đối bọn họ tiến hành khảo hạch, mau chóng an bài thỏa đáng. Vi thần tuân chỉ, lại bộ thượng thư văn đình kính cung kính mà nói. Trong lòng đối với tiểu dục là rất lớn tán thưởng. Mặc kệ này đó là có người ở sau lưng tay cầm tay mà dạy dỗ, vẫn là tiểu dục thật sự như thế thông tuệ hơn người. Không thể cãi lại một chút là, tiểu dục hôm nay biểu hiện lệnh người kinh diễm. Khách quan tới nói, làm một cái hoàng đế, tiểu dục tuổi sẽ làm người trong tiềm thức sẽ không sinh ra kính sợ bởi vì hắn thật sự là quá nhỏ, rất nhiều chuyện cũng là thật sự không hiểu. Chính là đứa nhỏ này một lần lại một lần mà làm Liêu Quốc đủ loại quan lại kiến thức đến hắn thông tuệ bất phàm, có đôi khi thậm chí đã theo bản năng mà xem nhẹ hắn tuổi Hôm nay Kiều Dục biểu hiện tương đối thành thục, từng bước một phảng phất đều sớm đã ở hắn trong lòng bàn tay, mà kia mấy cái tự cho là thông minh quan viên rơi vào như vậy kết cục, cũng chỉ có thể nhận. Tan triều thời điểm, Kiều Dục cười tủm tỉm mà hướng về phía Đoan Vương cùng Tiểu Trấn Hiên chớp một chút đôi mắt nhìn đến tiểu dục trong mắt rào hoạt, hai người không tự chủ được mà lộ ra một mặt mỉm cười, nhưng thật ra cảm thấy không cần lo lắng mạc hoa xanh, bởi vì tiểu dục biểu hiện đã thuyết minh hết thảy. Liên ở kiều thanh mang theo tiểu dục hồi biệt viện thời điểm, sáng sớm rời đi di lạc sơn biệt viện mạc hoa xanh, lúc này đã đứng ở hồng phong lĩnh phía trên. Chủ tử, có người lên đây. Sầm Tịch phi thân mà đến cung vừa nói nói, ân. đưa lưng về phía sầm tịch mạc hoa xanh xoay người, lộ ra một trương hồi lâu không có xuất hiện quá khuôn mặt. Này cũng không phải mạc hoa xanh vốn dĩ dung mạo, mà lại ám chín dung mạo, bởi vì mạc hoa xanh mang đã từng mang quá kia trương gia người mặt nạ, gió nhẹ phất quá, tóc đen nhẹ dương, mang một trương gương mặt giả mạc hoa xanh khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc đạm nhiên. Mạc hoa xanh gương mặt này đã từng gặp qua người ít ỏi không có mấy, trừ bỏ kiều thanh ở ngoài cũng liền bách hội, tô ly thương cùng vân làm gặp qua, mà bách hội là kiều thanh cứu cứu, tô ly thương hiện giờ ở di lạc sơn biệt viện địa lao, vân làm đã sớm đã chết. Mạc Hoa Xanh thần sắc bình tĩnh mà nhìn một cái mang giữ tận quỷ mặt nạ cao lớn nam nhân phi thân mà đến, nhưng ở khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương. Người là ai? Niên Tuyệt nhìn Mạc Hoa Xanh, thanh âm khàn khàn hỏi. Vô danh hạng người. Mạc Hoa Xanh khỏe môi gợi lên một cái cười như không cười mà độ cũng nói. Hừ, hãy xưng tên ra. Niên Tuyệt thanh âm lạnh lùng nói. Chuyện gì đều phải coi trọng một cái công bằng Mạc Hoa Xanh cười như không cười mà nói, ngươi liền chân dung cũng chưa lộ, cần gì phải yêu cầu nhiều như vậy? Hừ. Tiểu đối cuồng vọng. Niên Tuyệt ý định phải cho Mạc Hoa Xanh một cái ra vai phủ đầu, bay thẳng đến Mạc Hoa Xanh đánh ra hùng hồn một trường. Mạc Hoa Xanh thân hình vừa chuyển, như cũ lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó, thần sắc không thấy chút nào thay đổi. Niên Tuyệt đôi mắt híp lại, Mạc Hoa Xanh bất quá là di động một bước nhỏ, đã cũng đủ Niên Tuyệt nhìn ra hắn sâu cạn. Thiên hạ khi nào nhiều như vậy một cái thân thủ thập phần lợi hại người trẻ tuổi, vẫn là vô danh hạng người. Hôm nay vốn là tưởng cùng ngươi làm giao dịch Bất quá xem ra ngươi không có gì thành ý, tại hạ vẫn là tìm người khác đi." Mạc Hoa Xanh dứt lời xoay người muốn đi. "Đứng lại." Nhiên Tuyệt quát lạnh một tiếng, nhìn đến Mạc Hoa Xanh dừng lại bước chân xoay lại đây, nói tiếp, "Ngươi trong tay thật sự có tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ?" "Một phần tư mà thôi." Mạc Hoa Xanh cười như không cười mà nói, "Ngươi muốn làm cái gì giao dịch?" Nghiên Tuyệt lạnh giọng nói. "Rất đơn giản, Mạc Hoa Xanh khỏe môi hơi câu, "Ngươi trong tay có tam khối địa đồ, trong tay ta có một miếng đất đồ." Chúng ta cùng đi tầm bảo, tìm được bảo tàng lúc sau chia đôi. Hảo. Niên tuyệt thế nhưng liền như vậy gật đầu, bất quá mạc hoa xanh không có xem nhẹ hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Niên tuyệt đưa ra muốn trước nhìn xem mạc hoa xanh trong tay bản đồ, mạc hoa xanh phi thường sảng khoái mà lấy ra tới ném cho niên tuyệt. Niên tuyệt cầm trong tay tinh tế mà xem qua lúc sau, xác nhận này khối địa đồ cùng hắn đã được đến tam khối tài chất hoàn toàn tương đồng. Hắn gấp không chờ nổi mà đem trên người hắn tam trương bản đồ đem ra cùng mạc hoa xanh lấy ra kia trương đua ở cùng nhau bốn trương bản đồ hoàn mỹ mà phù hợp trở thành một trương đại địa đồ càng làm cho niên tuyệt tin tưởng mạc hoa xanh vừa mới cho hắn kia khối chính là thật sự một phần tư tàng bảo địa đồ hiện tại ngươi có thể đi chết rồi niên tuyệt thu hồi bốn trương bản đồ nhìn mạc hoa xanh ánh mắt tựa như đang xem một cái ngu ngốc niên tuyệt vốn dĩ đang ở thịnh dương trong thành nơi nào đó chờ xem liêu quốc trong triều đình hướng đi ai ngờ sáng sớm đột nhiên thu được một phong không có ký tên cùng đánh dấu tin mời hắn đến ngoài thành Hồng Phong Lĩnh một tụ, viết thư người công bố trong tay có một khối tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ. Niên Tuyệt đối với tiền triều hoàng thất bảo tàng đã tới rồi chấp niệm nông nỗi, vàng không cũng sẽ không như vậy gấp không chờ nổi mà trước sau phái Như Long cùng Tô Ly thương đi di Lạc Sơn biệt viện. Nhìn đến lá thư kia thời điểm, hắn không có bất luận cái gì do dự liền dứt bỏ rồi mặt khác hết thảy, hướng tới Hồng Phong Lĩnh mà đến. Nay cũng nguyên với Niên Tuyệt đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin, còn có đối với nghiêu Quốc hiện giờ trạng hướng tuyệt đối tự tin. Bởi vì trong mắt hắn, trên thế giới này duy nhất có thể đánh bại hắn chính là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh Liên Thủ, mà hiện giờ Mạc Hoa Xanh đã ngã xuống, Tiểu Thanh chính mình không đáng sợ. hãi. Tới rồi Hồng Phong Lĩnh, Nhiên Tuyệt gặp được Mạc Hoa Xanh, còn bắt được hắn tha thiết ước mơ đệ tứ khối tàng bảo địa đồ. Đương nhiên, Nhiên Tuyệt sẽ không biết hiện tại đứng ở hắn đối diện người kia là Mạc Hoa Xanh, mà hắn cũng đã tin tưởng chính mình trong tay kia khối tàng bảo địa đồ là thật sự. Nhiên Tuyệt sẽ ở được đến tàng bảo địa đồ lúc sau đối Mạc Hoa Xanh sinh ra sát ý. Mặc hoa xanh một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không có bất luận cái gì hoảng loạn, nhìn Niên Tuyệt cười như không cười mà nói, ra ở trên giang hồ có cái ngoại hiệu, gọi là độc công tử, muốn giết ta. Người không ngại trước nhìn xem tay mình. Niên Tuyệt túi đầu, liền nhìn đến chính mình đôi tay đã ẩn ẩn lộ ra màu đen, tuy rằng không có bất luận cái gì hư thối, cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương, nhưng là hắn đã cảm giác được một tia chết lặng. Đáng giận. Niên Tuyệt bay nhanh lấy ra một quả thuốc viên ném vào chính mình trong miệng. Chính là không làm nên chuyện gì Bất luận cái gì được xưng có thể giải trăm độc dược kỳ thật đều là có hơi nước Trên đời này cũng không có cái gì tiên đan Nhiên tuyệt nhất am hiểu chính là cổ thuật Đối với độc cũng không có như vậy tinh thông Đối với y lý thuật cũng cũng không có nhiều ít hiểu biết Nguyên lai like sở dựa vào bất quá là trong tay hắn số lượng không ít chân quý thuốc viên mà thôi Nhiên tuyệt nhìn đôi tay màu đen không chỉ có không có cởi Còn đang không ngừng gia tăng Trực tiếp đột nhiên rỗi tay muốn bắt lấy mạc hoa xanh Mạc hoa xanh nhẹ nhàng né tránh Cười lớn tiếng nói, hảo tâm xin khuyên ngươi tốt nhất không nên dùng nội lực, bằng không độc sẽ khuyết tán đến càng mau. Niên tuyệt thân ảnh cứng lại ngừng lại, nhìn mạc hoa xanh đôi mắt phun hỏa mà nói, ta đồng ý cùng ngươi hợp tác, giải dược giao ra đây. Hảo thuyết hảo thuyết, mạc hoa xanh cười như không cười mà nói, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi một quả giải dược, bảo đảm độc sẽ không khuyết tán. Chờ bắt được bảo tàng, liền cho ngươi giải độc. Niên tuyệt nhìn mạc hoa xanh, chỉ cảm thấy đời này đều không có như vậy quất quá. Hán trăm triệu không nghĩ tới một ngày kia thế nhưng sẽ thua tại như vậy một cái vô danh tiểu tử trong tay. Chính là độc cùng cổ giống nhau, cường đại nữa cao thủ có đôi khi cũng là không thể nời hà, niên tuyệt trong lòng sớm đã đem mạc hoa xanh bầm thời vạn đoạn, chính là như cũ cô nén gật gật đầu nói, bản đồ ở trong tay ta, người tốt nhất không cần lại chơi cái gì đa dạng. Đương nhiên, mạc hoa xanh khỏe môi hơi câu, trong mắt hiện lên một đạo mạc danh quan mang. Cùng ngay chặng vạn một phong hơi mỏng tin bị đưa đến gì lạc sơn biệt viện. Phong thư thượng không có tự, Tiểu Thanh mở ra nhìn đến bên trong quen thuộc chữ viết, khỏe môi hơi hơi kiểu lên. Tiểu Thất, có hay không tưởng ta? Ta rất nhớ ngươi, rất muốn rất muốn. Cái kia lão gia hỏa đã thượng câu, cha ngươi không nên kêu y lìa tiền, kỳ thật hẳn là kêu độc tiên mới đúng. Hắn cho ta đổ vật còn khá tốt dùng. Cái này lão độc vật nếu như vậy khát vọng tiền triều bảo tàng, ta liền dẫn hắn đi tìm bảo tàng, đỡ phải hắn ở Thịnh Dương Thành chơi xấu. Ta không ở thời điểm ngươi phải hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ đương nhiên cũng muốn hảo hảo tưởng ta, cái ngươi, Tiểu Thanh buông lá thư kia hơi hơi mỉm cười. Mạc Hoa Xanh đêm qua nói hắn muốn đi tìm Niên Tuyệt tính sổ, Tiểu Thanh kỳ thật cũng không quá lo lắng Mạc Hoa Xanh sẽ bại cấp Niên Tuyệt, bởi vì hiện giờ tương đối tới nói, Mạc Hoa Xanh ở trong tối, Niên Tuyệt ở minh. Niên Tuyệt đấy Mạc Hoa Xanh cơ bản đã thăm dò rõ ràng, mà Mạc Hoa Xanh, Niên Tuyệt tất nhiên cho rằng Mạc Hoa Xanh còn nằm ở trên giường chờ trở, trở thành một cái hoạt tử nhân, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mạc Hoa Xanh sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà Mạc Hoa Xanh lần này rời đi, mang theo sẩm tịch cùng Lục Phi, âm thầm còn cất giấu 18 sát, với Âu niên tuyệt một cái dư giả. Nhìn đến này phong thư, Tiêu Thanh đã minh bạch, Mạc Hoa Xanh không tính toán làm niên Tuyệt sạch sẽ lưu loát mà chết đi, mà là phải hảo hảo bồi hắn chơi chơi. Tiêu Thanh không có lấy cha tấn nhân vi nhạc đam mê, Mạc Hoa Xanh cũng không có. Chính là thế gian tổng hội có người như vậy tồn tại, làm người cảm thấy giết hắn đều là tiện nghi hắn, hoàn toàn không thể hả giận, Nhiên Tuyệt đối Mạc Hoa Xanh cùng Tiêu Thanh tới nói chính là như thế đã từng tiểu thanh thiết kế làm một người bị chết rất thống khổ, người kia là vệ tương quân, bởi vì vệ tương quân phát rồi mà thương tổn mạc hoa xanh, đã chạm đến tới rồi kiểu thanh điểm mấu chốt, nàng ở không biết thương tổn mạc hoa xanh người là ai thời điểm liền thề muốn cho đối phương gấp trăm lần ngàn lần mà hòa lại, cuối cùng vệ tương quân chết ở nàng ái cả đời mạc ngự trần trong tay, chết phía trước bị hủy dung, bị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử tranh sủng, bị mạc ngự trần vắng vẻ, còn chính mình hại chết nàng duy nhất trung khuyển lê ấn, có thể nói là không chết tử tế được. Mà cái thứ hai chạm đến đến kiểu Thanh Điểm mấu chốt người chính là Niên Tuyệt. Niên Tuyệt muốn khôi phục tiền triều, Kiều Thanh có lẽ sẽ ra tay sạch sẽ lưu loát mà giết hắn, bởi vì nàng muốn bảo đảm không có người uy hiếp đến tiểu dục vị trí. Chỉ là năm đó tuyệt đem chủ ý đánh tới Mạc Hoa Xanh trên người, tính chất đã thay đổi. Tuy rằng Mạc Hoa Xanh từ huyết cổ phát tác đến giải trừ bất quá 2 ngày thời gian, ngắn ngủn 2 ngày, đối Kiều Thanh tới nói đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Nàng đã ở trong lòng thề, chờ Mạc Hoa Xanh tỉnh lại. Nhất định phải làm đầu sỏ gây tội niên tuyệt không chết tử tế được, không chết tử tế được. Đây là kế vệ tương quân lúc sau, Tiểu Thanh lần thứ hai đối một người sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ là lần này, Mặc Hoa Xanh đem Tiểu Thanh hoàn toàn chắn phía sau, hắn muốn chính mình đi giải quyết sở hữu sự tình, cấp Tiểu Thanh sáng tạo ra chân chính thanh tịnh an bình. Tiểu Thanh đối Mạc Hoa Xanh nói ta bồi ngươi, Mặc Hoa Xanh cười lắc đầu cự tuyệt, hắn nói Tiểu Thất, ngươi cho ta một cái cơ hội. Mạc Hoa Xanh đương nhiên hy vọng Tiểu Thanh có thể thời thời khắc khắc làm bạn ở hắn bên người, nhưng hắn là cái nam nhân, hắn muốn bảo hộ chính mình âu uếm nữ nhân, không cần nàng đi đánh đi đua đi mạo hiểm. Chẳng sợ chỉ có như vậy một lần, Mạc Hoa Xanh chỉ là muốn làm Tiểu Thanh biết, hắn ái nàng, hắn kiên cố cánh tay cũng đủ Tiểu Thanh tới dựa vào. Mặc Kệ Tiểu Thanh có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu kiên cường dũng cảm, Mạc Hoa Xanh chỉ hy vọng nàng là chính mình sủng ái tiểu nữ nhân. Mạc Hoa Xanh tâm tư Tiểu Thanh trong lòng biết rõ ràng hơn nữa vui vẻ chịu được nàng nguyện ý cấp mạc hoa xanh cơ hội này mặc dù bọn họ chi gian ái cũng không cần bất luận cái gì sự tình tới chứng minh mạc hoa xanh chính là kiểu thanh anh hùng từ Kiều thanh yêu mạc hoa xanh kia một khắc khởi nàng nhìn mạc hoa xanh từng ngày mà càng cường đại hơn từ một cái hai mắt mù ngồi ở trên xe lăn vương gia trưởng thành cho tới hôm nay thiếu chủ đã đã điều tra xong hôm nay bị tiểu chủ tử hái được ô xa 8 người đều không sạch sẽ một cái hắc y nhân như quỷ mị xuất hiện ở tiểu thanh phía sau Tiêu Thanh lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn, đang ở một mình đánh cờ. Nàng chậm rãi đem một quả hắc tử đặt ở bàn cờ thượng, môi anh đảo khẽ mở, khinh phiêu phiêu mà phun ra ba chữ, trừ bỏ đi là hắc y ghiền nhân thực mau biến mất. Tiêu Thanh đã lại chấp lên một quả bạch tử, hai căn tiêm bạch như ngọc ngón tay nhẹ nhàng vừa động, chỉ gian bột phấn như sa chảy xuống. Mặc Hoa Xanh đã đem Niên Tuyệt dẫn ra Thịnh Dương Thành, không chỉ là vì dựa theo dự đoán kế hoạch diện trừ Niên Tuyệt cũng là vì tránh cho hắn không ở thời điểm niên tuyệt sẽ xúc phạm tới tiểu thanh cùng bọn nhỏ. Kỳ thật Mạc Hoa xanh dùng một cái phi thường đơn giản dẫn xà xuất động chi kế, niên tuyệt cũng không phải không có hoài nghi, chỉ tiếc hắn đối tiền triều hoàng thất bảo tàng quá mức khát vọng, đối thực lực của chính mình lại quá mức tự tin, dẫn tới hắn cẩn thận cả đời, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà thua tại Mạc Hoa xanh trong tay. Mà kế tiếp, tiểu thanh cũng không tính toán rời đi Thịnh Dương thành, nàng muốn diệt trừ Thịnh Dương trong thành sa chuột con kiến, làm nàng ra nơi địa phương trở thành chân chính, coi yên vui. Tiêu tám quan viên đều là niên tuyệt âm thầm mời chào, cho nên mới sẽ ở hôm nay ngoi đầu, có lẽ còn may mắn nghĩ nhiều người như vậy cùng nhau nói chuyện mục tiêu không rõ ràng, có thể tránh cho khiến cho người khác hoài nghi. Chỉ tiếc bọn họ đối mặt kiều Dục không phải một cái ngây thơ tiểu hải tử, mà bọn họ nếu cho rằng đỉnh đầu ô xa bị gỡ xuống liền tính kết thúc nói, chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi. Cùng niên tuyệt nhất lên quan hệ, đã có thể bị định tính vì đi theo địch phản quốc nay ở bất luận cái gì thời điểm đều là không thể tha thứ tội lớn. Tiêu Thanh tin tưởng, kế tiếp kia tám quan viên thực mau đều sẽ vô thanh vô tức mà biến mất. Còn có một người khác, nghĩ đến Chu Minh, Tiêu Thanh ánh mắt lạnh lùng. Nếu dưới chín suối Chu gia liệt tổ liệt tông biết được Chu Minh trở thành một cái tiền triều dương nghiệt chó săn, không biết có thể hay không bị tức giận đến tử phần mộ nhảy ra. Lúc này Định quốc tướng quân trong phủ Chu Hồng Anh nhìn đến Chu An Khang bước chân vững vàng mà hướng tới nàng đi tới, nhịn không được hỉ cực mà khóc. Như cũ Thôn gầy Chu An Khang đem Chu Hồng Anh nhẹ nhàng ủng tiến trong lòng ngực, ánh mắt kiên định mà nói: "Tỷ tỷ, sau này ta bảo hộ ngươi." Đẩy xe lăn tiến vào Chu Minh thấy như vậy một màn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Con hắn rút cuộc đứng lên, Chu gia có truyền thừa người, cũng có hy vọng. Chỉ là chính hắn, sớm đã đi lên một cái vô pháp quay đầu lại lộ. "Cha ngươi xem, An Khang không có việc gì." Chu Hồng Anh nhìn đến Chu Minh kích động mà nói: "Ta thấy được." Chu Minh nhìn Chu An Khang khẽ gật đầu. Sau đó nói ra một câu làm tỉ đệ hai thần sắc đều thay đổi nói, các người đến Thanh Châu Thành đi thôi. Vì cái gì? Chu Hồng Anh có chút khó hiểu. Nàng cô mẫu tần phu nhân không ngừng một lần nhắc tới quá làm cho bọn họ một nhà ba người đến Thanh Châu Thành đi, Chu Hồng Anh cùng Chu An Khang đều có chút hướng tới, chỉ là Chu Minh thái độ thực kiên quyết mà cự tuyệt. Hiện giờ Chu An Khang hảo, Chu Minh đột nhiên sửa miệng nói làm Chu Hồng Anh cùng Chu An Khang đến Thanh Châu Thành đi, lại không bao gồm chính hắn. Cha, chúng ta cùng đi đi. Chu An Khang nhìn Chu Minh nói, ta muốn đi theo biểu ca học võ công, đến quân doanh đi tham gia quân ngũ bảo vệ nghiêu quốc. Thân thể gây yếu Chu An Khang, trong xương cốt chảy xuôi chính là Chu gia chiến huyết. Trong mắt hắn tràn đầy hướng tới, lại thật sâu mà đau đớn Chu Minh đôi mắt. Từ khi nào, hắn cũng như thế khí phách hăng hái, khát vọng đến trên chiến trường đi, ra trận giết địch bảo vệ quốc gia. Chỉ là hiện giờ, Chu Minh trong lòng trầm xuống, hắn sớm đã trở về không được. Lúc trước lựa chọn đối niên tuyệt túi đầu chứ bỏ trong lòng có hận có oán, còn có thật sâu tuyệt vọng. Bởi vì Chu Minh ngày qua ngày mà nhìn tuổi tác tiệm trường không người hỏi thăm nữ nhi, cùng tuy thời có khả năng bỏ mạng nhi tử, còn có chính hắn rốt cuộc đứng dậy không nổi hai chân, sớm đã nhìn không tới Chu ra bất luận cái gì tương lai. Chính mình đi lên một cái bất quý lộ, Chu Minh cũng không hy vọng đem Chu Hồng Anh cùng Chu An Khang lại quân tiến vào. Chu An Khang tánh mạng vô ưu, hắn còn có tương lai, Chu Minh che chở không được bọn họ tỉ đệ, vì thế liền nghĩ tới Thanh Châu thành tần ra. Chu Minh nghĩ tới, nếu niên tuyệt nghiệp lớn thành, xem ở hắn đã từng đi theo phần thượng, hẳn là sẽ đối xử tử tế hắn như nữ. Mà nếu niên tuyệt bại, xem ở tần gia mặt mũi thượng, mặc hoa xanh cùng kiểu thanh hẳn là cũng sẽ buông tha Chu Hồng Anh cùng Chu An Khang. Mà hết thể này tiền đề là, Chu Hồng Anh cùng Chu An Khang muốn hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Hiện giờ bọn họ cũng không biết Chu Minh đã làm cái gì, Chu Minh hy vọng bọn họ vĩnh viễn cũng không biết. Hắn muốn cho bọn họ đi thanh châu thành rời xa thịnh dương thành thị phi do đó có thể bảo toàn tự thân đến nỗi chu minh chính mình hắn vô pháp quay đầu lại cũng không nghĩ quay đầu lại ta không nghĩ lặn lội đường xa hai người các ngươi đi thôi các ngươi cô mẫu cùng biểu ca đều sẽ che chở các ngươi chu toàn chu minh nhìn chu hồng anh cùng chu an khang chân thật đáng tin mà nói cha nếu không đi nói chúng ta cũng sẽ không đi chu hồng anh nhìn chu minh nói chu an khang cũng khẳng định gật gật đầu chu minh thần sắc lạnh lùng nhìn bọn họ nói Ta không phải ở trưng cầu các ngươi ý kiến, hôm nay thu thập thứ tốt, sáng mai liền đi." Nói xong trực tiếp đẩy xe lăn xoay người rời đi. "Tỷ tỷ, cha đây là làm sao vậy?" Chu An Khang có chút nghi hoặc hỏi. Chu Hồng Anh khẽ lắc đầu, "Ta cũng không biết." "Kia, chúng ta thật sự phải đi sao?" Chu An Khang có chút chần chừ hỏi. Chu Hồng Anh trầm mặc. Kỳ thật Chu Minh vẫn luôn rất thương yêu bọn họ tỷ đệ hai, cơ hội trước nay không đối bọn họ nói qua một câu lời nói nặng, mà lần này Chu Minh thái độ như vậy kiên quyết, bọn họ rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ngày thứ hai sáng sớm, Định Quốc tướng quân phủ cửa ngừng một chiếc to rộng xe ngựa, Chu Hồng Anh cùng Chu An Khang đều hốc mắt rưng rưng mà nhìn cái kia đã đẩy xe lăn xoay người rời đi bóng dáng. Bọn họ không nghĩ đi, chính là Chu Minh thế nhưng lấy chết tương bức, bọn họ không thể không đi. Bánh xe cuồn cuộn, Chu Minh nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia khói mù. Hắn nhân sinh đi đến này một bước, sớm đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Vận mệnh không có cho hắn lựa chọn cơ hội, hắn nếu đã làm ra quyết định, liền sẽ không hối hận. Mặc Hoa Xanh lúc này tất nhiên sinh mệnh đe dọa, mà Niên Tuyệt là sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Chu tướng quân, thanh thanh đạm đạm giọng nữ đột nhiên ở sau người vang lên. Chu Minh thần sắc cả kinh quay đầu tới, liền nhìn đến Kiều Thanh đứng ở hắn cách đó không xa. Không biết Thái hậu nương nương tiến đến là vì chuyện gì. Chu Minh lấy lại bình tĩnh cung thanh hỏi, có một vấn đề muốn hỏi Chu tướng quân. Tiêu Thanh sắc mặt trầm tĩnh mà ngồi xuống. Thái hậu nương nương thỉnh giảng, Chu Minh cung kính mà nói, ngươi những cái đó hư vô mở mị thù hận, cùng ngươi nhi nữ, cái nào càng quan trọng. Tiêu Thanh nhìn Chu Minh hỏi, nhận được Chu Minh đem Chu Hồng Anh cùng Chu An Khang tiễn đi tin tức lúc sau, Tiêu Thanh từ biệt viện tới Định Quốc tướng quân phủ, Chu Minh thần sắc cả kinh, rũ mắt thập phần cung kính mà nói, vi thần không biết Thái hậu nương nương dì ra lời này, ngươi có phải hay không cảm thấy, bất luận bất luận cái gì thời điểm, tần gia người đều sẽ che chở ngươi nhi nữ. Tiểu thanh nhìn Chu Minh hỏi. Chu Minh thần sắc khẽ biến, liền nghe được Tiểu thanh tiếp theo nói, có lẽ ngươi cảm thấy nghiêu quốc thiếu ngươi, mặc thị hoàng tộc thiếu ngươi, nhưng là tần gia thiếu ngươi cái gì? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi nhi nữ nhất định có thể ở tần gia được đến che chở? Ngươi nói nếu ta hạ lệnh làm tần gia người cự tuyệt tiếp nhận ngươi nhi nữ, bọn họ sẽ như thế nào làm đâu? Chu Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc ý thức được hắn âm thầm làm những cái đó sự sớm đã bị người phát hiện. Mà Kiều Thanh nói mỗi một chữ đều đánh ở Chu Minh trong lòng, hắn không nghĩ thừa nhận chính là không thể không thừa nhận. Nếu Kiều Thanh thật sự cố ý khó xử hắn như nữ, tần gia người căn bản là hộ không được, mà bọn họ cũng không có nghĩa vụ vì Chu gia như nữ bồi thượng gia tộc của chính mình tiền đồ vận mệnh. Bởi vì cho tới nay tần gia đều không nợ Chu gia cái gì, ngược lại là Chu gia thiếu tần gia quá nhiều quá nhiều. Chu Minh đột nhiên phát hiện chính mình thực kích kỷ, nhiều năm như vậy yên tâm thoải mái mà hưởng thụ tần gia đối bọn họ hảo. Lại không ngừng một lần ở lợi dụng tính kế tần ra người. Ngươi muốn ta như thế nào làm mới bằng lòng buông tha con cái của ta. Chu Minh trầm mặc một lát, mở miệng hỏi Tiểu Thanh. Không phải ta buông tha bọn họ, mà là ngươi. Tiểu Thanh nhìn Chu Minh nhàn nhạt mà nói, đến nội muốn như thế nào làm. Cái này Chu Tướng quân chính mình cân nhắc đi, cáo tử. Nhìn đến Kiều Thanh rời đi, Chu Minh cứng quòng thân thể ngồi ở chỗ kia thật lâu chưa động Màn đêm buông xuống, Chu Minh ở định quốc tướng quân phủ từ đường Trung. Ở Chu Gia mãn môn anh liệt bài vị trước mặt, lấy ra đã từng cùng hắn trinh chiến xa trường kia thanh kiếm, cắm vào chính mình ngực. Quảng lăng thành trung như cũ náo nhiệt phi phàm cũng không có bởi vì đông lôi đối nghiêu quốc khai chiến mà lâm vào quận cũ ẽ, càng sẽ không bởi vì Thái Thượng Hoàng Sinh mệnh đe dọa cái này chưa kinh chứng thực lời đồn đãi mà làm bá cánh lo lắng suốt ruột không buồn ăn uống. Đây là ta nghĩa tử, tên là Như Long. niên tuyệt chỉ vào một cái đột nhiên xuất hiện mặt mày âm ngoan tuổi trẻ nam nhân đối mạc hoa xanh nói. Nếu không xem người nam nhân này dung bạo, mạc hoa xanh còn tưởng rằng hắn đã từng bóp chết cái kia như lòng chết mà sống lại. Niên tuyệt không biết còn có bao nhiêu cái nghĩa tử, buồn cười chính là hắn này đó nghĩa tử chẳng lẽ đều xài chung một cái tên sao. Không biết chính bọn họ đã biết lúc sau làm gì cảm tưởng. Mạc hoa xanh nhìn như long, khoe môi gợi lên một mặt trào phúng độ cũng nói, ta thực chán ghét tên này, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Niên tuyệt không nghĩ tới mạc hoa xanh thế nhưng cuồng vọng tới rồi như thế trình độ. Ở hắn phản ứng lại đây phía trước, Mạc Hoa Xanh đã nhanh như tia chớp mà tới gần Như Long, duỗi tay vận gãy cổ hắn. Cái này đáng thương Như Long số 2, bị Niên Tuyệt Triệu hồi ra chàng lúc sau thậm chí chưa kịp nói một lời cứ như vậy chết ở Mạc Hoa Xanh thủ hạ, cùng hắn cái kia cùng tên nghĩa huynh không chỉ có tên tương đồng, cách chết cũng không có sai biệt. Niên Tuyệt đôi tay đều mang lên một đôi đen nhánh bao tay, hắn trong mắt lửa giận bốc lên, cơ hồ muốn khống chế không được chính mình đối Mạc Hoa Xanh ra tay. Chỉ là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn độc chưa giải, hiện tại không thể xúc động hành sự, bất quá là một cái nghĩa tử mà thôi. Mặc hoa xanh ánh mắt khinh phiêu phiêu mà sẹt qua niên tuyệt áp lực lửa giận hai trong mắt, khóe môi một mặt tàn nhẫn độ cung dây lắt lướt qua. Nhẫn đi, xem ngươi có thể nhẫn đến bao lâu. Một cái không thèm để ý, 10 cái không thèm để ý, 100 đâu. Mặc hoa xanh không lựa chọn đem niên tuyệt trực tiếp đại tá tám khối ném đi bí cẩu, không chỉ là vì làm hắn không chết tử tế được, còn có một nguyên nhân, chính là muốn hoàn toàn nhổ niên tu đã từng tự phượng nói niên tuyệt chỉ có một nghĩa tử cùng một cái nghĩa nữ, mặc hoa xanh một chút đều không tin. Niên tuyệt chính là nhiều năm ngủ đông ưu đồ thiên hạ, âm thầm thế lực tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa che giấu đến tương đương thâm, đến bây giờ xuất hiện quá cũng chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Như long tự phượng đều đã chết, tô ly thương cùng niên tuyệt trước nay đều không phải một đường, mà niên tuyệt còn lại nhanh nuốt tất nhiên không ở số ít. Nay không, niên tuyệt tân nghĩa tử đã toát ra tới, kế tiếp tất nhiên còn sẽ có. Mặc hoa xanh thực chờ mong. Bởi vì hắn tay có chút nữa làm ám lâu lâu chủ, thiên hạ lớn nhất sát thủ đầu lĩnh, hắn trong xương cốt thị huyết ước số đã ngò ngoại rục dịch. 223 thư thị phụ tử. Tam quốc thế chân bạc cục diện ở trải qua trăm năm sau, đã là bị đánh vỡ. Vệ quốc không còn nữa tồn tại, đã từng thuộc về vệ quốc lãnh thổ cùng ba tánh hiện giờ đều thuộc sở hữu Nhiêu quốc, mà ở này trong quá trình, thậm chí không có bốc cháy lên một tia chiến hỏa. đương kim thiên hạ chỉ còn lại có hai nước, Nhiêu quốc cùng đông lôi quốc. Bởi vì ở đã từng tam quốc thời kỳ, ba cái quốc gia lãnh thổ diện tích cùng bá tánh số lượng, thậm chí binh lực đều tương đương, cho nên hiện giờ cục diện chính là, Nhiều quốc lãnh thổ diện tích là đông lôi gấp 2, bá tánh số lượng là đông lôi gấp 2, binh lực cũng là đông lôi gấp 2. Đông lôi người cầm quyền có lẽ chưa từng có nghĩ tới, bọn họ rõ ràng cái gì đều không có làm, đột nhiên trong một đêm thiên hạ thế cục đại biến, mà khách quan tới nói, hiện giờ đông lôi tình cảnh rất là bị động. Nhiều quốc thực lực đã viễn siêu đông lôi càng miễn bảng liêu quốc hiện giờ người cầm quyền mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trong tay còn nắm giữ thực sự lực bất phàm thiên hạ tam đại thế lực mà mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói đông lôi đều không chiếm ưu thế tục ngữ nói thiên hạ thủ vi cường cho nên đông lôi trước động bởi vì đông lôi quốc hoàng thất rất rõ ràng liêu quốc cùng đông lôi quốc tiếp tục tưởng an không có việc gì cục diện sẽ không bảo trì thật lâu đông lôi hoàng thất nếu cho rằng liêu quốc đối đông lôi không có bất luận cái gì ý tưởng nói vậy quá ngây thơ rồi nếu lịch sử đã muốn chạy tới này một bước Đông Lôi Quốc cũng chỉ có thể buông tay một bác. Thừa dịp Liêu Quốc vừa mới thu phục vệ quốc, chưa chân chính dung hợp đến cùng nhau thời điểm. Đối Liêu quốc phát binh, Lưu Toàn đánh Liêu quốc một cái trở tay không kịp. Bằng không theo thời gian trôi qua, Liêu quốc chỉ biết càng thêm ổn định, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Này đối Đông Lôi tới nói càng thêm không phải cái gì chuyện tốt. Lịch sử bánh xe chuyển tới hôm nay, cũng không có cấp đã từng Tam quốc một cái cho nhau trinh phạt cơ hội ở đột nhiên biến chuyển lúc sau. Liêu quốc lấy tuyệt đối cường giả chi tư ngạo nghệ thế gian. Đông lôi sớm đã không thể nào lựa chọn. Làm nhiều năm qua chủ tính nhất thống thiên hạ Đông lôi hoàng thất lựa chọn đối nghiêu quốc túi đầu xương thần, đi lên cùng vệ quốc giống nhau con đường không thua gì thiên phương dạ đàm. Nếu không khuất phục, như vậy ở chủ động tiến công cùng bị động phản kháng chi gian như thế nào lựa chọn, kỳ thật thực dễ dàng. Sinh trưởng ở mở mang đại thảo nguyên thượng Đông lôi người, trong xương cốt mang theo hiếu chiến nước số, hơn nữa bị trời cao chiếu cô thân thể điều kiện, khách quan tới nói. Đông lôi binh lính tuyệt đối so với Liêu quốc binh lính càng thêm tiêu dũng thiệt chiến. Nhưng điểm này ưu thế có thể có thể phát huy tiền để chi nhất là hai bên binh lực tương đương. Nếu làm đông lôi quốc binh lính cùng Liêu quốc binh lính một trọi một đơn đả độc đấu, có lẽ đông lôi quốc binh lính có thể chiếm được ưu thế, nhưng chiến trường chưa bao giờ có thể cùng lôi đài hoa thượng đẳng hào, đao quang kiếm ảnh trên chiến trường chỉ có người chết ta sống, chưa từng có thắng thua. Đông lôi quốc mà chỗ diện tích rộng lớn đại thảo nguyên phía trên. Trình thể địa thế tương đối thấp hơn nữa tương đối bình hàn. Mang Nghiêu quốc địa hình địa mạo rất nhiều dạng, tới gần Đông Lôi quốc địa phương, cũng chính là Nghiêu quốc biên quan, có một mảnh liên miên phập phồng núi non, Nghiêu quốc biên cảnh thành trì Hắc Mục thành liền tọa lạc ở dãy núi lúc sau, có thể nói, này phiến núi non chính là Nghiêu quốc một đạo thiên nhiên bảo hộ cai chắn. Bởi vì này phiến núi non tồn tại, Nghiêu quốc tới gần Đông Lôi biên cảnh là tuyệt đối dễ thủ khó công. Bởi vì một khi khai chiến, quốc liền sẽ ở vào trên cao nhìn xuống có lợi vị trí mà Đông Lôi quốc nếu muốn đánh tiến Liêu quốc, cần thiết công phá Liêu quốc tại đây Phía núi Non Trung đã chế tạo gần trăm năm công sự phòng ngự, mà này dữ dội gian nan. Khoảng cách hai nước khai chiến đã qua đi nửa tháng thời gian, hai nước binh lực cắt có tổn thương, mỗi ngày đều sẽ bùng nổ lớn lớn bé bé chiến dịch, nhưng cuối cùng kết quả là Đông Lôi quốc ở nửa tháng mãnh liệt tiến công lúc sau, như cũ chưa có thể đột phá H1 thành phòng tuyến. Nói cách khác, Đông Lôi cho tới nay mới thôi, chưa bước lên Liêu quốc thổ địa, Trận này Đông Lôi chủ động xuất kích chiến tranh, từ lúc bắt đầu liền cũng không thuận lợi. Thái tử Điện Hạ, Nhiêu quốc Tần Phi Dương xuất lĩnh đại quân khoảng cách hắc 1 thành chỉ có trăm dặm khoảng cách. Đông Lôi quốc biên cảnh thành trì lương thành trên thành lâu, Đông Lôi quốc lần này chủ xoáy Đông Phương Hồng sắc mặt nặng nề mà nghe thám tử hồi báo. Ánh mắt rừng ở nơi xa kia tòa phản phất kiên cố không phá vỡ nổi màu đen thành trì phía trên, trở nên tối tăm vô cùng. Mục Phương Đông Phương Hồng rất lời đi theo ở hắn phía sau cách đó không xa một cái tiểu tướng cung kính về phía trước một bước nói thái tử điện hạ có gì phân phó làm thư gia phụ tử hiện tại lại đây thấy ta đông phương hồng lạnh giọng nói rất lời thật sâu mà nhìn thoáng qua hắc mục thành trên thành lâu đứng lương nghiệp phụ tử xoay người đi nhanh hạ lương thành thành lâu mà mục phương đã lập tức tiến đến truyền đạt đông phương hồng mệnh lệnh tuy rằng đông phương hồng là lần này chủ soái nhưng hắn thân phận chú định hắn không có khả năng thật sự đến trên chiến trường đi giết địch mà chỉ là làm một cái quyết sách giả xuất hiện mà lần này Đông Lôi Đại quân chân chính phụ trách chỉ huy tắc chiến chính là Đông Lôi quốc tiếng tăm lừng lây thư một thư tướng quân. Thư ra là Đông Lôi quốc nổi danh võ tướng thế gia, đời đời chuyển thừa tới rồi hiện giờ, chưa từng có ra quá một cái không nên thân con cháu. Có thể nói, thư ra ở Đông Lôi quốc địa vị, liền tương đương với tần ra ở Liêu quốc địa vị. Lại còn có có một chút thực tương tự, giống như tần ra cùng Liêu quốc hoàng thất quan hệ giống nhau, thư gia trăm năm tới đối Đông Lôi quốc hoàng thất trung thành và tận tâm mà Đông Lôi Quốc Hoàng thất nhiều lần đảm nhiệm người cầm quyền đều đối thư gia người tin trọng có thêm thư mục là thư gia này một thế hệ gia chủ cùng Đông Lôi quốc hoàng đế Đông Phương Hùng tuổi tương đương hiện giờ chính trực tráng niên thư mục võ công cao cường tinh thông binh pháp nhu lược chỉ huy tác chiến kinh nghiệm cũng thập phần phong phú Đông Phương Hồng mới vừa ở lương thành thành chủ phủ trong thư phòng ngồi xuống cửa liền vang lên liên tiếp tiếng bước chân trước hết xuất hiện ở Đông Phương Hồng trước mặt chính là một cái mặt chữ điển trung niên nam nhân thân hình cao lớn cường tráng. Khuôn mặt có chút tăng thương, trên quần áo còn có một ít chưa tẩy đi huyết ô. Hiện nhiên không lâu phía trước vừa mới trải qua quá một hồi chiến tranh. Đây là thư mục, có Đông Lôi Quốc chiến thần chi xương thư đại tướng quân. Hắn vừa ở vào cửa liền đối với Đông Phương Hồng cung kính hạ bái, trung khí mười phần mà nói, tham kiến Thái tử điện hạ. Thư mục lúc sau nối đuôi nhau mà nhập chính là năm cái thân hình đồng dạng cao lớn cường tráng tuổi trẻ nam tử, dung mạo đều cùng thư mục có vài phần tương tự, mỗi người người mặc áo giáp. Đồng loạt đối với Đông Phương Hồng cung kính hành lễ. Đây là thư mục năm cái nhi tử, cũng xưng là thư gia năm tiểu tướng, là thư mục nhất đắc lực phụ tá đắc lực, cũng là thư mục nhất đắc ý nơi. Miễn lễ, ngồi xuống nói chuyện. Đông Phương Hồng ánh mắt từ thư gia phụ tử 6 người trên người nhất nhất xẹt qua mở miệng nói. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống lúc sau, Đông Phương Hồng nhìn thư mục hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Hiện tại còn chưa tới chính ngọ, ở hướng đông phía trước. Thư mục xuất lĩnh đông lôi quốc đại quân đối Nghiêu quốc Hắc Mục Thành khởi xướng một lần công kích mãnh liệt, trước đó không lâu mới lui về tới. Vi thần hổ thẹn, thư mục chắp tay nói đến, chỉ cần lại cấp 2 ngày thời gian, tất nhiên có thể phá Hắc Mục Thành. Thư mục trong giọng nói lộ ra tuyệt đối tự tin. Có thể nói, Hắc Mục Thành sở dĩ kiên trì đến bây giờ cũng chưa phá, lớn nhất dựa vào chính là nó được trời ưu ái địa lý ưu thế. Mà thiên thời địa lợi nhân hòa, đông lôi quốc bởi vì không có địa lợi cho nên bắt đầu mới có thể như thế gian nan. Thư mục làm đông lôi quốc thành danh đã lâu đại tướng quân, tấn công hắc mục thành trải qua không phải một lần hai lần, cũng không phải một ngày hai ngày. Có lẽ có thể nói, hắc mục thành là thư mục phi thường thuận lợi trong cuộc đời ít có đi trước chứng ngại. Nhưng khách quan tới nói, đông lôi quốc binh lính đích xác kiêu dung thiện chiến, đông lôi quốc người chỉ huy thư mục cũng tuyệt đối không thể so nghiêu quốc lương nghiệp lương tướng quân kém cỏi. Tuy rằng hiện giờ nghiêu quốc chỉnh thể binh lực là vệ quốc gấp nhiều. Nhưng canh giữ ở Hắc Mục thành như cũng là nguyên lai quân coi giữ, số lượng bất quá 50 vạn mà thôi, mà Đông Lôi lần này xuất động, ước chừng có gần trăm vạn đại quân. Đông Lôi tuy rằng là không thể nào lựa chọn dưới tiên hạ thủ vi cường, nhưng là ở chiến tranh bắt đầu phía trước, Đông Lôi Hoàng thất đã là làm tinh tế mưu hoa. Mà ở bọn họ dự tính chung, là có thể ở Nghiêu Quốc viện quân tới Hắc Mục thành phía trước phá Hắc Mục thành, một khi có thể chiếm cứ Hắc Mục thành, lúc sau liền sẽ không như vậy bị động. Đông lôi quốc hoàng thất như vậy tự tin cũng là có căn cứ, bởi vì bọn họ đem tin tức truyền lại tốc độ cùng viện quân tiến lên tốc độ đều tính ở bên trong, tính ra một cái thời gian. Căn cứ bọn họ dự toán, ở cái này thời gian trong vòng, bọn họ có thể đánh hạ hắc mục thành, mà viện quân sẽ không tới. Sự tình phát triển cùng Đông Phương Hồng đoán trước không có bao lớn xuất nhập, đông lôi quốc mỗi ngày đối hắc 1 thành tiến hành cường công, tuy rằng cho tới nay chưa thành công, nhưng là cung cấp hắc 1 thành quân coi giữ tạo thành tổn thất không nhỏ kế tiếp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chưa chắc không thể bắt lấy Hắc Mộ thành. chỉ là Đông Lôi Hoàng thất duy nhất lậu tính một chút là Nghiêu Quốc Việt quân so với bọn hắn thiết tưởng muốn sớm đến mấy ngày bởi vì Đông Lôi Hoàng thất người ở suy xét vấn đề thời điểm theo bản năng mà xem nhẹ Nghiêu quốc Thái hậu nương nương Tiểu Thanh mặt khác một tầng thân phận Hà Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ dựa vào Hạng Nguyệt Sơn Trang bốn phương thông suốt tin tức internet Nghiêu quốc chiến báo truyền lại tốc độ tăng lên rất nhiều rất nhiều cung cấp Nghiêu quốc tiết kiệm rất nhiều thời gian Thư mục có cái này tự tin, lại cho hắn hai ngày thời gian, hắn là có thể đuổi bắt lấy Hắc Mộc Thành. Chỉ tiếc hai ngày này thời gian chưa chắc sẽ có, bởi vì Tần Phi Dương xuất lĩnh Tần gia quân ngày mai là có thể tới Hắc Mộc Thành. Đông Vương Hồng sắc mặt lãnh túc mà nói, dứt lời liền nhìn đến thư mục thần sắc biến đổi. Thái tử điện hạ, vì nay chi kế, cần thiết phải người tiến đến chặn lại Tần gia quân. Thư mục trầm giọng nói, một khi làm Tần Phi Dương cùng lương nghiệp thuận lợi hội hợp, Đông Lôi Quốc lúc trước sở hữu nỗ lực đều uổng phí, Hắc Mộc Thành sẽ càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Mà có một đạo thiên nhiên cái chắn ở, Đông Lôi Quốc đại quân cần thiết thông qua Hắc Mộc Thành mới có thể đến Liêu Quốc đi, nhưng này cũng không đại biểu bất luận kẻ nào đều không thể thông qua hai nước trạm kiểm soát. Đông Lôi Quốc âm thầm phái hướng Liêu Quốc thám tử không ở số ít, mà chỉ cần không vượt qua nhất định số lượng, muốn thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào Liêu Quốc, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng đều không phải là không thể làm được. Mà thư mục ý tứ nói trắng ra là chính là hai chữ, đánh lén. Cái gọi là binh bất tiếm trá, trên chiến trường chưa bao giờ là một cái coi trọng công bằng đạo lý địa phương. Thư tướng quân cho rằng ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Đây cũng là đông phương hồng vì sao tìm thư gia phụ tử lại đây nguyên nhân. Hiện giờ đông lôi đã tới rồi một cái phi thường mấu chốt thời khắc, chặn lại tần phi dương thế ở phải làm, mà có thể hay không thành công trực tiếp liên quan đến đông lôi quốc sinh tử tồn vong. Thư mục làm đông lôi đại quân người chỉ huy. Đương nhiên không có khả năng mạo hiểm đi nghiêu quốc, hắn ánh mắt thực mau dừng ở hắn 5 cái nhi tử trên người, cuối cùng dừng ở lao đại thư phong trên người. Chỉ là không đợi thư mục trả lời đông phương hồng vấn đề, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Có thích khách? Bảo hộ thái tử. Bắt lấy hắn. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm làm trong phòng nhân thần sắc đều thay đổi, thư ra 5 cái công tử thập phần ăn ý mà đứng dậy đứng ở đồng phương hồng bên cạnh, bày biện ra bảo hộ thư thái. Đông Phương Hồng vừa lòng mà nhìn thư gia năm cái công tử liếc mắt một cái. Lúc này võ công cao cường thích khách đã xông vào, nhìn đến thích khách rung mạo nháy mắt, thư mục thần sắc lập tức thay đổi, mà thư gia ngũ công tử đôi mắt đều là co rụt lại. Lúc sau tương đương ăn ý mà đồng thời phi thân dựng lên hướng tới thích khách công qua đi. Thích khách thân hình cao lớn, lại bất đồng với thư gia phụ tử như vậy cường tráng, có vẻ phiêu giật tùy tính. Hắn ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn giật phi phàm, nhất dẫn nhân chú mục Là hắn giữa mày có một quả đỏ tươi như máu nốt chu sa, cấp cũng không nữ khí khuôn mặt ra tăng rồi vài phần yêu dạ cảm giác, lệnh người thấy khó khăn quên. Đây là thư nguyên, hắn liền như vậy cười như không cười mà đứng ở phòng cửa, nhìn rõ ràng biết hắn là ai năm người sát ý nồng đậm mà hướng tới hắn công lại đây, năm thanh kiếm mũi kiếm đều nhắm ngay hắn ngực. Mà cách đó không xa liền đứng thư mục, lạnh nhạt mà nhìn hắn năm cái nhi tử kiếm đã cùng thư nguyên thân thể gần trong găng tức, từ đầu đến cuối không có nói qua một câu. Thư gia ngũ công tử đã ở chờ mong Thư Nguyên huyết bắn đương trường, chỉ tiếp, ngay sau đó thế cục nháy mắt xoay chuyển. Thư Nguyên bước chân khẽ nhúc đích, xoay người tránh đi năm thanh kiếm, sau đó dùng cực nhanh tốc độ đối với 5 người các đánh nhất chiêu. Chỉ có nhất chiêu, được xưng võ công suất chúng Thư gia Nam vị công tử trong tay kiếm đều đã rơi xuống trên mặt đất, không chịu khống chế mà lui về phía sau vài bước, mới sát mặt khó coi mà đứng yên. Người là ai? Đông Phương Hồng là lần đầu tiên nhìn thấy Thư Nguyên. Nhưng hắn trực giác Thư Nguyên tựa hồ cũng không phải hướng về phía hắn tới, nhìn Thư Nguyên mở miệng hỏi đến: "Ta họ Thư, tên một chữ một cái Nguyên tự." Thư Nguyên cười như không cười mà nói: "Thư." Đông Vương Hồng nhìn thoáng qua Thư một hỏi: "Hắn là ai?" Hắn là Thư một thần sắc có chút chần chừ, nhưng Đông Vương Hồng vẫn để hắn cần thiết trả lời, tạm dừng một chút lúc sau tiếp theo nói: "Vi thần ngoại thất tử." Quả nhiên là Thư một nhi tử. Đông Vương Hồng nhìn Thư một thần sắc mặc danh, Thư tướng quân tàng đến cũng thật thâm a. Không riêng bổn cung, chỉ sợ phụ hoàng cũng không biết thư tướng quân còn có một cái lớn như vậy nhi tử đi. Người đương quyền nhất không thể chịu đựng chính là thuộc hạ lừa gạt, bởi vì sở hữu lừa gạt ở bọn họ trong mắt đều là dụng tâm kín đáo. Thư mục còn không có tới kịp giải thích, thư nguyên trước mở miệng, thái tử điện hạ, ngươi cũng đừng quái thư đại tướng quân, trong mắt hắn ta vốn là không nên tồn tại. Thư nguyên nói nhìn như ở vì thư mục giải vây, kỳ thật là ở lên án thư mục làm phụ thân không phụ trách nhiệm. Chuyện tới hiện giờ. Thư nguyên sớm đã không cần thư mục che chở, càng không cần cái gọi là tình thương của cha, nhưng hắn vẫn luôn không có quên, là hắn mẫu thân bi thảm tao ngộ. Thư nguyên mẫu thân tên là Điệp Y Giể, là một cái giang hồ nữ tử. Ngẫu nhiên giới bị thư mục động tới, vừa thấy giới kinh vi thiên nhân, làm thư mục tâm động không thôi. Chỉ là đương khí phách hăng hái thư mục thư đại tướng quân đưa ra muốn nạp Điệp Y Diệ vì chính mình thứ 5 phòng tiểu tiếp thời điểm, bị quả quyết cự tuyệt. Điệp Y Dì nói nàng tình nguyện gả cho một cái người buôn bán nhỏ làm chính thê cũng không muốn cấp thư mục đương tiểu tiếp, thư một cả đời trôi chảy. Hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, nơi nào có thể chịu đựng Điệp Y Dì cự tuyệt? Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem Điệp Y Dì mạnh mẽ bắt tới rồi thư ra, cưỡng bách Điệp Y cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Mà thư mục đối Điệp Y Dì giam cầm mãi cho đến Điệp Y Dì hoài thượng hải tử lúc sau mới thoáng có chút lơi lỏng, mà Điệp Y vì trong bụng hài tử suy nghĩ không hề phản kháng, không hề ý đồ đào tẩu, đại ở thư trong phủ an tâm dưỡng thai, chờ đến điệp y gì sinh hạ thư nguyên lúc sau, thân thể vừa mới khôi phục không bao lâu, lại muốn đối mặt thư mục vô độ cầu hoan, này đối căn bản không yêu thư mục điệp y gì tới nói quả thực giống như khổ hình, vì thư nguyên điệp y gì liền như vậy sinh sôi chịu được 10 năm lâu, thư nguyên đối điệp y gì lớn nhất ấn tượng, một là mỹ đến kinh người, nhị chính là lạnh nhạt, đối trừ bỏ thư nguyên ở ngoài mọi người, bao gồm thư mục đều mang theo cử người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạn. Tới rồi Thư Nguyên 10 tuổi thời điểm, có một ngày hắn đột nhiên tìm được Điệp Y Yia nói, hắn đã bái một cái phi thường lợi hại sư phụ vi sư, hắn phải hảo hảo học võ công, bảo hộ Điệp Y lìa cả đời. Thư Nguyên vĩnh viễn đều quên không được Điệp Y Yia lúc ấy chạy xuống nước mắt, nàng ôm còn tuổi nhỏ Thư Nguyên khóc không thành tiếng, "Ta hài tử." Thư Nguyên theo như lời rất lợi hại sư phụ chính là đột nhiên tìm tới môn tới Long Thiên Dạ. Thương Nguyên thậm chí không hỏi Long Thiên Dạ là làm gì đó Liên quy xuống dập đầu bái hắn làm thầy. Bởi vì thư nguyên tuy nhỏ, đối với chính mình mẫu thân tao ngộ lại không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn muốn biến cường, cường đại đến không có người có thể khi dễ. Chỉ là đương thư nguyên học võ công mới vừa nhập môn thời điểm, điệp y dìa lại vĩnh viễn mà rời đi, rốt cuộc không có thể chờ đến nhi tử lớn lên bảo hộ nàng. Thư nguyên cho tới nay mới thôi cũng không biết điệp y dìa đến tột cùng là chết như thế nào. Bởi vì thư mục luôn là sẽ qua tới tìm điệp y Mỗi lần đều sẽ làm hạ nhân đem Thư Nguyên mang rất xa. Đương lần đó Thư Nguyên lại bị mang về thời điểm, Điệp Y ý thân thể đã cứng đờ. Thư Nguyên thành một cái không có nương hài tử, mà hắn cha Thư Mục, từ hắn sinh ra bắt đầu liền chưa từng có thích quá hắn. Trên thực tế Thư Mục vẫn luôn thích chỉ là Điệp Y kia phó mỹ lệ thân thể, trước nay đều không có nghĩ tới muốn cho Điệp Y cho hắn sinh nhi dục nữ. Lúc trước nếu không phải Điệp Y lấy chết tương bức, Thư Nguyên căn bản là không có cơ hội đi vào trên thế giới này. Khách quan tới nói Thư một năm cái nhi tử mặc kệ là dung mạo vẫn là ăn mặc thậm chí ngôn hành cử chỉ, thoạt nhìn đều như là thư một nhi tử. Duy độc thư nguyên không phải. Thư nguyên ngũ quan cực giống hắn mẫu thân điệp y dì, thậm chí hắn giữa mày kia cái chu sa cũng là di truyền tự điệp y thư nguyên thoạt nhìn cùng thư một căn bản không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Thư một trước nay đều không thích hắn, mà thư nguyên năm cái huynh trưởng ở điệp y đã chết lúc sau liền phát hiện một cái tân lạc thú, khi dễ thư nguyên. Khi còn nhỏ thư nguyên tương đối tới nói lớn lên thực gầy yếu, mà hắn võ công học được cũng thực gian nan, bởi vì hắn sư phụ quanh năm suốt tháng cũng không tất sẽ xuất hiện một lần, liền ném cho hắn một quyển võ công bí tịch làm chính hắn tìm hiểu. Những cái đó năm ai quá nắm tay chạy qua huyết, thư nguyên thể một ngày nào đó đều sẽ gấp bội còn trở về. Chỉ là đương thư nguyên võ công học thành thời điểm, lần đầu tiên đi Liêu quốc chính là tham gia ám lâu lâu chủ tuyển chọn. Từ ngày đó bắt đầu. Vốn dĩ liền ở thư gia như là trong suốt người giống nhau, thư nguyên phảng phất hư không tiêu thất. Cảm thấy thư nguyên hẳn là đã chết thư mục, trong lòng không chỉ có không có thương tâm, ngược lại cảm giác được một tia giải thoát. Những cái đó năm mỗi lần nhìn đến thư nguyên, thư mục đều có thể nhớ tới điệp ý, ý trước khi chết đối hắn mượn rửa. Mà thư nguyên năm cái huynh trưởng, bởi vì thư nguyên không thấy, còn tâm tình sung sướng mà ghé vào cùng nhau uống lên một đốn rượu. Đã thật lâu, bọn họ đều cho rằng sớm đã đã chết người, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng là không có thay đổi một chút là, thư nguyên đối kia phụ tử sáu người tới nói, trước nay đều không phải thân nhân. Đông Phương Hồng cũng cũng không có bắt lấy thư mục che giấu thư nguyên tồn tại chuyện này tiếp tục làm văn, mà làm mở miệng làm thư nguyên cũng ngồi xuống, bởi vì đông lôi quốc hiện giờ cần thiết mau trong áp dụng hành động ngăn cản liêu quốc viện quân tới. Đông Phương Hồng nhìn về phía thư mục lại hỏi một lần, thư tướng quân, ngươi cho rằng ai có thể đủ đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Tần gia quân có suốt 50 và người mà bọn họ phải làm chính là đem hết toàn lực vướng tần gia quân đi trước bước chân, cấp đông lôi quốc tấn công hắc mục thành tranh thủ quý giá thời gian. Nay tuyệt không phải một việc dễ dàng, hơn nữa rất nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một lần kinh ngộ đối với thư mục năm cái nhi tử tới nói. Thư mục trong lòng sớm đã có người được chọn, trực tiếp cung kính mà đối đông phương hồng nói, vi thần trưởng tử thư phong nhưng đảm nhiệm. Thư phong thần sắc vui vẻ, mặt khác bốn cái huynh đệ trong mắt đều có chút thất vọng. bọn họ phụ thân ở đông lôi quốc quang mang quá lóa mắt dẫn tới bọn họ 5 người hiện giờ bị buộc chặt ở bên nhau xưng là thư gia ngũ công tử. Thư mục chính trực trắng niên, mà đương hắn một ngày kia lui xuống đi thời điểm, tất nhiên sẽ lựa chọn một vị người thừa kế, mà tuyệt đối không thể là 5 vị. Cho nên bọn họ phải bắt được hết thể có thể biểu hiện cơ hội từ chúng huynh đệ chung trổ hết tài năng, vì chính mình tương lai nỗ lực giao tranh. Mà bên ngoài truyền lại về thư gia ngũ công tử huynh hữu đệ cung cho nhau ngâng đỡ nói, kỳ thật đều là biểu tượng. Này năm cái huynh đệ từ nhỏ tranh đấu gay gắt thời điểm nhiều đi, nếu nói bọn họ đã từng thật sự từng có một lòng thời điểm, Thư Nguyên cảm thấy hẳn là chính là bọn họ năm cái khi dễ hắn lúc. Nhận thấy được Đông Phương Hồng rừng ở chính mình trên người ánh mắt, Thư Mộc trưởng tử Thư Phong rũ mắt cung kính mà nói, vi thần chắc chắn dùng hết toàn lực, không phụ hoàng thượng gửi gắm. Phục. Một tiếng cười nhạo vang lên, Thư Phong nhìn Thư Nguyên, sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Mà Thư Nguyên căn bản không để bụng, cười như không cười mà nói, Thư đại công tử Tựa hồ thái tử điện hạ cũng không có nói phi ngươi không thể, ngươi có phải hay không quá tự mình đa tình. Tuy rằng trong lòng đã đem Thư Nguyên bầm thây vạn đoạn trăm ngàn biến, nhưng là ngại với Đông Phương Hồng tại bên người, thư phong giận mà không dám nói gì. Kia Phó ẩn nhẫn không phát bộ dáng dừng ở Đông Phương Hồng trong mắt, đối lập có vài phần cuồng vọng Thư Nguyên, Đông Phương Hồng đột nhiên cảm thấy Thư Nguyên người như vậy càng có ý tứ. Đông Phương Hồng đã đối Thư Nguyên sinh ra hứng thú, lớn nhất nguyên nhân vẫn là Thư Nguyên lúc trước triển lộ ra tới võ công. Thư gia ngũ công tử võ nghệ xuất chúng có phải hay không lãng đến hư danh? Cái này Đông Phương Hồng tự nhiên rất rõ ràng. Mà Thư Nguyên có thể ở khoảnh khắc chi gian đánh bại năm người liên thủ, thực lực của hắn có thể nghĩ. Đông Phương Hồng nhất kiêng kỵ hai người là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh, bởi vì bọn họ không chỉ có chính mình bản thân chính là tuyệt đỉnh cao thủ, bên người còn cao thủ nhiều như mây. Mà Đông Phương Hồng cho tới nay đều tưởng mời chào cao thủ vì mình sử dụng, chỉ tiếc loại chuyện này là khả ngộ bất khả cầu. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện cái này Thư Nguyên võ công cao cường, thực mau liền khiến cho Đông Phương Hồng hứng thú. Lần này Thư Phong cùng Thư Nguyên cùng đi, hôm nay liền xuất phát đi. Đông Phương Hồng thực mau làm ra quyết định. Mà làm ra quyết định này nguyên nhân rất đơn giản, Thư Phong có trung tâm, đủ trầm ổn, Thư Nguyên có võ công, đủ cao cường. Đơn làm cho bọn họ cái nào đi tựa hồ đều khuyết điểm cái gì, hai người cùng nhau không những có thể dò xét lẫn nhau, còn có thể làm ít công to. Đương nhiên, Trở lên chỉ là Đông Phương Hồng một bên tình nguyện ý tưởng, Thư Phong cùng Thư Nguyên tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng là muốn chung sống hòa bình thậm chí chung sức hợp tác khả năng tinh có bao nhiêu đại, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bất quá lúc này Thư Phong là không dám có ý kiến gì, cung kính mà ứng, đến nỗi Thư Nguyên, cười như không cười mà nhìn thoáng qua Thư Phong, hắn có thể nói hắn nối tiếp xuống dưới sự tình thực chờ mong sao. Thời gian phi thường gấp gáp, không lâu lúc sau. Thư Phong cùng Thư Nguyên hai anh em liền mang theo Đông Phương Hồng phái cho bọn hắn 500 cao thủ, từ một chỗ thập phần bí ẩn hơn nữa phi thường hiểm trở địa phương tiềm nhập Liêu quốc. Đây cũng là Đông Phương Hồng cao minh chỗ, hắn tuy rằng đối với Thư Nguyên có chút hứng thú, nhưng Thư Nguyên là một cái vừa mới đột nhiên toát ra tới người, đối Đông Phương Hồng tới nói còn cần hiểu biết cùng khảo nghiệm. Cho nên lần này Đông Phương Hồng phái Thư Phong cùng Thư Nguyên cùng nhau, mà trừ bỏ này hai người ở ngoài, dư lại đều là Đông Phương Hồng người. Không sợ bọn họ lại làm ra cái gì yêu thiêu thân Đình, tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi Hôm nay lúc chẳng vạn Tần Phi Dương xuất lĩnh tần gia quân chạy tới khoảng cách Hắc Mục thành Chỉ còn lại có mấy chục giảm địa phương Đây là một rừng tây Phía trước có một đoạn địa thế phi thường hiểm trở con đường Không thích hợp ban đêm hành quân Cho nên Tần Phi Dương hạ lệnh mọi người dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi Nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai đuổi tới Hắc Mục thành Thương quân, uống nước Tần Phi Dương tùy tùng đem một cái túi nước đưa cho hắn Tần Phi Dương tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu lúc sau ném tới một bên, bên kia rất nhiều binh lính đã ở dưỡng trại đóng quân. Là đêm, mọi thanh âm đều im lặng, bọn lính đều đã lâm vào ngủ say, đuổi tới bên này Thư Phong cùng Thư Nguyên tránh ở âm thầm tùy thời mà động. Dùng hòa công, Thư Phong trong miệng khinh phiêu phiêu mà phun ra bà chữ Thư Nguyên đấy mắt lạnh leo trợt lóe rồi biến mất, bất quá không có tỏ vẻ phản đối, mà là nhẹ giọng nói, tùy ngươi liền. Bọn họ giờ phút này vị trí vị trí. Liên ở tần gia quân dựng chạy đóng quân rừng cây bên cạnh một chỗ cao điểm thượng, bóng đêm bên trong ẩn nấp tính phi thường hảo, hơn nữa dùng hỏa công nói thập phần đơn giản, chỉ cần từ chỗ cao bắn hỏa tiễn đi xuống, trời hành vật khô mùa, còn ở trong rừng cây gian, lửa đốt lên thực mau, hơn nữa không dễ dàng tắt Chỉ cần ở bắn hỏa tiễn thời điểm tập trung với phía dưới doanh địa bốn phía, liền có thể làm cho cả doanh địa bị liệt hỏa vòng lên, đến lúc đó muốn chạy trốn đều không đường có thể đi. Không thể không nói. Thư Mộc nhất coi trọng thư phong đứa con trai này là có nguyên nhân, hắn đích xác tâm tư kín đáo. Ở Đông Vương Hồng trước mặt đều không giảm cuồng vọng thư Nguyên, rời đi lương thành lúc sau lại đột nhiên trở nên điệu thấp lên, một bộ duy thư phong như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng. Ngay cả thư phong trước đó không có cùng hắn thương lượng một câu, hiện tại đột nhiên quyết định phải dùng hỏa công, thư Nguyên đều tỏ vẻ tán thành. Hỏa công nếu có thể thành công nói, hiệu quả là tương đương tốt. Bất quá ở ban đêm đốt lửa có một cái nguy hiểm chính là dễ dàng bại lộ. Thư Phong vừa mới hạ lệnh làm 500 đông lôi cao thủ chuẩn bị hỏa tiễn, cũng liền một hai cái tốc độ khá nhanh cao thủ chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, bất quá ít ỏi mấy đoàn ngọn lửa phiêu phù ở không trung, Thư Phong nhìn phía dưới đen tối doanh địa khỏe môi hơi cười, qua hôm nay, hắn liền sẽ ở thiên hạ thanh danh vang rội. Thư Phong đưa lưng về phía Thư Nguyên, cho nên sẽ không chú ý tới Thư Nguyên trong mắt chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn lạnh lẽo. Đông đông lôi 500 cao thủ còn ở thật cẩn thận chuẩn bị cung tiễn đốt lửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm phản ứng lại đây thời điểm đã muộn rồi. Đây là một mảnh núi rừng nơi Liêu quốc tần gia quân đóng quân trên mặt đất thế thấp nhất rừng cây bên trong, đông lôi những người này tự nhận là ở vào trên cao nhìn xuống địa thế, không nghĩ tới ở càng tốt địa thế mặt trên, sớm đã mai phục mấy vạn Liêu quốc tinh binh. Tần Phi Dương khuôn mặt lãnh túc mà đứng ở tối cao chỗ, nhìn phía dưới còn ở chuẩn bị hỏa tiễn đông lôi người, đột nhiên vắt tay, bán, dầm đạp mũi tên từ chỗ cao rơi xuống, tập trung tại hạ phương mộ khu vực có thể nói hoàn toàn là vô khác biệt công kích. Trong bóng đêm ảnh hưởng tầm mắt thấy không rõ lắm không quan hệ, căn cứ tiếng kêu thảm thiết phân rõ một chút đại khái phương hướng, sau đó hướng tới nơi đó không ngừng bắn tên là được. Một con mũi tên tránh thoát không quan hệ, đồng thời phóng tới 10 chi đâu. 100 chi đâu. Liêu Quốc nhưng có 50 vạn đại quân ở chỗ này, quang thần xạ thủ lôi ra tới đều không ngừng vào người, mà đông lôi trộm lẻn vào bất quá kẻ hèn 500 người mà thôi. Đông lôi 500 người đều là Đông Phương Hồng Bồi dưỡng ra tới tinh binh nhưng thật ra không có bất kha một kích, nhưng là bọn họ tình cảnh thật sự là quá bất lợi vốn là tới đánh lén ai ngờ cuối cùng bị người cấp đánh lén vẫn là vây hổ. địch nhân đều ở nơi xa bọn họ hiện tại yêu cầu ứng đối chính là phản phất vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng bắn lại đây mũi tên thư phong múa may trường kiếm ra sức ngăn cản không biết là hắn võ công vượt qua thử thách vẫn là hắn may mắn ở trung quanh đông lôi tinh binh chết chết thương thương thời điểm hắn như cũ lông tóc không tổn hao gì mà thư phong cách đó không xa thư nguyên lúc này đã là thảm không nỡ nhìn, trên người nơi nơi đều là vết máu. nhưng thư nguyên võ công cũng đủ cao, hoàn toàn có thể cường chống không có ngã xuống, còn bắt lấy hết thể cơ hội trợ giúp đông lôi tinh binh ngăn cản. rốt cuộc, còn đứng người cũng chỉ dư lại thư phong cùng thư nguyên hai huynh đệ, trên mặt đất rầm rạp đều là mũi tên, còn có đầy người cắm đầy mũi tên thi thể. tần phi dương xuất hiện ở cách đó không xa, đối với bên này chắp tay, thư đại công tử, lần này hợp tác thực vui sướng. thư phong mỏi mệt đến cực điểm lúc này nghe được tần phi dương không thể hiểu được nói, nháy mắt liền lốc, Mà liên đứng ở thư phong cách đó không xa thư nguyên, thần không biết quỷ không hay mà đối với thư phong sau cổ huyệt vị bắn ra một cái hòn đá nhỏ, thư phong chưa kịp đáp lại tần phi dương, liền mềm mại mà ngã xuống, còn không mau mang thư đại công tử đi xuống nghỉ ngơi, hảo hảo hầu hạ, tần phi dương cao giọng phân phó đến, Tần tướng quân quả nhiên hảo thủ đoạn, thật không nghĩ tới ta đại ca thế nhưng là người của ngươi, thư nguyên mở miệng thanh âm thực lãnh thực lênh. Ta biết ngươi võ công cao cường, bất quá liền tính ngươi đào tẩu, không có hoàn thành nhiệm vụ đông phương hồng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đại ca ngươi sở dĩ đầu nhập vào nghiêu quốc, là bởi vì nhìn ra đông lôi sớm hay muộn sẽ diệt vong, phí công giấy rủi là không làm nên chuyện gì. Bóng đêm bên trong, Tần Phi Dương nói rõ ràng vô cùng, thương nguyên đột nhiên ha ha cười hai tiếng nói, chỉ bằng các ngươi còn ngăn không được ta. Ta không quan tâm nghiêu quốc thắng vẫn là đông lôi thắng, chỉ là tưởng lấy về thuộc về ta đổ vật thôi Ngươi cấp không được ta muốn, muốn mạng sống nói liền lập tức cốt ngay. Thư Nguyên dứt lời, chấp kiếm phi thân dựng lên hướng tới tần phi dương công qua đi, mà mấy chiêu qua đi, tần phi dương đã rõ ràng không địch lại liên tục lui về phía sau, thư Nguyên hư hoảng nhất chiêu bức ra bay nhanh đã đi xa. Không cần đuổi theo, các người đều không phải đối thủ của hắn. Thần phi dương dứt lời, che lại cánh tay xoay người rời đi. Thật lâu sau lúc sau, đông lôi quốc người thi thể đôi phía dưới, đột nhiên vươn một con máu chảy đầm địa tay, ngay sau đó Một cái đầy mặt là huyết người tách ra thi thể bỏ ra tới, thật cẩn thận mà nhìn một chút bốn phía, phát hiện cũng không có người lúc sau, thân hình mạnh mẽ mà biến mất ở bóng đêm bên trong. Đao tẩu cái kia đông lôi người sẽ không biết, có hai người đứng ở một cái tương đương ẩn nấp chỗ cao, đem hắn nhất cử nhất động đều thu hết đáy mắt. Tần tướng quân không có việc gì đi. Đây là thư nguyên. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn căn bản không chịu một chút ít thương, trên người huyết đều là lúc trước sấn loạn từ người khác trên người mặt tới. Không sao. Tần Phi Dương rũi tay xoa nhẹ một chút còn hơi hơi có chút tê dại cánh tay trái bình tĩnh mà nói. Trong lòng lại ở cảm thán mạc hoa xanh cùng kiểu thanh thủ hạ thế nhưng còn có này chờ cao thủ, thậm chí ở thiên hạ không có bất luận cái gì tin tức truyền ra quá, thật là làm người không thể không kính sợ a. Nhìn đến nơi này, sự tình đã thực minh bạch, vừa mới này hai cái chưa từng gặp mặt người, lần đầu tiên chạm mặt liền phối hợp tương đương ăn ý mà diễn một vợ diễn. Tại đây ra trong phi mặt, Thư Phong Thành cùng Tần Phi Dương sớm có cấu kết thám. Thư Nguyên lại cùng Liêu Quốc không có bất luận cái gì quan hệ. Muốn hỏi bọn hắn này ra diễn sở nhằm vào người xem, tự nhiên là đang ở Lương Thành chờ đợi tin tức đông lôi quốc Thái tử Đông Phương Hồng. Ta phải đi, lại liên lạc. Thương Nguyên dứt lời đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Hắn Phụng Mạc Hoa xanh mệnh lệnh tới đông lôi, âm thầm cùng Hắc Mục Thành Lương nghiệp cùng đang ở tới rồi tri viện Tần Phi Dương đều sớm đã liên lạc thượng, mà lần đầu tiên cùng Tần Phi Dương chạm mặt, hợp tác còn là phi thường vui sướng Thư Nguyên hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn trở về nhìn xem Đông Phương Hồng cùng Thư Một xuất sắc sắc mặt. 224 kế ly gián, Lương Thành. Đông Phương Hồng cơ hồ một suốt đêm đều không có chấm mắt, theo thời gian trôi qua, trong lòng càng thêm cảm thấy bất an. Thời gian quá mức gấp gáp, lúc trước hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, nếu lần này đánh lén kế hoạch thất bại nói sẽ thế nào. Một khi chặn lại không được Tần Phi Dương xuất lĩnh Tần Gia Quân, ngày mai hắc 1 Thành là có thể gia tăng 50 vạn binh lực. Đông Lôi Quốc muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Hắc Mục Thành kế hoạch tự nhiên là hoàn toàn ngâm nước nóng, lúc trước mấy ngày nay sở hữu nỗ lực cũng đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngay từ đầu vì cường công Hắc Mục Thành, Đông Lôi Quốc đã hao tổn không ít, có chút thời điểm đi căn bản chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu số, bởi vì Hắc Mục Thành phòng tuyên có thể hay không đột phá, đối với Đông Lôi Quốc tới nói quan trọng nhất. Càng sâu đến nỗi, Niêu Quốc phía trước vẫn luôn là ở bị động mà phòng thủ nhưng là loại này cục diện rất có khả năng sẽ theo viện quân đã đến mà phát sinh thay đổi, nếu nghiêu quốc không hề là một mặt mà phòng thủ nói, đông lôi có thể ngăn cản được trụ sao. Đáp án sẽ là cái gì? Đông Phương Hồng không biết. Nghĩ đến đây, hắn không chỉ có không hề buồn ngủ, hơn nữa ngồi đều ngồi không yên, ở trong phòng cao mày nôn nóng mà đi tới đi lui, quá một lát liền hỏi một tiếng thư phong cùng thư nguyên có hay không trở về, được đến trả lời vẫn luôn là phủ định. Chân trời đã nổi lên bụng ca trắng, Như cũ không thấy bất luận kẻ nào trở về phục mệnh, Đông Phương Hồng sắc mặt đã càng thêm khó coi. Mệnh thư mục lại đây thấy ta. Một đêm chưa chập mắt Đông Phương Hồng mở miệng nói. Thư mục tới thức mau, bởi vì tâm tình của hắn thấp thỏm trình độ cùng Đông Phương Hồng so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ là tâm yêu đông lôi quốc kế tiếp tình cảnh, thư mục lo lắng nhất còn có hắn nhất coi trọng đại nhi tử thư phong an nguy, bởi vì lần này hành động mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói, nguy hiểm đều là tương đối lớn. Đến nỗi hôm qua đột nhiên toát ra tới thư nguyên, căn bản là không ở thư mục suy xét trong phạm vi. Tham kiến thái tử điện hạ. Thư mục đối với Đông Phương Hồng cung kính mà hành lễ. Miễn lễ. Đông Phương Hồng sắc mặt nặng nghề mà nói, thư tướng quân hai cái nhi tử đến bây giờ đều không có trở về, thư tướng quân cảm thấy bọn họ thành công khả năng tính có bao nhiêu đại. Thư mục trong lòng đỗng nhiên ngảy dựng, Đông Phương Hồng lời này nghiễm nhiên đã có hương sư vấn tội ý vị. Chính là Đông Phương Hồng thân phận cùng địa vị quyết định hắn có cái này quyền lợi tới tùy ý giận chó đánh mèo người khác, không cần nói cái gì đạo lý. Mà lần này sự tình, thư mục rất rõ ràng một chút là, liền tính thư phong không đi, hắn khác nhi tử cũng trốn không thoát, bởi vì Đông Phương Hồng ngay từ đầu liền đem lựa chọn phạm vi hạn định ở thư gia nam nhân trung gian. Mà thư mục lựa chọn làm thư phong đi, không chỉ là vì cấp thư phong một cái ở Đông Phương Hồng trước mặt biểu hiện cơ hội, hơn nữa là cân nhắc qua đi cho rằng thư phong ở ngũ huynh đệ bên trong năng lực xuất chúng nhất, hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính lớn nhất. Hôm qua thỏa thuê mãn nguyện, theo thời gian trôi qua vẫn luôn ở một chút tiêu ma rớt, tới rồi hiện tại đã không dư lại cái gì. Đông Phương Hồng không dám tưởng tượng, nếu đánh lén kế hoạch thất bại nói, kế tiếp Đông Lôi quốc tình cảnh, mà thư mục càng thêm không dám tưởng tượng. Bởi vì cùng Đông Phương Hồng bất đồng, Đông Phương Hồng có lẽ chỉ quan tâm Đông Lôi quốc vích lợi, mà đối thư mục tới nói, Đông Lôi quốc vích lợi cố nhiên rất quan trọng, trừ cái này ra Hán đại nhi tử an nguy cũng rất quan trọng, đánh lén kế hoạch một khi thất bại, tiến đến những người đó có thể toàn thân mà lui khả năng tính thật sự là quá tiểu. Đặc biệt là đi theo tiến đến người căn bản không có thư phong người, thuần một sắc đều là đông phương hồng người, bọn họ có lẽ sẽ nghe thư phong phân phó làm việc, nhưng là ở sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không liều chết bảo hộ thư phong. Vi thần không biết, thư mục trầm giọng nói. Đông phương hồng hỏi hắn cảm thấy nhiệm vụ thành công khả năng tính có bao nhiêu đại, thư mục căn bản là không thể nào trả lời. Bởi vì chuyện này căn bản là không khỏi hắn tới quyết định, sự tình phát triển đến này một bước, chỉ có thể nghe theo trời cao an bài. Không biết. Đông Phương Hồng hư lạnh một tiếng, hôm qua Thư Tướng Quân cũng không phải là nói như vậy, Thư Tướng Quân nói Thư Phong có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, đảm nhiệm là có ý tứ gì, yêu cầu bổn cung cùng Thư Tướng Quân giải thích một lần sau. Thư một cái chán mồ hôi lạnh lứa ra, phi thường hối hận hôm qua hắn đem nói đến quá vẹn toàn, dẫn tới hiện tại đã không có hồi cũng chính là đường sống. Đông Phương Hồng vấn đề. Hắn như thế nào trả lời đều là sai, không trả lời càng là sai càng thêm sai. Liên ở thư mục trong lòng bất an mà đánh hảo nghị săn trong đầu, chuẩn bị mở miệng trả lời Đông Phương Hồng vấn đề thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo, Thái tử điện hạ, thư công tử đã trở lại. Thư công tử đã trở lại. Đông Phương Hồng cùng thư mục thần sắc đều là vui vẻ, thư mục khó nén kích động mà muốn đứng lên, ngại với Đông Phương Hồng ở vẫn là nhìn xuống, mà Đông Phương Hồng sắc mặt cùng phía trước so sánh với đã xem như nháy mắt âm chuyển tình. Bọn họ đều theo bản năng mà cho rằng cái này trở về Thư Công Tử tất nhiên là Thư Phong, mà Thư Phong có thể tồn tại trở về, đại biểu cho đánh lén kế hoạch thành công khả năng tính rất lớn gia tăng rồi, Đông Phương Hồng cùng Thư Mục như thế nào sẽ không kích động đâu. Làm hắn tiến bảo. Đông Phương Hồng lớn tiếng nói, Thư Mục ánh mắt đã dừng ở cửa chỗ, muốn trước tiên nhìn đến con hắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ mở, một cái đầy người huyết ô nam nhân đi đến, Thư Mục thần sắc kích động mà buộc miệng tốt ra, Phong Nhi. Thư đại tướng quân, ta không phải người phong nhi. Cơ hồ thấy không rõ dung mạo nam nhân một mở miệng, khiến cho Đông Phương Hồng cùng Thư một song song thần sắc đại biến. Lúc trước bởi vì Thư Nguyên trên mặt huyết ô che khuất nguyên bản dung mạo, ngay cả giữa mày kia cái nốt chu sa cũng trở nên phi thường không rõ ràng, cho nên Đông Phương Hồng cùng Thư một căn bản là không có nghĩ tới cái này Thư công tử không phải Thư Phong mà là Thư Nguyên khả năng tính. Chính là Thư Nguyên một mở miệng, bọn họ còn có cái gì không rõ. Đông Phương Hồng thần sắc mạc danh. Thư mộc tắt một chút đều không che giấu hắn định ý, vì cái gì là ngươi đã trở lại. Phong nhi đâu? Hắn ở nơi nào? Như vậy vấn đề thật đúng là làm người khó chịu a. Thư Nguyên cơ hồ phải bị Thư mộc chọc cho vui vẻ, hỏi hắn Thư Phong ở nơi nào? Thư Nguyên cảm thấy nếu hắn nói cho Thư mộc Thư Phong lúc này ở nơi nào nói, không biết Thư mộc sẽ có cảm tưởng thế nào? Bất quá Thư Nguyên thật đúng là không tính toán chính mình nói, bởi vì là một cái người sống sót. Hắn hiện tại tuyệt đối là Đông Phương Hồng cùng thư một nghiêm trọng hoài nghi đối tượng. Hắn chính miệng nói ra nói mức độ đáng tin cũng sẽ đại suy giảm.